miểu s á t ngụy thánh cũng là thôi bây giờ lại đồng thời nên chiến hơn ngàn vị ngụy thánh thủ đoạn này thật khiến người l i ễ u lười a đại thanh lưu nổi trận lôi đ ỉ n h trông coi lưu ly mỹ mi xin gọi ta ngưu ca loại sự tình này cùng ngươi giảng bao nhiêu lần rồi lưu ly nhất miệng ánh mắt lộ ra ánh mắt khinh thường ngưu ca ta sai ta sai ngươi liền cùng ta nói một chút được sao thiên toa phối vừa cười vừa nói đại thanh lưu cười ha hả nhìn về phía lưu ly lưu ly mỹ mi ngươi c ò muốn hay không biết liên quan tới ba không muốn lưu ly trực tiếp đánh gây nó đối với đầu này Niu, nàng không có bất kỳ cái gì hào cảm chứ mở miệng một tiếng lưu ly li m i mi nhìn nàng ánh mắt cũng rất cổ quái ách ba đại thanh n h u có chút xấu hổ sau đó cười ha ha nữ nhân nha đều là khẩu thị tâm phi đ ộ n vật điểm này ta hiểu ta hiểu người càng là nói không muốn trong lòng thì càng nghĩ bức thiết đ ạ t được hoặc là biết chuyện nào đó nói đến đây nó cảm nhận được lưu ly li ánh mắt lạnh như băng lúc này lộ ra ngưng trọng biểu lộ lạc phàm trên thân có gì đó quái lạ đại cổ quái nếu như ta không có đoán sai trên người hắn hẳn là có không thuộc về cái này một giới tồn tại nguyên nhân chính là như thế Hắn mới có lấy gặp mạnh thì mạnh bản lĩnh. Đây quả thực bản mới có lấy là, Đây gặp quả không cái này đúng ã là lĩnh. luyện. lạc là Mà phàm này đại đáng điểm được đ mạnh mạnh. thiên giới Người khác biến giống. ngươi thế tu thì thể chung khác không Hắn nhận bản cường cần Vẹn vẹn là điểm này, người có thể nhận được sao? Không gặp cực kỳ sợ sao? có thiên toán nói trước đó ta cùng lao đại gặp qua thánh nhân nếu như lao đại thực có gặp mạnh thì mạnh bản lĩnh kia lúc trước chúng ta gặp phải g i a n g liễu lúc thực lực của hắn làm sao không có tăng lên đại thanh mưu lắc đầu ta mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng ta cảm giác gặp mạnh thì mạnh cũng có một cái tiền đề đó chính là tiến hành theo chất lượng tại gặp được giang liêu trước lạc phàm chỉ có bán thánh thực lực cho nên thực lực của hắn không cách nào để thăng mà bây giờ hắn từ bán thánh gặp được nguy thánh thực lực khẳng định sẽ có để thăng ta có một cái nghi vấn lưu ly Li nói nếu như dựa theo ngươi nói như vậy các loại thiếu chủ lần nữa gặp phải t h á n h nhân hắn chẳng phải là muốn thành thánh có thể thành thánh mấu chốt là nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo mấu chốt của sự tình liền xuất từ nơi này thiếu chủ tuyệt không trông thấy đạo đại thanh lưu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nhìn không thấy đạo cũng không phải là nhìn không thấy nói kia có lẽ là thế gian cường đại nhất kinh khủng nhất đứng đầu vô địch đạo một đầu có thể dung nạp ngàn vạn đại đạo đạo đầu kia đạo là vạn đạo đứng đầu tên hư vô nói đến đây đại thanh lưu dừng lại một chút nó nhìn về phía lưu ly cùng thiên toa hai người các ngươi thiên phú bất phảm cũng có thể thành thánh lưu ly giật nảy cả mình chúng ta cũng có thể thành thánh chúng ta không có đạt được thành thánh cơ duyên a ta có một loại dự cảm hán có lẽ chính là lớn nhất cơ duyên đại thanh lưu nhìn về phía lạc phảm ánh mắt bên trong tràn ngập h ế u kỳ nó là giữa thiên địa thai n é n mà ra thùy thú nhưng nhìn đến tương lai nhìn thấy người nào đó phải chăng có thể thành thánh thế nhưng là nó vẫn ý như là không cách nào nhìn ra lạc phạm tương lai nhưng nó biết hết thảy hết thảy đều là xuất từ hắn đã từng dùng qua viên kia quả dại hết thảy hết thảy đều là bởi vì một cái chết đi nhiều năm người hết thảy hết thảy rất nhanh liền đem công bố đáp án giữa không trung cái này tay cầm quy tắc chi kiếm anh vi bất p h ả m nam tử chính là bí ẩn lớn nhất ngọn nguồn tâm ta hướng ánh sáng tự do hòa bình tay hắn cầm quy tắc chi kiếm tựa như là trong núi đốn tuổi người đốn tuổi tùy ý vung chém mỗi lần trường kiếm rơi xuống đều sẽ có một đạo huyết vụ nở rộ cùng lúc đó giữa thiên địa vang lên một đạo bình thản thanh âm giấc mộng của ta là hòa bình thế giới chúng sinh bình đẳng nếu có người muốn muốn ngăn cản ta kia hắn chính là địch nhân của ta nói đến đây hắn một kiếm chém về phía phía trước kiếm khí k h u y ế t tán ba trăm dặm đánh giết trong chớp mắt hơn mười vị ngụy thánh quy tắc chi kiếm áp đảo vạn binh đứng đầu những nơi đi qua không người có thể địch dù là một số ngụy thánh tay cầm thánh khí cấp bậc binh khí cũng vô pháp ngăn cản quy tắc chi kiếm công kích bất quá nhiều lúc liền bị lạc phàm trong tay quy tắc chi kiếm phá vỡ lạc phàm ngươi đừng muốn phách lối một vị ngụy thánh thanh âm như sấm ngươi chẳng qua là một cái ngụy thánh mà thôi chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không cách nào đánh chết ngươi nếu ngay cả ngươi đều không thể đánh g i ế t vậy chúng ta còn sống còn có cái gì ý nghĩa lạc phàm kiếm chỉ đối phương cho nên ngươi có thể đi chết nói một kiếm chém về phía phía trước kim hồng sắc huyết vụ đống nổ tung giống như là pháo hoa đạn bạo tạc dù là đối phương là nguy thánh cũng vô pháp ngăn cản lạc phàm giá hỏa này tồn tại thật giống như là đại thiên thế giới bờ ugờ cùng tiến lên tại bốn phía bọc đánh hắn một vị cường giả kêu gào xuất hiện sau lưng lạc phàm trong lúc nhất thời vô số cường giả tại bốn phương tám hướng bao vây lạc phàm thi triển chính mình tối cường chiêu thức thẳng hướng lạc phàm hào quang đẹp mắt thắp sáng bầu trời đêm xa so với những cái kia kim hồng sắc huyết dịch còn muốn trói mắt gặp một màn này rất nhiều người đều nín thở hơn một ngàn vị ngụy thánh đồng thời xuất thủ dù là lạc phàm thực lực ngụy tiên chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản a lạc phàm ánh mắt đạo mạc sau đó hắn hổ khu chấn động tối đen tái đi hai đạo quan g mang ở trong cơ thể hắn gào thét mà ra dùng hắn làm trung tâm huyên hóa thành một cái to lớn thái cực đ ồ giờ phút này chính chậm rãi chuyển động xem ảnh một thái cực đ ồ tại đạo gia đại biểu cho âm dương chính là một loại tồn tại cực kỳ khủng bố thái cực độ xuất hiện trực tiếp ngăn cản được những cái kia ngụy thánh công kích không chỉ có như thế thậm chí còn đem những công kích kia bắn ngược ra ngoài rơi vào bọn hắn đồng bạn trên thân một màn này rung động lòng người khiến người dùng mình phốc phốc phốc phốc kim hồng sắc máu tươi từ không trung vẩy xuống lít nha lít nhít giống như mưa sao băng lóng ánh trói mắt vô số thần vương cảnh thiên tôn cảnh nhân tộc cùng yêu thần cùng yêu đế tất cả đều xông về phía trước t á m rửa ngụy thánh huyết dịch đây đối với bọn hắn đến nói chính là một hồi cơ duyên lớn lao cùng t ạ o hóa có thể để thằng tu vi của bọn hắn theo thời gian trôi qua những cái kia ngụy thánh số lượng cũng tại kịch liệt giảm bớt đều không ngoại lệ không ai có thể ngăn cản lạc phàm người này quả thực chính là một cái bất bại tồn tại để ngươi không g i ế t mà run tân tú phái cùng phái bảo thủ hai cái phe phái người bị giết liên tục bại lui những cái tán tu càng là xa xa tránh lui ra sợ lạc phàm sẽ hướng bọn hắn đ ộ n thủ một màn này có chút rung động nhưng càng nhiều vẫn là b u ồ n cười tân tú phái cùng phái bảo thủ hai mươi cái đỉnh tiêm tông môn ngụy thánh đồng thời muốn đánh giết lạc phàm nhưng cuối cùng lại bị hắn một thân một mình rét tử thương thảm trọng lại liên tục bại lui hành động này không khác đang đánh kia hai mươi cái đỉnh tiêm tông môn cường giả mặt hắn đang gây hấn kia hai mươi cái đỉnh tiêm tông môn dùng sức một mình chấn n h i ế t bọn hắn một trận chiến này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả dù là tương lai thậm chí tiếp qua mấy cái kỷ nguyên cũng không ai có thể siêu việt họ lạc ngươi thật là ác độc tâm vậy mà đ ổ sát nhiều như vậy ngụy thánh bút chứng này ta đạo tông ghi lại chúng ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi một vị trung niên đầy người máu tươi trong mắt để lộ ra kinh người s á t ý nghe được cái này lạc phà cười quả nhiên là buồn cười đến cực điểm các ngươi muốn giết ta tài nghệ không bằng người bị ta giết chết sau lại nói ta thật là lòng dạ ở gác chẳng lẽ chỉ cần các ngươi chặt ta không cho phép chúng ta chặt ngươi cái này mẹ hắn là cái gì hôn đ à n lo di nói đến đây ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo thảo ni ngựa chẳng lẽ mạng của các ngươi là mệnh mạng của chúng ta cũng không phải là mệnh rồi dựa vào cái gì sinh mà làm người các ngươi chặt ta ta liền phải chờ chết là ai nói bị chặt không thể đánh trả thua thiệt các ngươi vẫn là một đám ngụy thánh theo ta thấy các ngươi không phải ngụy thánh quả thực chính là một đám thánh mẫu còn có tại động thủ chặt người khác trước đó nhất định phải làm tốt bị người khác chặt chuẩn bị nói dơ kiếm chém về phía cái này tự xưng là đạo tông đệ tử trên thân không ngoài dự tính người kia cũng thay đổi thành huyết vụ bởi vì tại mảnh này tinh không hạ lạc phàm chính là vô địch tồn tại không có cái thứ hai lạc phàm có chừng có mực đi một đạo vang r ộ i thanh â m quanh quẩn trong hư không chỉ gặp một vị bao phủ kim sắc quang mang thánh nhân xuất hiện tại thương không c h i đ ỉ n h hắn khuôn mặt thương lão nhưng là đôi mắt lại có thể so với ngôi sao còn muốn sáng tỏ để người không dám nhìn thẳng bái kiến cô tịch lão tổ không chung có hai cái đầy người máu tươi ngụy thánh mở miệng nghe được cái này tất cả mọi người đều có loại cảm giác không rét mà run khô tịch lao tổ đây là một vị thành danh đã lâu cổ thánh h ắ n càng là khô tịch linh sơn trừng ư môn cũng là đại thiên thế giới xếp hạng đệ tam siêu cấp tồn tại luận tu vi ở xa thái hư phía trên mặc dù mọi người biết một ngày nào đó thánh nhân sẽ giáng lâm địa cầu nhưng ai đều không nghĩ tới khô tịch lao tổ vậy mà xuất hiện tại địa cầu bên ngoài rất rõ ràng hắn đây là tại chờ địa cầu quy tắc yếu kém từ đó ngay lập tức giáng lâm địa cầu thu t hoạch h được à n h thánh cơ duyên. n cơ g ư ơ i để ta có chừng có mực n g ư ơ i thì tính là cái gì lạc phạm một kiếm chém về phía phía trước quy tắc chi kiếm tại trong im lặng b ộ c phát ra trói mắt k i ế m khí tung h à n h vài trăm mét trực tiếp đem vị kia n ị thánh cảnh giới cường g i ả chém giết k h ô tịch lao tổ trong mắt lóe lên v ẻ tức giận ta khuyên ngươi không muốn khiêu khích ta nhìn ra được hắn giận dù sao lạc phạm ở ngay trước mặt hắn chém giết hắn m ô n nhân lạc phạm n ư ờ i tốt một câu không muốn khiêu khích ngươi ngươi tựa hồ quên đi một sự kiện là các người đang gây hấn tôn nghiêm của ta là các ngươi muốn giết ta làm sao chuyện cho tới bây giờ lại biến thành ta khiêu khích ngươi rồi chẳng lẽ thánh nhân liền có thể đổi trắng thay đen ngươi làm sao không biết xấu h ổ như vậy thiên sơn t r u n g quanh lặng ngắt như tờ mọi người tựa hồ đã thích đứng lạc phàm không coi ai ra gì không đem mạng thiên cường giả để ở trong mắt bộ dáng khô tịch lao tổ ánh mắt ấm lãnh ngươi rất phách lối lạc phàm thói quen điểm điếu thuốc không thèm để ý chút nào ánh mắt của đối phương không muốn cách không bức bức lại lại có bản lĩnh đến trên địa cầu va vào ngươi cũng biết thánh nhân hiện tại còn không thể g á n g lâm địa cầu khô tịch lao tổ trên mặt dâng lên một tia nụ cười n h ạ t nhạt nhưng là ta lại có thể giết chết trên địa cầu ước vạn sinh linh lời này vừa nói ra tất cả mọi người hít sâu một hơi thánh nhân cao cao tại thượng đại biểu cho v ô thượng q u y ề n uy chính là ước vạn tu luyện giả mục tiêu thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới khô tịch lao tổ vậy mà lại nói ra những lời này tới càng không có nghĩ tới hắn sẽ dùng trên địa cầu sinh linh đến áp chế l ạ c phàm cái này phá vỡ thánh nhân trong lòng bọn họ hình tượng l ạ c phàm nói ngươi so ta tưởng tượng chung hành ạ khô tịch lao tổ cười lạnh một tiếng không thèm để ý chút nào nói ra bởi vì cái gọi là vô độc bất trợ phu vì mục đích t hơi thi thủ đoạn lại đáng là gì thế nhân sẽ không để ý người thành công thủ đoạn bọn hắn sẽ chỉ ở hồ kết quả dù là kẻ yếu là vị miệng đầy nhân nghĩa đạo đức quân tử cũng sẽ không có người thương hại hắn lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng hạ quang người muốn nói cái gì chương bốn trăm ba mươi nắm chặt lạc phàm uy hiếp khô tịch thánh tổ nói hòa bình cùng tồn tại đi cái gì giờ khắc này tất cả mọi người đều là chừng lớn hai mắt ai cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra loại những lời này t h e o b ọ n h ắ nghĩ n k cô tịch thánh tổ đã nắm giữ địa cầu tất cả mọi người vận mệnh hắn hoàn toàn có thể đưa ra yêu cầu khác nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lựa chọn thỏa hiệp thỏa hiệp cho lạc phàm chẳng lẽ đây chính là dùng vô cùng tàn nhẫn nhất ngữ khi nói ra nhất sợ hòa bình cùng tồn tại lạc phàm khoe miệng nổi lên một kia khinh thường ta mới vừa nói qua hoặc là trở thành bằng hữu của ta hoặc là chính là địch nhân hôm nay giáng lâm địa cầu tất cả ngụy thánh đều phải chết hòa bình cùng tồn tại ha ha không tồn tại giờ khác này trên người mọi người đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà bọn hắn một trận cho là mình sinh ra nghe nhầm ai cũng không nghĩ tới khô tịch thánh tổ đều lựa chọn thỏa hiệp mà lạc phàm nhưng như cũ tuyển lấy chính diện đi đoạt kiêng đây chính là một vị thành danh đã lâu cổ thánh a hắn ăn gan hùn mật gấu sao làm sao dám cứng như vậy không thổi n h ư u bức giảng hắn cứng như vậy đoán chừng ngay cả thánh nhân sợ hãi lạc phàm người coi là thật cho rằng bản thánh nói là nói mà thôi sao người coi là thật cho rằng bản thánh không dám diệt sắt trên địa cầu sinh linh sao k h ô tịch thánh tổ trận mắt tròn xoe hắn thật giận xa so với nhìn thấy chính mình môn nhân cho đối phương sát hại còn muốn phẫn nộ thân là cổ thánh xem ảnh một hắn đều đã làm ra thỏa hiệp nguyện ý cùng lạc phạm hòa bình cùng tồn tại có thể hắn thật không nghĩ tới lạc phạm lại không đáp ứng lạc phạm hỏi ngược lại vậy ngươi cho rằng ta mới vừa rồi là cùng ngươi đang nói đùa sao tốt đã như vậy vậy ta liền hủy đi trên địa cầu một quốc gia k h ô tịch thánh tổ nổi trận lôi đình hắn nâng lên tay phải trùng điệp hướng về địa cầu đánh xuống v anh âm bạo như sấm một cái to lớn kim s á c trường ấn như là phật thủ đồng dạng đạm phá hư không hướng về địa cầu hạ xuống mặc dù cách nhau rất xa có thể tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ hủy thiên d i ệ t địa khí thế cỗ khí thế kia đủ để cho thánh nhân phía dưới cường giả gần như ngã tở ông cuối cùng kim s á c cự hình bàn tay phá vỡ thiên đạo quy tắc xuất hiện tại bên trong tầng khí quyển cái này khiến toàn bộ địa cầu đều phảng phất run dày lên tốt tại trên địa cầu chính là tiếng pháo nổ cực kỳ mãnh liệt thời điểm không trung có vô số pháo hoa nở rộ tuyệt không có người quan sát đến một màn này nếu không tất nhiên sẽ lòng người bàng hoàng nhìn cái này phật thủ hạ xuống phương hướng hẳn là v i ê m quốc phía đông cái này b ạ o quốc có người mở miệng không tệ cùng hắn cả ngày sống ở giải địa chấn trong khủng hoảng sống qua ngày chẳng bằng như vậy diệt đi mọi người nghị luận ở mỹ mà liên tại lúc này lạc phàm đằng không mà lên xuất hiện tại cựu thiên tri thượng quy tắc chi kiếm nháy mắt k huyết tán ra có vạn mét chiều dài có ta ở đây sẽ không cho phép ngươi thương hại đến trên địa cầu một người lạc phàm quát lạnh một tiếng sau đó huy động trong tay quy tắc chi kiếm dẫn chém mà đi ông, ông, ông. hư không run dậy không thôi quy tắc chi kiếm trực tiếp đụng vào cái này kim sắc phật thủ phía trên b ộ c phát ra âm thanh sấm x é t tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạn trực tiếp chém ra cái này kim sắc phật thủ hán dùng vị thánh tu vi ngăn cản được một vị cổ thánh công kích một màn này để vô số cường giả cảm thấy tim đập nhanh cùng kiềm chế vì cái gì tại sao vậy vì cái gì đồng dạng đều là tu l u y ệ n giả hắn lại như thế ưu tú không đây không phải ưu tú đây là thiên tú a một vị lão giả than nhẹ một tiếng lạc thần cảnh giới không phải chúng ta có thể so sánh ở trong mắt chúng ta gia quốc tình cựu cố nhiên trọng yếu có thể còn kém rất rất xa địa cầu bách tính dân tộc tôn nghiêm trọng yếu có người đáp lại nói đúng vậy a trên địa cầu mặc dù cũng có chủng tộc phân chia nhưng bây giờ bọn hắn lại là cùng một cái dân tộc điểm này chúng ta kém xa hắn một người trung niên cười lạnh một tiếng không muốn hướng trên mặt mình t h ế c vàng chúng ta không chỉ có tâm cảnh không bằng hắn liền ngay cả thực lực cũng không bằng hắn a nghe nói như thế lên tiếng trước những người kia lập tức có loại đâm tâm đau đớn xin đừng nên đánh giá cao thực lực của ngươi cũng đừng coi nhẹ t a ok lạc phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem khô tịch thánh tổ hắn mặc dù không có thánh nhân thực lực có thể địa cầu quy tắc lại là thiên hướng về hắn địa cầu quy tắc không chỉ có sẽ suy yếu khô tịch thánh tổ thực lực cũng sẽ để thực lực của hắn trở nên cường đại dị thường nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể đối kháng đối phương dám cùng đối phương kiêu chiến thậm chí cả cứng đối cứng đây là hắn đặc hữu ưu thế cũng là hắn đại biểu thiên hạ thương sinh đối kháng dị tổ quyền lợi càng là có một viên lòng kính sợ đặc quyền ngươi thành công trọc giận ta khô tịch lao tổ trùng điệp hừ lạnh một tiếng hắn hóa chỉ làm kiếm một đạo kinh khủng kiếm y xé rách hư không trung điệp hướng về lạc phàm nghiền ép mà đi vô dụng không có tác dụng gì lạc phàm ánh mắt đạo mạc g i ơ kiếm đón đỡ vô luận khô tịch thánh tổ công kích cường đại cỡ nào nhưng đều không thể tổn thương lạc phàm mảy may hơn mười chiêu qua đi lạc phàm mở miệng ta đều nói vô dụng ngươi vì cái gì còn chưa tin giữa thiên địa hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người biết lạc phàm thắng chiến thắng k h ô tịch thánh tổ hung hăng đánh hắn mặt kia là y m ắng bàn tay lại dị thường v ă n g dội ngươi đến cùng muốn như thế nào k h ô tịch thánh tổ thấp giọng hỏi hán lại một lần lựa chọn thỏa hiệp khuất phục tại lạc phàm hung hãn thực lực hạng lạc phàm nhìn về phía những cái kia ngụy thánh ánh mắt vô cùng đạm mạc ta đây cũng không muốn như thế nào hôm nay bọn hắn đều phải chết một cái đều sống không được k h ô tịch thánh tổ trong mắt sát ý lang nhiên nếu như ta không nói gì lạc phàm hỏi ngược lại ngươi có tư cách gì cùng ta có kẻ mặt cả tốt tốt tốt thật rất tốt Khô tịch h t á ngươi h thẹn hoa tổ quá i liên giao giọng ậ n Ngay hán nói chuyển, không nhìn n lạc lạc, tục tức cách căm sau vừa hảo. phàm, họ đó, c o cho i là thật r ằ người n g chết ta. Đúng là như thế, ngươi có ngươi phách lối tư bản nhưng là ta lại có thể vì đi mặt trăng. k h ô tịch thánh tổ nụ lộ ra c ư ờ i dữ tợn, các ngươi trong ngươi các mặt ắ t một cái tinh không chân pháp. Chỉ cần ta diệt trừ hệ hà chính không chẳng pháp, chỉ ngân cần là cái m trăng ngươi ngươi khẳng định muốn cùng ta là được sao ngươi khẳng định muốn cùng ta cứng đối cứng sao ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào thanh âm hắn như sấm trực tiếp ném ra ngoài một cái đại sát khí đến uy hiếp lạc phàm trực tiếp liền bóp chết lạc phàm uy hiếp lạc phàm ánh mắt ấm lãnh ngươi khẳng định muốn hủy đi mặt trăng k h ô tịch thánh tổn n h t miệng cười một tiếng ta không có vấn đề à chỉ là mấy cái thành thánh danh n lạch m à t h ô i có thể hay không đạt được vẫn là một chuyện ta không ngại đem địa cầu hủy đi chỉ là vài tỷ sinh mệnh lại đáng là gì chương bốn trăm ba mươi một khánh vân lao đạo thành thánh chỉ làm ấ y tỷ người lại đáng là gì bình thản thanh âm lộ ra hắn đối ước vạn sinh linh chẳng thèm ngỏ tới để lộ ra thánh nhân hơn người một bậc cảm giác yêu việt thánh nhân phía dưới đều sâu kiến cũng không phải là chỉ là thực lực mà thôi quỳ xuống dập đầu tạ tội bản thánh sẽ cho ngươi cùng địa cầu bách tính một con đường sống nếu không nhất định phải đem mặt trăng đánh nổ khô tịch thánh tổ ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lạc phàm l ư ớ c mắt lạc phàm cũng không hoài nghi hắn nhớ ngày đó hắn l ủ có thần vương cảnh tu vi lúc liền có thể đánh nổ ngôi sao đối với cổ thánh mà nói đột nhiên một đạo than nhẹ quanh quẩn tại tinh không hạng quanh quẩn tại giữa thiên địa thanh âm không linh giống như là tại bến bờ vũ trụ truyền đến đồng dạng quanh quẩn tại trong mọi người tâm chỗ xấu nhất nghe được đạo thanh âm này lạc phàm con ngươi hung hăng r u lên thiên toa trên mặt cũng lộ ra gặp quỷ biểu lộ chuyện gì xảy ra làm sao lại có thanh âm của hắn hắn không phải chết sao xem ảnh một ngay sau đó một vệ kim quan g xuất hiện tại trong giữa không trung cùng lúc đó một cố cường đại thánh nhân chi khí tràn ngập ra để hư không run g dày để vô số người có loại làn da dạn nước muốn cúng b á i khí tức cố khí tức kia xa so với khô tịch thánh tổ vừa rồi xuất thủ còn mãnh liệt hơn mấy lần giờ phút này một loại bất an mãnh liệt trong lòng mọi người dâng lên bọn hắn đều không phải đồ đẩn nghĩ đến một loại không thực tế ý nghĩ trên địa cầu có lẽ đã xuất hiện một vị thánh nhân chỉ là cái này thật khả năng sao cuối cùng luồng hào quang màu vàng, vàng nóng tia xuất hiện tại lạc phàm bên người kim quang chậm rãi tán đi hiện ra một vị người mặc màu xanh sông trường sam dâu tóc bạc trắng bên hông cải lấy một cây sáo ngọc láo giả như thấy quỷ thật mẹ hắn như thấy quỷ a thiên toa hét lên một tiếng trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà cái này mẹ hắn làm sao có thể a nói nói hắn khóc hắn là ai lưu ly nhịn không được hỏi trong mắt tràn đầy hiếu kỳ nàng tiến vào luyện ngục thời gian so thiên toa mượn cho nên có chút sự tình cũng không biết thiên toa vừa khóc vừa cười khánh vân lao đạo lao đại sư phụ lưu ly sắc mặt đại biến lao nhân ra ông ta không phải hóa thân quy tắc mà chết sao đúng a hắn đã s ớ m chết nhưng ai có thể nghĩ đến lao già này còn sống mà lại còn trở thành thành nhân thiên toa cười lên ha h a một vị người chết trở thành thành nhân vô số người cảm thấy khiếp sợ sâu sắc càng rung động vẫn là hắn một thân p h ậ t khác lạc phàm sư tôn lạc phàm bản thân giống như cái này ngư bức sư phụ của hắn phải cường đại đến loại trình độ nào giá hỏa này là kẻ hung hãn ta chưa bao giờ thấy qua loại này kinh khủng tồn tại đại thanh như ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu chân kinh người cái lao giả l ừ a ta có thể đủ thảm lạc phàm cười lắc đầu nhìn kỹ có thể nhìn thấy trong mắt có nước mắt lấp lánh khánh vân lao đạo nết miệng cười một tiếng đã sớm cùng ngươi đã nói làm người hoặc là khéo đưa đẩy một số hoặc là liền đủ cứng ngươi làm sao liền không nghe đâu lạc phàm nói đã cứng vậy liền không có khả năng thỏa hiệp khánh vân lao đạo hỏi nếu như ta chưa từng xuất hiện ngươi sẽ làm sao lạc phàm cười cười ngươi hẳn phải biết lựa chọn của ta nếu không ngươi sẽ không ở lúc này xuất hiện không phải sao t ố i ta ngươi thắng khánh vân lao đạo biết lạc p h ạ m tính cách dù là hắn hóa thân quy tắc lúc lạc p h ạ m vẫn chưa tới một ư ơ i tuổi có thể ra hỏa này tính cách lại là rõ như lòng bàn tay năm đó hắn nghịch thiên cải mệnh cứu lạc p h ạ m đây cũng không phải là chỉ là bởi vì hắn mà là bởi vì hắn kiên cường tính cách chính như hắn nói nếu như mình không hiện thân hắn khẳng định sẽ xông ra địa cầu dù là một trận chiến này không có bất kỳ cái gì hy vọng hắn cũng sẽ bảo vệ dân tộc tôn nghiêm những năm này ngươi làm hết thảy đạo gia đều rõ mồn một trước mắt ngươi so đạo gia ưu tú khánh vân l ã o đạo nhìn về phía sâu trong hư không nói ngươi thủ vững bắc cảnh hơn mười năm tiếp xuống liền từ ta tới thay thế ngươi thủ vững địa cầu đi lạc phàm ho nhẹ một tiếng sư bá cùng ta nói qua ngươi cũng không phải là vì dân tộc đại nghĩa mà hy sinh vì nghĩa khánh vân l ã o đạo gầm t h é t một tiếng cầu thí hắn hiểu cái d á m chó đạo gia rõ ràng chính là hy sinh vì nghĩa chỉ có cái này một cái mục đích không muốn hướng trên mặt mình t h i ế t vàng ngươi là ai ta không biết sao khánh lâm chân nhân ở phía xa bay tới tu vi của hắn cũng không mạnh nhưng cũng có độ k i ế t kỳ hoàn toàn có thể ngự không mà đi mặc dù hắn trong giọng nói tràn đầy khinh thường thế nhưng là hốc mắt lại sưng đỏ khánh vân lao đạo nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn ta rất muốn đánh ngươi một chầu khánh lâm chân nhân núi mai cười nói nếu như là dạng này vậy ngươi sẽ đánh chết ta tốt ta khánh vân lao đạo trưởng thắng một tiếng năm đó ta hóa thân quy tắc đích thật là muốn chết thể diện một số nhưng lần này ta lựa chọn vì địa cầu mà chiến ngươi chỉ là một vị sơ thánh dù là thành thánh tại bản thánh nhãn trung cũng chỉ là một con run dế mà thôi n g ư ơ i nếu dám rời đi địa cầu ta nhất định phải để ngươi vẫn lạc khô tịch thánh tổ trên mặt khinh thường mặc dù hắn không biết khánh vân l ã o đạo làm sao có thể thành thánh nhưng k i a không trọng yếu bởi vì hắn là một vị thành danh đã lâu cổ thánh bình thường thánh nhân trong mắt hắn như là sâu kiến khánh vân l ã o đạo đằng không mà lên hắn quan g mang vào trượng chiếu sáng bầu trời đêm ta tại trong tử vong chứng đạo tử vong chính là đạo của ta chỉ bằng ngươi làm sao có thể đánh giết ta khánh vân l ã o đạo tức sủi bấm ép toàn thân tản mát ra một cỗ không gì sánh kịp khí thế Đạo ra cổ u tiểu ộ c cực kỳ chán đời đánh đ ngươi loại lại kỳ không ghét như này, nhân hèn hạ, này ràng ta rõ thánh sơ thánh đạo gia phi tại tự nhiên c h i đạo trước mặt căn bản liền không có sơ thánh cùng cổ thánh thuyết pháp nếu có vậy liền chứng minh ngươi rất vô tri n g ư n g nói hào đ ồ đệ những n à y ngụy thánh liền giao cho ngươi như ngươi mong muốn một tên cũng không để lại chúng ta hai sư đồ phân công lần này dết thông k á i t u t lạp phàm nết miệng cười một tiếng thế ra quy tắc chi kiếm t cùng lúc đó khánh vân lao đạo cũng xuất hiện tại địa cầu bên ngoài hắn nếp miệng cười một tiếng lộ ra khiến người dùng mình tiêu dung lao tà mao có chiêu thức gì mời lộ ra tới khô tịch thánh tổ nói đạo của ta là nhược thủy dù là thánh nhân cũng vô pháp tại đạo của ta chung sống sót nói đến đây màu đen nhược thủy phô thiên cái địa tại sau lưng của hắn phun ra ngoài trực tiếp đem khánh vân l ã o đạo bao phủ lại gặp một màn này tất cả mọi người biết khánh vân l ã o đạo vừa mới dùng như bức c ầ m ẩm phương thức ra sân hiện tại liền đã treo dù sao nhược thủy là cực kỳ kinh khủng một loại thần thủy phàm là rơi vào trong đó không có sinh linh có thể còn sống ai thiếu khuyết một khối xà p h o n g a nếu không liền có thể tắm cái bạch bạch nữa nha mọi người ở đây tiếp cận khánh vân lao đạo thời điểm một đạo than nhẹ quanh quần tại cử thiên trí thượng triệt để c hôm ấ tất n kinh người. Tiến nhược còn sống này giống như cùng Long Đình khen thưởng. khách mọi Gia quái thai. thủy thể hỏa phàm, Chủ thích, thư hữu sách sách h tạ tệ, duyệt tệ cả có được. lạc Cảm làm làm vào là sao sao đều 2087-680-57100 nay trạng thái tốt đi một chút cho nên canh năm thiếu các loại lăn lộn trạng thái triệt để khôi phục sau trầm d ã i bổ túc ngày mai tết trung thu sớm chúc đại gia ngày lễ vui vẻ các minh đệ đến cái bình luận đừng để lăn lộn máy rời được chứ một cái dấu phẩy cũng được a chương bốn kinh khủng khánh vân lao đạo lao đạo ta chỗ này có thư gia tốt sữa tám ngươi có muốn hay không đại thanh niu chính là một cái chỉ sợ thiên hạ bất l o ạ n chủ khánh vân l ã o đạo hai mắt tỏa sáng vậy thì tốt ta cho đại thanh niu trực tiếp phun ra một bình thư gia tốt sữa tám bay thẳng về phía chân trời thật lâu không có ngâm tám hôm nay nhờ có k h ô tịch thánh tổ a ta cảm ơn ngươi a khánh vân l ã o đạo tiếp nhận kia bình sữa tám trực tiếp tại vạn chúng nhìn trừng trừng hạ xoa lên cho k h ô tịch thánh tổ sắc mặt tâm trầm ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể tại ta đại đạo bên trong kiên trì bao lâu vô tịch thánh tổ cũng không phải là thật bất ngờ khánh vân lao đạo có thể lơ lửng tại chính mình n h ư ợ c thủy t r u n g dù sao hắn dù sao cũng là một vị thánh nhân nếu như nháy mắt có thể đem hắn t h ô n p h ệ ngược lại là có chút không thực tế giữa thiên địa hoàn toàn tính mịch vô số người đều là ngơ ngác nhìn qua tinh không trung đầu k i ê n màu đen sông lớn nhìn qua trong sông cái này không ngừng xoa xoa cho láo giả nội tâm căn bản là không có cách bình tĩnh phải biết n h ư ợ c thủy không có bất kỳ cái gì sức nổi dù làm ộ t cây lông vũ rơi xuống trong đó đều sẽ chìm xuống bất luận cái gì sinh linh rơi xuống trong đó đều sẽ bỏ mình mà hắn lại là tại xoa cho hắn chỉ là một vị sơ thánh a lại là lông tóc không hao tổn ngăn cản được một vị cổ thánh đại đạo công kích quả thật hóa thân thành quy tắc nam nhân chính là đáng sợ không thể dùng bình thường ánh mắt đi cân nhắc có người than nhẹ một tiếng không cách nào che giấu nội tâm d u n g động một vị lao giả lẩm bẩm nói chuyện hợp tình hợp lý đi có thể điều giáo gia lạc phàm loại này đồ đệ nam nhân sư phụ khẳng định là cái siêu cấp cứng giả điểm này cũng không kỳ quái chỉ là chúng ta năng lực tiếp nhận quá kém trên địa cầu đ í c đích á c x á thai n é n thành thánh danh lạch thế nhưng là những cơ duyên kia còn không có hiện, hiện. hắn làm sao liền có thể thành thánh đây độc lập thành thánh cái này quá bất khả tư nghị cũng có người biểu thị không hiểu mọi người ở đây tiếng đàm l u ậ n chung lạc phàm đình chỉ giết chóc không chuẩn sắc mà nói kết thúc giết chóc nhóm đầu tiên tiến vào địa cầu hơn ba n g h n cái nguy thánh đến từ đại thiên thế giới trước hai mươi cái đỉnh tiêm tông môn nguy thánh cùng một số tá tu xem ảnh một tất cả đều chết tại lạc phàm trong tay bị đoan diện hắn d ụ n g mãnh phi thường cái thế không người có thể địch hôm nay chiến tích đủ để ghi vào sử sách vô tiền khoáng hậu đây là thuộc về hắn bất bại thần thoại kim hồng sắc huyết dịch để thiên sơn nhiệt độ đều lên thang rất nhiều từ xa nhìn lại tựa như là hỏa diệm sơn đồng dạng người thấy cái gì lạc phàm đi vào đại thanh ngưu trước người l ặ n g lặng nhìn không t r u n g tắm rửa nhược thủy đạo thân ả n h kia đại thanh ngưu ngữ khí ngưng trọng hắn không phải người quỷ lạc phàm hơi nhíu lên lông mày nói thật sư phụ xuất hiện hắn thật bất ngờ căn bản không nghĩ tới lao già này không chỉ có còn sống hơn nữa còn trở thành thành nhân dù là một vị cổ thánh xuất thủ đều không thể đem hắn đánh giết đại thanh nhu lắc đầu không xác định nói ra hắn không phải người cũng không phải quỷ đến tột cùng là cái gì ta cũng không biết ngoài không gian khánh vân l ã o đạo đình chỉ xoa cho hắn ngáp liên thiên nhìn về phía khô tịch thánh tổ ngươi không phải nói muốn giết ta sao làm sao ta còn chưa có chết ngươi có biết hay không đạo gia nói rồi ngươi vì cái gì còn không chết khô tịch thánh tổ sắc mặt nghiêm túc dưới tình huống bình thường liền xem như cổ thánh rơi xuống nhược thủy lâu như vậy cũng sẽ thân tử đạo tiêu mà hắn lại là một mặt hưởng thụ bộ dáng khánh vân lao đạo nết miệng cười một tiếng muốn biết sao gọi ra ra gọi ra ra ta liền nói cho ngươi biết khô tịch thánh tổ g i ậ n tí mặt mặc dù không biết ngươi như thế nào sống tiếp được nhưng là kia không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi thành công trọc g i ậ n ta nói đến đây hắn há mồm phun ra một đạo hào quang màu xám hào quang màu xám gào thét mà ra bao phủ khánh vân l ã o đạo trực tiếp rơi xuống điệp ra tại n h ư ợ c thủy trên đại đạo ngoa tạo hắn vậy mà nắm giữ lưỡng chủng đại đạo một vị cổ thánh nắm giữ lưỡng chủng đại đạo giống như không có cái gì không ổ đâu không tệ cổ thánh thành thánh đã lâu trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua nắm giữ lưỡng chủng đại đạo rất bình thường chớ nói hai đạo coi như tam đạo cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên đây là khô tịch đại đạo khô tịch đại đạo một r a mọi loại khô tịch đây mới là cực kỳ đáng sợ đạo vô số người nghị luận ở mỹ dù là khánh vân l ã o đạo biểu hiện thực lực rất cường đại có thể không nhìn nhược thủy thậm chí tại nhược thủy trung tắm rửa tắm rửa thế nhưng là cùng khô tịch đại đạo so ra nhược thủy đại đạo là thật liền có chút yếu ta rất khâm phục khánh vân thánh nhân thế nhưng là đối mặt một vị cổ thánh hai đạo đại đạo công kích hắn làm sao có thể mạng sống khô tịch đại đạo bản thân liền là một loại cực kỳ đáng sợ nói tăng thêm nhược thủy đại đạo lưỡng chủng đại đạo đồng thời xuất hiện liền xem như cổ thánh cũng phải vẫn là ca đúng vậy a một trận chiến này khánh vân lao đạo hơn phân nửa là phế ngoa tạo lưỡng chủng đại đạo con mẹ nó chứ chỉ có một đầu đại đạo ngươi lại thi triển lưỡng chủng đại đạo đối phó ta ngươi đối với ta như vậy rất không công bằng a quả nhiên không trung truyền đến khánh vân lao đạo kinh dị tiếng tê ờ ai bảo ngươi k ê u n g o như vậy ngươi không chết ai chết khô tịch thánh tổ cười lạnh liên tục về phần cái gọi là công bằng trên đời này căn bản liền không có công bằng có thể nói ta rất sợ đó ta không muốn chết khánh vân lao đạo sợ hai khóc lớn lên một bên khóc một bên tại nhược thủy t r u n g chìm chìm nổi nổi nhìn qua phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm vào nhược thủy đồng dạng nhìn thấy cái này mọi người đều là một mặt mậu b ớ c uy ngươi thế nhưng là một vị thánh nhân phải có thánh nhân phong độ làm sao bị địch nhân dọa đến sợ hãi khóc lớn lao già này vẫn là giống như trước đây lạc phang cười bản thân hắn cũng vì sư phụ cảm thấy lo lắng mà bây giờ tất cả lo lắng đều biến mất vô tung vô ảnh hắn hiểu rõ sư phụ nói câu đại bất kính lao giả này rất t i ệ n nhất là hắn lúc đối địch biểu hiện ra sợ hãi cùng kia khoa trương tiếng k ê ơ đây là đối với địch nhân lớn nhất khinh thường hôm nay giao thừa ngày hội sớm một chút tán trở về ăn sủi c ả o đi lạc pha bất đắc dĩ lắc đầu ra có một giả như có một bảo khánh vân lao đạo vẫn là giống như trước đây cười t u é t t u é t a t ố t khánh vân lao đạo đ ỗ n g nhiên trở nên nghiêm túc lên hắn đằng không mà lên tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ vậy mà bay ra nhược thủy đại đạo cùng khô tịch đại đạo một màn này kém chút không có khiến người khác đem tròng mắt đều t r ư ờ n g ra ngoài không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng k h ô tịch thánh tổ giống như là bị người dẫm vào đôi mèo phát ra một đạo để người mảng nhĩ nhoi nói h tiếng thét trói thai giờ phút này con người của hắn đang không ngừng run dậy nội tâm càng là dâng lên thao thiên cự lãng căn bản liền không cách nào bình tĩnh trở lại không chỉ có là hắn trên địa cầu những cái k i a thần vương cảnh trở lên cường giả cũng đều ngây ra như phóng đồng thời bị nhốt lưỡng chủng đáng sợ đại đạo hắn không chỉ có bình yên vô sự thậm chỉ còn nhẹ nhóm lòng thoát ly hai loại đại đạo đây con mẹ nó thật đáng sợ a kinh hỷ hay không ý không ngoài ý muốn khánh vân lao đạo mặt mỉm cười ngươi có biết hay không ngươi làm sao không cách nào giết chết ta như vậy cũng tốt so ngươi vĩnh b i ễ n cũng vô pháp đánh thức một cái vờ ngủ người đạo lý là giống nhau như đúc khô tịch thánh tổ con ngươi hung hăng run lên trong lòng dâng lên một cái làm hắn không thể nào tiếp thu được ý nghĩ ngươi là một người chết sao chương bốn trăm ba mươi ba miểu sát cổ thánh ngươi là một người chết sao một câu đơn giản lời nói làm cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy cho dù ai đều không nghĩ tới khô tịch thánh tổ vậy mà lại nói ra những lời này tới người chết người chết làm sao có thể thành thánh người chết làm sao có thể xuất hiện tại bọn hắn trước mắt đây là một cái cỡ nào hoang đường lý do thoái thác ca khánh vân l á o đạo nết miệng lên đạo gia vừa rồi liền cùng ngươi đã nói ta tại trong tử vong chứng đạo đạo của ta chính là tử vong ta tức bỏ mình mới có thể tại trong tử vong chứng đạo các ngươi không có người nào có thể giết chết ta trừ phi các ngươi thật không sợ tử vong đây là một loại vượt qua l o d i c đạo tự nhiên chi đạo muốn chiến thắng hắn Đầu t hắn, hắn là i n h khô n g tịch linh sơn tam trường lão chân dương thánh nhân hắn đạo là thiên ngoại lam diễm là một loại cực kỳ đáng sợ đạo tam trưởng lão mau lui xuống ngươi không phải là đối thủ của hắn khô tịch thánh tổ hét lớn một tiếng khánh vân l ã o đạo có được tử vong đại đạo đây là một loại chưa từng nghe thấy qua nói vẹn vẹn là hắn có thể ngăn cản chính mình hai đầu đại đạo liền có thể chứng minh thực lực kinh khủng dị thường tại sao là chân dương thánh nhân có thể khiêu khích khánh vân l ã o đạo cười ha ha đạo ra nếu như tránh một chút coi như t a t h u a xem ảnh một chết đi chân dương thánh nhân tay phải ngưng nắm một đường dài chừng vạn mét màu lam hỏa đao xuất hiện trong tay cách xa nhau vạn mét liền đã chém xuống màu lam hỏa đao dị thường trói lọi đẹp không sao tả xiết nhưng nó phát tán ra h uy lực cũng làm cho trên địa cầu những cường giả kia có loại thật sâu bất an luận khí thế chân dương thánh nhân công kích xa so với khô tịch lão tổ còn mãnh liệt hơn hơn nhiều hô bén nhọn âm thanh xé gió quanh quẩn ở sâu trong bầu trời chân dương thánh nhân t r ư ờ n g đào trong tay trực tiếp chúng khánh vân lao đạo để hắn hóa thành cho tàn biến mất tại vũ trụ bên ngoài cái gì đây là tình huống như thế nào tất cả mọi người đều là trường lớn hai mắt căn bản không nghĩ tới khánh vân lao đạo sẽ thua như thế triệt đề người cái này vừa mới ngăn cản được khô tịch thánh tổ hai đầu đại đạo công kích làm sao ngay cả k h ô tịch linh sơn một vị trưởng lão công kích đều ngăn cản không nổi chẳng lẽ k h ô tịch thánh tổ thực lực còn không bằng tam trưởng lão t r â n dương thánh nhân còn có ngươi mới vừa rồi còn nói tử vong chính là đạo của ngài làm sao chết ngay bây giờ vệnh vệ rồi c ắ n bã chính là c ắ n bã t r â n dương thánh nhân cười lên ha h a k h ô tịch thánh tổ cao mày hắn không biết khánh vân l ã o đạo làm sao chết như thế triệt đ ể nhưng là hắn có một loại dự cảm bất t ư ở n g không được đúng lúc này hắn khiếp sợ nhìn thấy một đạo hào quang màu xám đem chân dương thánh nhân bao phủ lại Không. cùng lúc đó chân dương thánh nhân phát ra một đạo nghỉ từ bên trong kêu thảm nhục thân của hắn tại băng liệt do máu màu vàng n ó n g phiêu phủ ở ngoài không gian hào quang màu xám chỗ nào cũng đúng tay vào trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn dù là hắn là thánh nhân cũng vô pháp ngăn cản những cái kia hào quang màu xám một màn này để vô số trên thân người đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này nhất là chân dương thánh nhân kêu thảm làm cho tất cả mọi người đều cảm giác sâu sắc bất an cùng sợ hãi phải biết chân dương thánh nhân thế nhưng là khô tịch linh sơn số lượng không nhiều cổ thánh một trong nhưng bây giờ tiếng kêu của hắn lại là thê thảm như vậy thê thảm trung lộ ra tuyệt vọng trong tuyệt vọng lộ ra không c ấ m lòng thánh tổ cứu ta chân dương thánh nhân mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía khô tịch thánh tổ khô tịch thánh tổ sắc mặt tâm trầm hắn đương nhiên muốn cứu chân dương thánh nhân dù sao đây chính là khô tịch linh sơn tam trường lão mà bây giờ hắn nhưng lại không biết như thế nào cứu theo thời gian trôi qua chân dương thánh nhân tiếng kêu cũng chậm dãi biến mất một đạo ngọn lửa màu xanh l a m tại hắn mi tâm trầm rãi hiện hiện kia là hắn đạo cùng lúc đó hào quang màu xám hội tụ vào một chỗ hiện ra khánh vân l ã o đạo thân ảnh mặc dù rất nhiều người đều đang suy đoán chân dương thánh nhân sở dĩ có thể như vậy có thể là bởi vì khánh vân l ã o đạo thật là nhìn thấy hắn rất nhiều người vẫn ý như là cảm thấy chân kinh đạo gia phi khánh vân l ã o đạo không cao hứng phun cắt bã chính là cắt bã muốn giết ta n g ư ơ i nhà tính là gì cây nhi đồ vật khánh vân lao đạo ta muốn giết ngươi khô tịch thánh tổ gầm nhẹ một tiếng ngay cầm trường kiếm chém về phía phía trước khánh vân lao đạo lông mày d ư ơ n g lên trên mặt nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong xem ra ngươi là thật sự không sợ chết ta nghe được cái này khô tịch thánh tổ giống như như giật điện d ừ n g ở hắn nghĩ tới chân dương thánh nhân tử trạng hắn sợ hắn sợ chết thật sợ chết mặc dù hắn cũng có thể một kiếm đi khánh vân lao đạo chém thành t ạ n bã có thể hậu quả như thế nào hắn không dám hứa chắc đáng chết hãy đợi đấy ta thể một ngày nào đó muốn đem các ngươi thiên đao và quả khô tịch thánh tổ phát ra một đạo rít gào chầm chầm sau đó quay người hướng về sâu trong hư không b a y đi khánh vân l ã o đạo đạo m ư ờ i phần tám môn hắn thật không dám cứng đôi cứng khánh vân l ã o đạo nết i miệng cười một tiếng đồ đệ của ta vừa rồi nói câu nói kia rất có đạo lý không muốn cách không bức bức lại lại có bản lĩnh trong hiện thực va vào ngươi nhìn ta có cứng hay không liền phải còn có địa cầu hoan g n ê n các ngươi đến nhưng là nhớ lấy hiện tại địa cầu không phải trước kia địa cầu chúng ta đã có năng lực bảo hộ nó ai dám làm loạn đạo ra đem g i ế t ra tinh không tiêu diệt nơi ở của hà n tinh không run rẩy khánh vân lao đạo càng là khuyết tán ra đây là một cái cảnh cáo cảnh cáo đại thiên thế giới tất cả cường giả đây cũng là đối bản thân thực lực tuyệt đối biểu hiện chỉ có có được thực lực tuyệt đối mới dám nói loại lời này sau đó tay hắn nắm ngọn lửa màu xanh lam đ ắ p xuống thiên sơn phía trên dám muốn sao khánh vân lao đạo nhìn về phía thiên toa hắn biết thiên toa có được thiên tâm thánh hỏa thiên tâm thánh hỏa hoàn toàn chính xác đáng sợ nhưng lại không kịp này tiên h bên ngoài l à m diễm có thể muốn sao thiên toa có vẻ hơi khẩn trương khánh vân lao đạo nói có chút nguy hiểm nhưng nếu như ngươi có thể nắm giữ đầu này đại đạo ngươi đem rất nhanh trở thành t h á n h nhân tại nắm giữ đầu này đại đạo đồng thời ngươi cũng có thể nắm giữ ngươi đầu kia nói nếu như là dạng này ta ra môn liền lại có thể sóng vai giết địch cho ta đi thiên toa ánh mắt kiên định dù là nguy hiểm trùng điệp hắn cũng sẽ không lui bước dù sao bọn hắn bên này thực lực thật rất yếu chỉ dựa vào một cái khánh vân lao đạo căn bản liền không cách nào chấn nhiếp đại thiên thế giới những siêu cấp cường giả kia cho nên hắn nhất định phải thành thánh đi duyện châu nghĩa địa công cộng đi ta mộ địa tại b khu số mười sáu tòa kia vô danh mộ chính là ta ở nơi đó ngươi thành thánh tỷ lệ rất lớn không cần lo lắng có kê nhi nguy hiểm khánh vân l ã o đạo nhàn nhạt nói một câu sau đó cầm trong tay thiên ngoại lam diễm ném bay ra ngoài trực tiếp rơi vào d u y ệ n châu nghĩa địa công cộng b khu số mười sáu thiên toa nhìn về phía l ạ c phàm nhất miệng cười một tiếng l ã o đại ta đi trước chứng đạo chúng ta ngày nào đó gặp lại nói bay ra ngoài thiên toa rời đi về sau l ạ c phàm biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía khánh vân l ã o đạo nói cho ta ngươi mộ địa làm sao tại b khu số mười sáu b khu số mười sáu đây là một cái rất phổ thông số lượng cũng không phổ thông chính là diệp văn hiên phụ thân diệp đào mộ địa lại là tại b ê khu số 1 5 a chương 434, t à n bạo vô cùng lạc phàm đã từng đi tế bái qua diệp đ à o cho nên rõ ràng nhớ ký hắn mộ địa vị trí tại b ê khu số 15. đương nhiên hắn cũng lưu ý qua diệp đ à o bên cạnh tòa kia vô danh mộ căn bản không nghĩ tới vậy mà là khánh vân l ã o đạo mộ địa trở về lại nói khánh vân l ã o đạo vân đạm phong khinh nói một câu sau đó nhìn về phía đại thanh niu người đi trong b i ể n cho đạo gia bắt mấy con con cua cùng tôm hùm chúng ta gói bánh sủi tạo ăn đại thanh l ư u có chút không vui lòng quá phiền phức ca hoàn toàn chính xác có hơi phiền thoái khánh vân l ã o đạo nhìn về phía nơi xa nơi đó không chỉ có hội tụ nhân tộc cường giả còn có cường giả yêu tộc cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt tại mấy đầu linh hầu cùng hai đầu hùng tộc cường giả trên thân hắn liếm môi một cái i ế t miệng cười một tiếng ăn ó khỉ hầm cái tay gấu ăn cũng rất tốt tiền bối tha mạng a k i a mấy đầu linh hầu cùng hùng tộc cường giả trực tiếp liền dọa khóc căn bản không nghĩ tới khánh vân lao đạo như thế tàn bạo các ngươi đều đưa tới cửa giữ lại không giết làm gì khánh vân lao đạo ánh mắt ngưng lại mấy cái linh hầu nhất tộc cường giả đầu liền bay đến không trung mấy cái kia hùng tộc cường giả tay gấu cũng đều bay lên thánh nhân phía dưới đều sâu kiến dù là chúng nó tu vi bất phàm cũng khó có thể ngăn cản khánh vân lao đạo ý niệm gặp một màn này lạc phàm bất đắc dĩ lắc đầu lao gia hỏa này vẫn là giống như trước đây thích ăn thịt rừng đạo ra chúng ta là người một nhà người một nhà ta là lạc phàm t i ể u đệ t ử trung tử trung cái chủng loại kia đại thanh lưu có chút sợ khánh vân lao đạo một lời không hợp liền giết chết bốn cái linh hầu nhất tộc bản thánh hai đầu hùng tộc bàn thánh trời mới biết về sau có thể hay không muốn ăn nó cho nên nó phải sớm lấy lòng khánh vân lao đạo nết miệng cười một tiếng yên tâm đi chỉ bằng ngươi cho đạo gia kia bình thư ra tốt sữa t ắ m đạo gia cũng sẽ không ăn ngươi à. đi về nhà tiếng nói vừa mới rơi xuống xem ảnh một lạc phàm bọn người liền trở lại duyện châu biệt thự lạc phàm ở tại kia khánh vân lao đạo lòng dạ biết rõ dù sao đây chính là hắn truyền nhân duy nhất ngươi đi nấu một số bánh sủi tạo đi sau khi về đến nhà lạc phàm hướng về lưu ly nói một câu trong nhà mặc dù không có hiện trường gói bánh sủi cảo nhưng vẫn là có chút nhanh đông bánh sủi cảo những n à y hóc khỉ cùng tay gấu làm sao xào nấu lưu ly li nhìn về phía kia mấy khoả đâm máu hóc khỉ l ạ c phàm mỉm cười cầm hai cái thỉa liền có thể a lưu ly li có chút ngậu l ạ c phàm lão già này thích ăn đâm thân cũng chính là cái gọi là ăn sống huệ lưu ly li nôn khan một tiếng nàng mặc dù là bắc cảnh nữ sát thần giết qua vô số sinh linh nhưng cũng cảm giác khánh vân lao đạo có chút nặng khẩu vị sau đó lưu ly li cầm mấy cái thỉa đặt ở bàn ăn bên trên lạc phàm càng làm mở ra một bình khánh vân lao đạo thích nhất uống cao độ mao đại bán thanh góc khỉ chính là tuyệt không thể tả tới tới tới sư m i n h nếm một ngụm khánh vân lao đạo dị thường tàn bạo xốc lên linh hầu xương sọ liền dùng tỉa h đi đào bên trong như là đậu hủ nao góc khỉ không có ý tứ lao tử ăn không vô khánh lâm chân nhân sắc mặt có chút mất tự nhiên con mẹ nó chứ vẫn là chờ lấy nước ăn sủi cảm đi khánh vân lao đạo cười lắc đầu ngươi thật đúng là không có cái này có lộc ăn á hảo đồ đệ ngươi cũng nếm thử thứ này đại bồ sau khi ăn xong cam đoan ngươi kim thương không ngã lạc phàm lẳng nhìn h lão gia hỏa này vẫn luôn rất không đứng đắn không nghĩ tới thành thánh về sau càng ngày càng không muốn mặt ngươi năm đó làm sao như vậy pha lê tâm khánh lâm chân nhân mở miệng ngữ khí mười phần khó chịu con mẹ nó chứ liền buồn b ự c thành thánh danh n lạch có rất nhiều coi như duyện trâu danh sách kia bị người chiếm lĩnh ngươi cũng không cần thiết nghị quần á ngươi mẹ hắn nhưng biết ngươi sau khi chết lao tử rơi bao nhiêu nước mắt khánh vân lao đạo ho nhẹ một tiếng sư huynh trông coi là p h ạ m ngươi chừa cho ta chút mặt mũi được không ta dù sao cũng là một vị thánh nhân không muốn mở miệng một tiếng ngươi mẹ hắn ta mẹ hắn dạng này rất không lễ phép nhìn thấy khánh lâm chân nhân trong mắt dưng dưng hắn vội vắng nói ta sai ta sai ta hướng ngươi xin lỗi được không đều như thế giả ngươi cũng đừng như thế sầu não ta đây không phải không có chuyện gì sao khánh lâm chân nhân hung hăng phun nói ngươi tiên nhân khánh vân l ã o đạo cười hắc hắc cũng không tức giận hai người bọn họ trước kia đi theo một cái d u tẩu giang hồ đạo sĩ、si、học nghệ cái gọi là học nghệ chính là giúp đỡ người khác làm một chút pháp sự sinh hoạt qua rất khó nhưng là hai anh em sống nương tựa lẫn nhau mặc dù không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ nhưng lại có thể so với thân huynh đệ khi biết khánh vân lao đạo hóa thân quy tắc sau khánh lâm chân nhân dị thường khổ sở kỳ thật năm đó ta cũng không biết giữa thiên địa sẽ dựng dục ra bao nhiêu thành thánh danh lệch ta chỉ là có loại dự cảm duyện châu xuất hiện thành thánh cơ duyên đ à m đương ta đổi tới về sau lại phát hiện cơ duyên sớm đã bị người chiếm khánh vân lao đạo than nhẹ một tiếng sau đó ta phát hiện là phàm nếu không phải ra hỏa này thiên phú tuyệt hảo ta chỉ sợ tại đến duyện châu lúc liền muốn không ra sau đó dị tộc xâm lấn ta càng là cảm thấy tuyệt vọng thành thánh là giấc mộng của ta có thể bởi vì ta đến chậm một bước cho nên duyện châu cơ duyên bị người khác chiếm cứ độc lập thành thánh thật quá khó khăn thêm nữa thiên hạ đại loạn ta mới nghĩ đến hóa thân quy tắc chết thể diện một số nói đến đây hắn nhìn về phía lạc phạm ta hoài nghi ta lúc đầu nhìn thấy cơ duyên kia chính là n g ư ờ i ăn hết viên kia trái cây đạo ra cho ta nói lại đại thanh lưu mở miệng lạc phạm trên thân không có thành thánh cơ duyên ta không nhìn thấy hắn trở thành thánh nhân dấu hiệu khánh vân lao đạo hơi nhũ lên lông mày chẳng lẽ là ta sai rồi k u k u cũng có thể là, là ta sai đại thanh lưu lập tức liền sợ người sau khi chết xảy ra chuyện gì lạc phàm lên tiếng hắn rất muốn biết lao ra hỏa sau khi chết xảy ra chuyện gì khánh vân lao đạo ta hóa thân quy tắc sau linh hồn tuyệt không chết mà chết dừng lại tại cái này một giới là ta hóa thân quy tắc vì thiên hạ vạn dân lấy cơ kia cảm động thiên đạo quy tắc cho nên ta một mực du đáng ở cái thế giới này thẳng đến bốn năm trước một cái cuối thu ta cảm nhận được duyện châu nghĩa địa công cộng b khu số m ộ ư ơ i năm xuất hiện một cố dị thường huyền diệu khí tức sau đó ta chiếm cướp khu số m ư ơ i sáu nghĩa địa công cộng cùng người kia trở thành hàng xóm nói đến đây nét mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên trong mắt có vô tận sợ hãi kia là một cái siêu cấp cường giả nếu không phải hắn quan sát trí nhớ của ta biết được vi sư năm đó cứu người một mạng căn bản sẽ không đồng ý ta cùng hắn trở thành hàng xóm khánh lâm chân nhân hít sâu một hơi quan sát ban thánh ký ức loại thủ đoạn này chỉ có thánh nhân mới có thể làm đến a thánh nhân khánh vân l ã o đạo k h ẽ cười một tiếng ta cùng hắn từng có mấy lần ngắn gọn trò chuyện tại hắn trong khẩu khí có thể biết được dù là cái gọi là thánh nhân trong mắt hắn cũng là sâu kiến không chỉ có như thế liền xem như toàn bộ đại thiên thế giới trong mắt hắn cũng bất quá giọt nước trong biển cả người kia quả thực không phải người ta sở dĩ có thể thành thánh vẫn là tại hắn chỉ dẫn hạn nếu không ta cũng chỉ là một cái du đ n g trên thế gian cô hồn khánh lâm chân nhân nhìn về phía lạp phàm nhịn không được nói lạp phàm ngươi có biết người kia đến cùng là ai chương bốn trăm ba mươi lăm con mẹ nó ngươi đi chết đi khánh vân lao đạo cùng đại thanh ngưu đều là không hẹn mà gặp nhìn về phía lạp phàm trong mắt tràn đầy hiếu kỳ lạp phàm nói người kia có hai cái thân phận một cái là phụ thân ta nhi đồng thời kỳ hào hữu chính là kinh thành thạch gia đệ tử bởi vì thạch gia phát sinh tộc trường chi tranh cho nên suýt nữa mất mạng đi xa tha hương đi vào duyệt châu dưới cơ duyên xảo hợp liền trở thành ta hàng xóm a đúng diệp chăn bọn hắn tỷ đ ệ ba người là hắn không có quan hệ máu m ũ chất tử khánh lâm chân nhân khẽ gật đầu ba cái kia hải t ử thiên phú chất tuyệt cho dù là ta đều so với không kịp bọn hắn mặc dù đều không có tiếp xúc tu luyện nhưng lại nắm giữ một loại khác lực lượng lạc p h n g hỏi cái gì lực lượng khánh lâm chân nhân biểu lộ ngưng trọng văn khí văn khí khánh vân lao đạo giật này cả mình đây chính là trong truyền thuyết một loại tồn tại thật sự có người có thể nắm giữ văn khí sao văn khí một loại người đọc sách mới có khí chất t ỷ như mọi người thường nói l ô thánh nhân chính là từ văn khí chứng đạo khánh lâm chân nhân nói hẳn là nếu như bọn hắn tỷ đệ ba người thật sự là người kia chất tử nắm giữ văn khí lại đáng là gì khánh vân l ã o đạo cười cảm thán một tiếng hắn một người đi đường đều có thể tại đối phương chỉ điểm trở thành t h á nhân n h mà kia tỷ đệ ba người lại là người kia chất tử tạo hóa khẳng định kinh người bánh sủi cạo chín đúng lúc này lưu ly bưng hai bàn bánh sủi cạo đi tới sư minh n g ư ơ i tìm vợ sao khánh vân lao đạo mở miệng đại thanh lưu mặt mũi tràn đầy s ù n g bái ăn sủi c ả o chơi lấy tổ tử đạo ra n g ư ơ i quả thực chính là ta thần tượng a khánh lâm t r â n nhân khỏe miệng không ngừng rút n h u lại con mẹ nó ngươi còn không b ằ n g chết khánh vân lao đạo cười ha ha khu khụ sư đệ chính là quan tâm ngươi trung thân đại sự không có ý tứ gì khác khánh lâm t r â n nhân con mẹ nó ngươi đi chết đi khánh vân lao đạo ai ta cũng khát vọng chết một lần nhưng là không ai có thể thành toàn ta a nhân sinh bi ai nhất sự tỉnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi luận trang mức khánh vân l ã o đạo không người có thể địch bất quá hắn trở về lạc phàm trong lòng cảm thấy cao hứng bất chi bất giác uống nhiều mấy chén xem ảnh một thằng đến khánh lâm chân nhân say khước tiết đi khánh vân l ã o đạo lúc này mới đem lạc phàm đơn độc gọi vào một bên sau đó đưa cho hắn một cái ngươi hiểu được ánh mắt mang ta đi đại bảo kiểm a lạc phàm không ngừng giữ môi ngươi thật không bằng chết để người bất lo ngươi nói như vậy sư phụ rất đau lòng a khánh vân l ã o đạo một mặt thống khổ ôm ngực ổ hơn mười năm vi sư đã hơn mười năm không có mở qua pháo mà lại vừa mới ăn mấy cái óc khó chịu thật khó thụ kìm nén đến hoảng người thân là đồ đệ chẳng lẽ liền không thay vi sư suy nghĩ một chút sao bởi vì cái gọi là ra trận v ụ tử binh nã pháo hai sư đồ ta yêu cầu này không qua phận a lạc phàm cười ha ha đường đường một vị thánh nhân hai họa phổ thông tiểu cô đường ngươi thật hạ thủ được sao khánh vân lao đạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc loại chuyện đó không cần dùng tay a、Cút. khánh vân lao đạo rất quỷ khuất ngươi không sùng bái vi sư ngươi coi như có tự mình hiểu lấy lạc phàm quay người rời đi trước kia hắn chỉ biết khánh vân lao đạo thích ăn thì rừng nhưng căn bản không nghĩ tới như thế sắc thôi thôi đã các ngươi đều không thích đạo gia đạo gia liền đi tinh không hỏa ngoại xâm hại những cái kia thánh nhân nữ thánh nhân ân ta muốn để bọn h ắ n biết địa cầu nam nhân lợi hại khánh vân lao đạo thở dài một tiếng trực tiếp biến mất tại t r o n g biệt thự nước mây tinh viên tinh cầu này ở vào tinh không cổ lộ bên ngoài vương đại hải trung có một đảo hoang ở trên đảo linh khí bốc hơi vân giả vụ nhiễu giống như tiên cảnh giờ phút này thái hư thánh tổ đang ngồi ở trên đảo hoang thường thức trà đột nhiên hắn nhìn thấy một thân ảnh ở trên không lướt qua lúc này mở miệng k h ô tịch đạo hưu sao không xuống tới một lần k h ô tịch thánh tổ s ư ớ n g sốt một chút sau đó rơi vào ở trên đ ả o k h ô tịch thánh tổ cười lạnh sau đó ngồi tại thái hư thánh tổ trước mặt trước bàn đá ngươi ngược lại là có tâm tư ở đây uống trà địa cầu bên kia như thế nào rồi thái hư thánh tổ rót c h é n trà nước cho hắn k h ô tịch thánh tổ than nhẹ một tiếng hơn ba ngàn cái ngụy thánh tất cả đều chết tại lạc p h ạ m trong tay chết hết rồi thái hư thánh tổ trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu rung động đúng vậy chết、hết. khô tịch thánh tổ trong mắt sát ý c h ẳ n ngập tên kia quả thật là loại thật không nghĩ tới thực lực của hắn kinh khủng như vậy thái hư thánh tổ lòng đang dị máu kia trong đó thế nhưng là có thái hư thánh cùng một số ngụy thánh vốn cho rằng nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ có thể đánh g i ế t lạc phàm có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới hơn ba ngàn ngụy thánh vậy mà tất cả đều chết rồi khô tịch thánh tổ thấp giọng nói t r â n dương thánh nhân chết cái gì thái hư thánh tổ hít sâu một hơi t r â n dương thánh nhân thực lực thế nhưng là dị thường cường hãn hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ thân tử đạo tiêu hắn là thế nào chết lạc phàm còn chưa thành thánh cũng không thể giết chết một vị cổ thánh a thái hư thánh tổ nhịn không được hỏi khô tịch thánh tổ nói là lạc phàm sư phụ một vị gọi là khánh vân lao đạo thánh nhân đánh giết tên kia cũng là một cái loại nắm giữ tử vong đại đạo thái hư thánh tổ nói luôn cảm giác trên địa cầu có rất lớn bí mật nếu không không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy loại nhất là tử vong đại đạo đây là một loại chưa hề xuất hiện qua đại đạo ta vốn nghĩ âm thầm phái gia thiên la khứ trừ rơi lạc phàm hiện tại xem ra có một vị thánh nhân ở bên cạnh hắn muốn giết hắn không khác người xin nói ngộng nói đến đây trong giọng nói để lộ ra thật sâu bất đắc dĩ vô dụng cái này khánh vân lao đạo thực lực quá mức khủng bố dù là người ta liên thủ đều không nhất định có thể chém giết hắn khô tịch thánh tổ lắc đầu nói đến đây hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc người nói khánh vân lao đạo thế nhưng là vừa mới bay qua tên kia thái hư thánh tổ cũng cảm nhận được một cỗ thánh nhân chi khí lên đỉnh đầu bay qua tốc độ của hắn dị thường nhanh phản phất muốn đi làm một loại nào đó việc gấp đồng dạng khô tịch thánh tổ ánh mắt kiên kỵ đúng chính là gia hòa này dừng lại một chút hắn nói nếu không người ta liên thủ thử một chút không thái hư thánh tổ nói có chuyện so đánh giết hắn càng trọng yếu hơn khô tịch thánh tổ t h ấ p giọng hỏi chuyện gì thái hư thánh tổ trực tiếp phóng thích một cái lĩnh vực phòng ngừa người khác t h á m tính đối thoại của bọn họ ta nghĩ đến bắt sống lạc phạm không nói gặp ngươi lạc phạm nắm giữ linh hồn cựu phân b i pháp cái gì khô tịch thánh tổ giật mình kêu lên đây chính là cựu vĩ hồ nhất tộc thần thông sớm đã tuyết tích hắn thật nắm giữ loại thần thông này sao thái hư thánh tổ nói thiên chân vạn xác Ta từng để cho nên g ư ờ i triệu h linh hồn cựu phân thần thông đối với bọn hắn đến nói xa so với thành thánh cơ duyên còn muốn quý giá khâu tịch thánh tổ trong mắt lóe lên một vòng hạ quang đã như vậy vậy ta liền phái ra dạ hồn để dạ hồn cùng thiên la liên thủ đủ để bắt sống lạc phàm thái hư thánh tổ bưng chén nước lên cười nói chuyện này cứ như vậy vui sướng quyết định đến chúng ta lấy t r à thay rượu làm một chén này ra hồn khô tịch linh sơn một c h i từ ngụy thánh xây dựng thế lực cùng tiên la liên thủ lo gì không cách nào bắt sống lạc phàm chương 436, lưu ly giận ngày mồng hai tết ăn xong điểm tâm lưu ly lái xe hướng về duyện châu nghĩa địa công cộng mà đi trên đường đi nàng đều sụ mặt nhìn qua tâm tình rất là không tốt dáng vẻ làm sao rồi lạc phàm nhịn không được hỏi một câu lưu ly than nhẹ một tiếng có chuyện không biết nên không nên nói lạc phàm khẽ n h ư mày lưu ly là một cái lôi lệ phong hành nữ nhân hắn cũng là lần thứ nhất thấy được nàng không quả quyết dáng vẻ có chuyện gì nói đi lưu ly ta phơi tại trên ban công đồ l ó c ném p h ú c lạc phàm kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết hắn quả thực chính là một kẻ cặn bã bại hoại thua thiệt ta trước đó còn như vậy sùng b á i hắn lão thiên gia làm sao không đánh cái lôi đem hắn đánh chết ta lưu ly không cao hứng hét lên một tiếng nhìn qua tâm tình rất là không tốt dáng vẻ lạc phàm ho nhẹ một tiếng mặc dù lao ra hỏa rất hôn đản nhưng là ta không tin hắn có thể làm ra loại này thất đức sự tình ta hôm nay nhìn giám sát là hắn trộm phải lưu ly trong mắt tràn đầy hàn ý ai lạc pham than nhẹ một tiếng là thật không biết nên nói cái gì khánh vân lao đạo hành vi quả thực đổi mới hắn tam quan thua thiệt hắn còn cho rằng đối phương là cái chính nghĩa vi hoài quân tử có thể ai có thể nghĩ tới hắn có thể làm ra chuyện như vậy các loại trở về sau đó ta đi cửa hàng giúp ngươi mua mấy đầu xem như đền bù ngươi đi lạc pham cười lắc đầu lưu ly thuận miệng nói được rồi ta tự mua đi người mua cho ta ta mặc không thoải mái cũng tốt xem ảnh một lạc phàm kết thúc cái này lúng túng chủ đề lập tức nói kỳ thật thiên t o à n rất tốt mặc dù lúc trước hắn truy cầu trả tiền gia vị kia thiên kim thế nhưng là hai người không có bất kỳ cái gì hy vọng lưu ly nói không có tình thú lạc phàm nhún vai không có nhiều lời cái đề tài này càng là trò chuyện xuống dưới liền càng xấu hổ chẳng bằng không trò chuyện mười dặm khác biệt tục duyện châu bên này phong tục là tuổi ba mươi đi mộ đ i ệ mời qua đời thân nhân về nhà khúc mắc mùng hai thời điểm lại đem bọn hắn đưa trở về cho nên duyện châu nghĩa địa công cộng có rất nhiều đến đây viếng mổ mạng người tiếng pháo nổ liên tục lốp bốt vang lên không ngừng lạc phàm đi vở ảo bờ khu số m ộ ư ơ i năm ngồi sổm trên mặt đất đốt rất nhiều tiền giấy đồng thời rót hai chén rượu nước đây là diệp đ ặ o mộ trên tấm bia đá có một cái hắc bạch chiếu trong tấm ảnh là một cái rất phổ thông trung niên nhân khuôn mặt mặt m ũ i hiền lành cho dù là một t r ư ơ n g di ảnh lại phảng phất có sinh mệnh đồng dạng lạc phàm nói khẽ lợi muốn nói có rất nhiều nhưng lại không biết nói cái gì chỉ có thể nói tạ ơn ngươi cũng hy vọng Có một ngày chúng ta hai người, còn có thể giống ta khi còn của lạc Cũng chúng một ta thể ta theo tử rất rất thiên ngày người, giống đồng dạng đi theo người bên người lắng nghe ngài. nhiều. này giúp giúp đào dạy hai khi phụ hạ ra đi Diệp bé bảo sau i mới n Hắn h thật sự là n hùng. h s a đó hắn đứng dậy cúi đầu sau đó nhìn về phía bên cạnh cái này vô danh mộ điện hắn cảm nhận được thiên toa liền nằm tại trong quan tài nhưng là nhưng không có bất kỳ khí tức gì mặc dù hắn biết thiên toa muốn thành thánh có rất lớn phong hiểm nhưng hắn tin tưởng thiên toa nhất định sẽ thành công cũng không phải là bởi vì tín nhiệm thiên toa mà là tin tưởng diệt đạo sau đó lạc phàm cùng lưu ly rời đi duyện châu nghĩa địa công cộng vừa mới phát động ô tô về sau lưu ly tiếp một cái điện thoại cúp máy sau thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía lạc phàm cười nói nói cho ngươi một tin tức tốt trên địa cầu chỗ có thần vương cảnh trở lên cường giả yêu tộc tất cả đều rút lui địa cầu hả lạc phàm k h e n h ư mày tại sao có thể như vậy thành thánh danh lạch sắp hiện hiện đây là những cái kia cường giả yêu tộc tiến vào địa cầu sau một mực tại chờ đợi sự tỉnh có thể hắn lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà rút khỏi địa cầu điểm này là thật có chút kỳ quái lưu ly hời hợt nói một câu sợ hãi bị tên hôn đ à n k i a ăn hết nói đến hôn đ à n hai chữ trong mắt nàng rõ ràng để lộ ra phẫn nộ chi ý lạp p h a m cười cảm thán một tiếng lao già k i a ăn cái gì rất kén chọn loại bỏ cũng không phải là tất cả giống loài đều có thể tiến vào pháp nhãn của hắn đúng vậy những cái kia cường già yêu tộc đánh giá cao bọn họ sau khi về đến nhà ra ngoài nghỉ phép tiểu di mụ cùng bành b á c đã trở về hai người còn mua được rất nhiều lễ vật chúng ta đã thương lượng xong tháng riêng mười tám kết hôn tiểu di mụ cười nói lạp phàm cười gật gật đầu chuyện tốt lạp ta hy vọng ngươi có thể làm chúng ta căn cứ chính xác hôn nhân banh bác nhìn về phía lạc phàm mặc dù hắn mang theo mô phỏng chân thật ánh mắt nhưng là loại kia ánh mắt lại có thể căn cứ chủ nhân cảm xúc từ đó có ánh mắt biến hóa nhìn qua cùng thật con mắt đồng dạng còn có hay không cái khác yêu cầu ta người này đồng dạng không đáp ứng người khác cho nên nếu có cùng một chỗ nói ra đi qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này a đối với banh bác yêu cầu lạc phàm tự nhiên sẽ đáp ứng bởi vì cái này nam nhân rất nam nhân banh bác cười nói không có ta liền yêu cầu này lạc phàm khe gật đầu được đến thời điểm ta làm chứng hôn người vậy thì tốt ta liền đi về trước chuẩn bị một chút dù sao khoảng cách hôn k ỷ cũng không có mấy ngày b à n h bác cười đáp ứng một tiếng sau đó quay người rời đi kết hôn là đại sự đặt trước khách sạn tiệc rượu tiêu chuẩn xe hoa phù rể phù dâu mở tiệc chiêu đãi thân bằng rất nhiều sự tình nhất định phải sớm chuẩn bị người muốn cái gì b à n h bác sau khi đi lạc phàm nhìn về phía tiểu di mụ ta biết ngươi trừ tiền cái gì cũng không có nhưng là ta bành b á c ka ka cũng không thiếu tiền à. tiểu di mụ mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc nàng nhìn về phía lưu ly nếu không để lưu ly cùng thư p h ỉ cho ta làm phù dâu lưu ly cười nụ h ú b a i ta không có vấn đề thư p h ỉ ra ngoài du lịch hẳn là cũng không có vấn đề tiểu di mụ hư một tiếng kia cái gì ta lên trước lâu đi ngủ một hồi cơm tối ta gói nói hư phát vui sướng ca giao hướng về trên lầu mà đi l ạ c phàm nhìn về phía lưu ly để người cho tiểu di mụ đặt trước chế một thân áo cưới mặc dù tiểu di mụ cái gì đều không cần nhưng là với tư cách cháu trai hắn cũng muốn đưa nàng một kiện tân hôn lễ vật lưu ly chuyện này ta tự mình theo vào lạc phàm khẽ gật đầu người gặp việc vui tinh thần thoải mái lúc buổi tối tiểu di mụ làm một bản phong phú bữa tối hơn nữa còn nói ở nước ngoài kiến thức trên bàn cơm càng là tiếng cười không ngừng qua ba lần rượu cơm qua ngũ vị lạc phàm đ ỗ n g nhiên sửng sốt một chút sau đó khoe miệng có chút d ư n g lên nổi lên một vòng ý vị sâu xa độ con g rất may mắn bữa cơm này đã tiến vào hồi cối ngươi đi g ú p ngươi đi ta cùng lưu ly nói một chút thì thầm tiểu di mụ biết lạc phàm lại có đại sự làm dứt khoát phất phất tay các ngươi trò chuyện ta đi một chút liền đến lạc phàm nói đi ra ngoài tại cửa ra vào thay đổi giày da đồng thời phủ thêm áo khoác muốn kiếm chuyện sao đại thanh nhu mở miệng ánh mắt cực nóng lạc phàm nhìn về phía bầu trời đem chỗ sâu luôn luôn có chút tên da hỏa có mắt không chồng đến đây chịu chết ngươi nói ta làm sao có thể cự tuyệt được bọn hắn đúng vậy a chúng ta loại này thiện tâm người là cự tuyệt không được bọn hắn ý nguyện đại thanh nhu không tử tế cười ra tiếng thông chi địa võng thiên la người xuất hiện lạc phàm điểm điếu thuốc trong mắt lóe lên một vòng h à n quang bọn hắn có thể phát huy được tác dụng đại thanh như cũng điểm chi x ì gà trong mắt tràn đầy trở mong địa vong giết t i ê n la nếu là thái hư biết việc này đoàn chừng sẽ khắc đi Chú thích, canh đưa đến, hôm nay, Trung thu ngày hội, mong ước các còn hôm Thu hội, huynh Trung thân thể Tết năm đến, nay ngày mong đình mạnh. Xem năm mấy một đưa Trung gia phiếu giá và đẹp, khỏe lăn lộn bảo chương Chương Phương、so、người Kỳ Sơn, Duyện không phổ thông chính là nơi này sinh hoạt tám cái bàn thánh đúng thế địa võng người một mực cứ đợi ở chỗ này tu luyện mà bây giờ bọn hắn đã sớm bước vào ngụy thánh cảnh giới đây là lạc phàm cho bọn hắn cơ duyên bài kiến thiếu chủ lạc phàm sau khi xuất hiện hạc kiếp bọn người liền vội vàng đứng lên hành lễ lạc phàm khẽ gật đầu ta tin tưởng các ngươi hẳn là cảm nhận được kiếm ấ y đạo khí tức đi đúng vậy thiên la người đã hạ giới hiện tại chính chạy duyện châu mà tới hạc kiếp bọn hắn chính là địa võng cùng thiên la không nên quá quen thuộc cho nên tại trước đó bọn hắn liền cảm nhận được thiên la khí tức dừng lại một chút hạ kiếp nói tiếp thiếu chủ lần này hạ giới không chỉ là thái hư thánh cung người còn có k h ô tịch linh sơn dạ hồn dạ hồn là cái q u ỷ gì đại thanh ngưu thôn vân thổ vụ hốt xì gà hạ kiếp nói dạ hồn là k h ô tịch linh sơn át chủ bài cũng là từ ngụy thánh xây dựng luận thực lực thậm chí áp đảo thiên la phía trên đại thanh ngưu ánh mắt khinh thường ngụy thánh cuối cùng không phải thánh nhân coi như đến cái ngàn cái lại như thế nào vị gia này trước đó thế nhưng là giận dữ chém giết hơn ba ngàn ngụy thánh chính là n ư u bức như vậy chính là phách lối như vậy hạc kiếp ngượng ngùng cười một tiếng ngưu gia nói đúng lắm thiếu chủ thực lực cái thế ngụy thánh căn bản tính không được cái gì nhưng là ta cảm giác đi trực tiếp đem bọn hắn đều r ế t rất vô vị đúng vậy dạng này quá buồn thẻ người có ý nghĩ gì lạc p h a n hỏi hạc kiếp nói thiếu chủ ta có thể cùng thiên la người liên thủ lại đánh r ế t dạ hồn người sau đó đem chuyện này giá h ỏ a cho thái hư t h á n h cung nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng âm lanh ý cười đại thanh ngưu hai mắt tỏa sáng kế này không tệ đã có thể hiện lộ rõ ràng địa vong thực lực để thái hư cái này đổ con rùa cảm thấy hối hận cũng có thể ly g i á n thái hư thánh cung cùng khô tịch linh sơn quan hệ để bọn hắn cho căn chó ta cảm giác cái này so để địa vong đánh giết thiên la còn muốn đã nghiền n g lạc phám hỏi gia hôn người cùng thiên la cùng một chỗ ngươi làm sao có thể xối d ụ c thiên la cùng các ngươi cùng một chỗ liên thủ xem ảnh một thiếu chủ yên tâm chúng ta cùng thiên la dù sao cũng là một cái cơ cấu giao tình vẫn là có mấy phần ta có thể hướng ngươi lập xuống quân lệ n h trạng nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ này liền tự sát tạ tội hạc kiếp lòng tin tràn đời nói tốt đã như vậy ta liền tin người một lần giết người quá nhàm chán mà hạc kiếp lại đưa ra một cái thú vị giết người phương thức thiên la cùng địa võng đều có tám cái thành viên thiên la thủ lĩnh tên là lữ c h í chính là một vị nhìn qua hơn bốn mươi tuổi t r u n g nhân nhân giờ phút này lữ c h í chính dẫn theo mấy cái huynh đệ cùng dạ hồn thủ lĩnh vưu hồn tại cực bắc tuyết nguyên chạy về phía duyện châu phương hướng tốc độ của bọn hắn cũng không phải là rất nhanh dù sao bọn hắn hạ giới là vì nghĩ đến thần không biết quỷ không hay bắt sống l ạ phàm tốc độ quá nhanh rất có thể làm cho người phát giác lữ trí huynh đây là chúng ta dạ hồn cùng các ngươi thiên la lần thứ nhất chấp hành cùng một cái nhiệm vụ ta hy vọng hai chúng ta tổ chức có thể sóng vai mà chiến cộng đồng bắt sống lạc phạm hoàn thành lao tổ giao xuống nhiệm vụ vưu hồn nhàn nhạt, nhạt nói một câu không tệ mặc dù chúng ta dạ hồn thực lực còn mạnh hơn các ngươi nhưng chúng ta cũng hy vọng các ngươi có thể tận hết sức lực một cái dạ hồn thành viên mở miệng nghe được cái này lữ trí cười nói chư vị mời yên tâm mặc dù chúng ta là liên hợp chấp hành nhiệm vụ ta thiên la chắc chắn toàn lực ứng phó nói tới nói lui trong lòng của hắn vẫn là mười phần khó chịu con mẹ nó nếu không phải lão tổ hạ lệnh cùng các ngươi cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ ngươi cho rằng lão tử nguyện ý liên thủ với các ngươi không chỉ có lữ trí trong lòng khó chịu thiên la mặt khác bảy cái thành viên cũng đều mười phần khó chịu bọn hắn có thể cảm nhận được dạ hồn đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới đồng dạng đều là ngụy thánh cần thiết như vậy sao nếu thật là đánh lên ai sống ai chết còn chưa nhất định lữ trí huynh ta là hạ kiếp đột nhiên lữ trí trong đầu chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc hạ kiếp ngươi làm sao tại địa cầu lữ trí có chút ngoài ý mới bọn hắn cũng không biết địa vong hạ giới sự t ì n h càng không biết thái hư thánh tổ đem bọn hắn vứt bỏ sự t ì n h hà k i ế p nói chúng ta cũng vừa vừa tiến vào địa cầu vừa rồi lao tổ đưa tin tại ta để ngươi ta liên thủ diệt trừ dạ h ồ n người cái gì lữ c h í giật này cả mình hiển nhiên không nghĩ tới hạ kiếp sẽ nói như vậy hà k i ế p nói đúng vậy lao tổ nói dạ h ồ n người hẳn phải chết không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi dù sao đây là khô tịch linh sơn tối cường một đội ngũ bọn hắn còn sống thế tất sẽ uy hiếp được ta thái hư thành cung không đúng lữ trí nói lúc ta tới lao tổ để chúng ta liên thủ với dạ hồn bắt sống là ạ phàm tại sao lại để hai ta liên thủ diệt trừ bọn hắn rồi còn có coi như tăng thêm các ngươi chúng ta cũng không nhất định có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh g i ế y ta hạ kiếp chúng ta đã đột phá tất cả đều đột phá rồi lữ trí có chút chân kinh đúng vậy chúng ta sớm đã đột phá chỉ bất quá lao tổ một mực không có đối ngoại đề cập vì cái gì chính là tại thời khắc mấu chốt cấp cho địch nhân một k í c h trí mạng hạ kiếp nói tiếp ta biết ngươi ta xuất phát lúc nhiệm vụ đều không giống nhưng là ngươi cho rằng ta sẽ giả chuyển lao tổ ý chỉ sao ta dám sao lữ trí t r ầ mặc m không người nào dám làm trái thái hư thánh tổ ý chỉ càng không có người dám giả truyền thái hư thánh tổ ý chỉ trừ phi hắn không sợ chết đương nhiên vô luận là thiên la vẫn là địa võng đều là thái hư thánh tổ một tay bồi dưỡng hạc kiếp lại sao có thể có thể phản bội hắn chúng ta nên làm như thế nào lữ trí linh hồn đưa tin hạ c kiếp nói các ngươi hướng phía trước một nghìn dặm bên ngoài nơi đó có một cái sân gốc chúng ta đã bố trí trận í t r pháp chờ các ngươi đi vào sau đó chúng ta liền kích hoạt trận pháp sau đó tới một cái bắt rụa trong hũ được lữ trí cười sau đó trực tiếp đưa tin mặt khác bảy cái huynh đệ nói cùng hạc kiếp ở giữa ước định đều không ngoại lệ kia bảy cái thiên la thành viên sau khi nghe được đều rất khiếp sợ căn bản không nghĩ tới bọn hắn tám người vậy mà trở thành ngụy thánh càng không có nghĩ tới thái hư thánh tổ muốn để bọn hắn liên thủ diện trừ dạ hồn người đương nhiên cái này không trọng yếu trọng yếu chính là bọn hắn lập tức liền muốn liên thủ diện trừ dạ hồn các ngươi có phải hay không tại đưa tin thương nghị cái gì vư u hồn ánh mắt đạm mạc nhìn lữ trị liếp mắt nói mặc dù các ngươi không nói nhưng là mấy người các ngươi cảm xúc khó thoát cặp mắt của ta cho nên ta khuyên các ngươi mấy cái quy củ một số nếu không chúng ta không ngại độc lập hoàn thành nhiệm vụ lần này một cái thiên la thành viên thấp giọng nói nếu như các ngươi độc lập hoàn thành nhiệm vụ lần này vậy chúng ta thiên lan nên làm những gì để chúng ta đến đây chẳng phải là dư t h ừ a sao các ngươi có thể đi chết ta v ư u hồn trong mắt hung quang hiển hiện coi như chúng ta giết các ngươi cũng có thể giá họa cho lạc p h ạ m không phải v ư u hồn huynh nói quá lời chúng ta tất nhiên sẽ hảo hảo phối hợp các ngươi bắt sống lạc phàm còn nữa nói chúng ta là đồng minh lại có thể nào tự giết lẫn nhau lữ trí miễn cưỡng vui cười nhưng trong lòng thì dâng lên mãnh liệt sắc ý một nghìn dặm bên ngoài chính là các người mất mạng t r i địa chương bốn trăm ba mươi tám người là n g u x u ẩ n sao một nghìn dặm đối với người bình thường đến nói coi như lái xe chạy cao tốc cũng phải hơn mười giờ thế nhưng là đối với ngụy thánh mà nói dù là thả chậm tốc độ cũng bất quá hơn mười phút mà thôi cuối cùng ra hồn cùng thiên la người xuất hiện tại một cái cỡ lớn trên sơn cốc không mà liên tại lúc này ông một đạo màu trắng quan mang bỗng nhiên dâng lên đem dạ hồn tám cái thành viên tất cả đều bao phủ ở bên trong chuyện gì xảy ra vư u hồn hơi n h í u lên lông mày trong mắt tràn đầy nghi hoặc nơi này chính là viên quốc bắc bộ khu không người nhưng vì sao sẽ có một tòa trận pháp đem bọn hắn bao phủ lão đại chúng ta giống như bị mai phục một cái dạ hồn thành viên biểu lộ nghiêm trọng hả thẳng đến lúc này vư u hồn mới nhìn đến thiên la người n g chính giống như cười mà không phải cười đợi tại trận pháp bên ngoài lữ trí ngươi có ý tứ gì con mẹ nó ngươi có phải là chán sống lệch ra rồi vư hồn khét quát một tiếng trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu sát ý lữ c h í cười lên ha hả vư u hồn người mẹ hắn đều sắp chết đến nơi lại còn phách lối như vậy người coi là thật cho là chúng ta thiên la sẽ sợ ngươi a các ngươi đánh giá cao năng lực của mình cũng đánh giá thấp chúng ta thái hư thánh cung thực lực mẹ cái gà nói xong liên thủ bắt sống là p h ạ m các ngươi lại là không coi ai ra gì không chút nào đem chúng ta thiên la để ở trong mắt chỉ bằng các ngươi cái này phách lối cuối cùng cũng phải chơi chết các ngươi a một cái thiên la thành viên cười lạnh liên tục vư hồn trong tay xuất hiện một thanh thanh kiếm trong mắt sát ý bốc hơi chỉ là một tòa trận pháp mà thôi ta không tin có thể ngăn cản chúng ta đợi trận pháp phá vỡ lúc chính là các người mất mạng thời điểm nói đến đây một kiếm chém về phía phía trước không muốn dây giụa đây là ta thái hư thánh cung vô cực trận pháp dù là thánh nhân ngộ nhập trong trận cũng phải bị nhốt ở bên trong hạ c kiếp mang theo bảy cái tiểu đệ xuất hiện ở giữa không trung các ngươi vậy mà đột phá rồi nhìn thấy hạ c kiếp xuất hiện vư u hồn trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu rung động không chỉ có là hắn gia hôn bảy cái thành viên trong mắt cũng đều lộ ra ý sợ hãi nếu như chỉ là thiên la bọn hắn phá vỡ trận pháp sau hoàn toàn có thể đánh bại đối phương xem ảnh một dù sao bọn hắn thực lực xa so với đối phương còn cường đại hơn nhưng ai đều không nghĩ tới địa vong cũng trở thành ngụy thánh thiên la địa vong liên thủ đủ để đem bọn hắn toàn bộ đánh g i ế ta t tới tới tới mới vừa rồi là ai tại trước mặt chúng ta phách lối ngươi phách lối nữa một lần để chúng ta nhìn xem một cái thiên la thành viên khắp khuôn mặt là nhe răng cười có loại xoay người nông nô đem ca hát cảm giác vữ hồn hít sâu một hơi khách khí nói ra lữ trí h u y n huynh đệ chúng ta chi tình có làm chỗ không đúng ta giống ngươi biểu thị xin lỗi còn hy vọng chúng ta có thể hoàn thành hai vị lão tổ giao xuống nhiệm vụ chính như ngươi vừa rồi lời nói chúng ta chính là đồng minh lại có thể nào tự giết lẫn nhau vư u hồn có thể làm sao hắn cũng không muốn ăn nói khép nép cầu xin tha thứ thế nhưng là ra hồn thực lực đã không cho phép bọn hắn tiếp tục p h é p lối số giới thực lực không cho phép a lữ trí cười lạnh nói không quan trọng a mượn dùng trước ngươi nói coi như diện trừ các ngươi chúng ta cũng có thể vu hoan cho lạc phàm dù sao lão tử đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt hôm nay vừa vặn cùng một chỗ diện trừ các ngươi vư hồn biểu lộ â m lãnh l ư u trí ta khuyên ngươi đừng làm loạn bởi vì giấy là không gánh nổi lửa một ngày nào đó chân tướng sẽ được phơi bày dù là các ngươi đem chuyện này vu hoan cho lạc phàm ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận một khi khi đó ta khô tịch linh sơn thánh tổ định sẽ tức giận đồng thời giết tới thái hư thánh cung cho chúng ta đòi hỏi công đạo ngươi xác định thái hư thánh cung sẽ vì các ngươi đắc tội khô tịch linh sơn sao lữ trí ngươi đang uy hiếp ta sao đây chỉ là một thiện ý nhắc nhở vư h ồ tinh không cổ lộ bên trong có rất nhiều t ô n g môn khô tịch linh sơn chính là xếp hạng đệ tam tồn tại luận thực lực viễn siêu thái hư thành cung cho nên chỉ cần lữ c h í không phải người ngu khẳng định biết nên làm như thế nào lữ c h í ta khuyên ngươi hảo hảo cân nhắc một chút mặc dù các ngươi có thể đem chúng ta đánh giết nhưng coi như giết chết chúng ta các ngươi cũng sẽ chết rất thảm vư u hồn nói tiếp bởi vì cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng giữa chúng ta lại không có bất kỳ thâm cựu đại hận cần gì phải vì chúng ta mấy cái mà chôn vùi tính mạng của các ngươi đâu chúng ta chỉ có tám người các ngươi lại có mười sáu người nói cách khác hai người các ngươi tính mệnh mới bù đắp được chúng ta một cái mạng sinh mà l à người còn sống bản thân liền khó các ngươi cần gì phải lãng phí chính mình dạng này thật đáng ra không không thể phủ nhận vư u hồn khẩu tài rất tốt tốt đến để lữ trí k e m chút đều mềm lòng mắt thấy lữ trí có chỗ chần chờ vư u hồn cười cười nói hôm nay việc này kỳ thật rất dễ giải quyết chỉ cần các ngươi hướng chúng ta xin lỗi ta căn đoan liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra xin lỗi lữ trí cười vư hồn con mẹ nó ngươi là cái ngu xuẩn a ngươi thật tưởng rằng mấy người chúng ta muốn giết ngươi sao vư u hồn khe n h ư mày chẳng lẽ không đúng sao lữ trí nuyết miệng lên không có ý tứ chúng ta là tiếp vào lao tổ mệnh lệnh để chúng ta bố trí mai phục diện trừ các ngươi cái gì tại sao có thể như vậy vư u hồn sắc mặt tái nhợt phía sau hắn mấy cái kêu minh đệ cũng đều kinh ngạc đến n g ư ơ người căn bản không nghĩ tới là thái hư thánh tổ hạ lệnh đánh giết bọn hắn kể từ đó bọn hắn làm sao có thể còn sống lữ trí nhún bai thánh tổ ý nguyện như thế nào chúng ta có thể phỏng đoán bất quá lao nhân ra ông ta ý chỉ chúng ta cũng là không dám chống lại cho nên các ngươi có thể đi chết dứt lời m ộ ư ơ i sáu người bay thẳng đến trận pháp bốn phương tám hướng đồng thời siêu khống trận pháp trận giết dạ hồn người trận pháp này trên thực tế tám người liền có thể siêu khống tám người siêu khống liền có thể sống vây sống chết một tôn thánh nhân mà bây giờ m ộ ư ơ i sáu người đồng thời liên thủ đối mặt tám cái ngụy thánh lại đáng là gì đủ mọi màu sắc quan g man g xuất hiện trong s â n cốc trói lọi trói mắt Dạ h ồ n tám vị ngụy thánh liều chết ngăn cản nhưng lại ngăn cản không nổi trận pháp công kích cho dù là bọn họ có được thanh khí cũng khó có thể ngăn cản theo thời gian trôi qua tám người dần dần thể lực chống đỡ hết nổi có người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trực tiếp chết tại trong trận pháp lữ trí các ngươi sẽ chết không yên lành thái hư cái này đổ con r ù a cũng sẽ chết không yên lành v ư u hồn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó trực tiếp hóa thành huyết vụ tại không trung nổ tung mấy cái khác ngụy thánh c ũ n g thân tử đạo tiêu trận pháp quang mang biến mất giữa thiên địa cũng dần dần yên tĩnh trở lại trận chiến ngày hôm nay quả thật thống khoai a lữ trí cười lên ha hả sau đó đoạt lại v u hồn đám người binh khí thanh k h quan hệ đến một cái tông môn thực lực hạ kiếp cũng cười nói lữ trí huynh lần này chúng ta hoàn thành l a o tổ giao xuống nhiệm vụ các ngươi thiên la làm cư công đầu các loại sau khi trở về tiểu đệ tất nhiên sẽ chi tiết cáo chi thánh tổ để thánh tổ giúp cho ngợi khen lữ trí vui mừng gật gật đầu không tệ dù là các ngươi địa vong tất cả đều trở thành ngụy thánh cũng không tiêu không nạo điểm này ta vẫn là thật cao hứng hạ kiếp khách khí nói ra đây đều là các huynh đệ nên làm sự tỉnh a đúng thánh tổ trước đó đưa tin tại ta thời điểm để ta chuyển cáo đại gia nói diệt trừ dạ hồn liền có thể trở về p h ụ mệnh Về phần phạm, kiếp chúng người lạc từ ta mấy sau cầm, chúng dù sao chúng ta đó ị a vong chỉ c bán thánh vi, người khác không biết chúng ta bước vào người thánh khác thánh, người không chúng nguy nên, nhiệm vụ này từ chúng ta tới hoàn thành tu ta từ ta tới cho vi, vào vụ lữ à không còn g trí mang t thánh tổ, chờ các người hoàn chờ vụ về c h theo ô bảy cái huynh đệ đằng không mà lên biến mất tại địa cầu đưa mắt nhìn tám người rời đi hạ kiếp c ư i nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành chân chính cho hay sắp diễn ra chương bốn trăm ba mươi chín còn không mau quỳ xuống bọn hắn đã trở về xong cả mãnh liệt v ông dương đại hải trung một tòa đảo hoang đứng n g ạ o nghễ trong biển mặc cho cùng phong sóng lớn xung kích lại nguy nga bất động ở trên đảo khô tịch thánh tổ cùng thái hư thánh tổ đối lập mà ngồi thái hư thánh tổ hơi s ư ớ n g sở trở về nhanh như vậy sao làm sao hắn không có cảm nhận được thiên la khí tức một lát sau hắn nói hoàn toàn chính xác trở về chỉ là làm sao không có đem lạc phàm mang về hắn rất b u ồ n b ự c nhưng cũng không nói thêm gì dù sao bọn hắn rất nhanh liền trở về trở về sau đó hỏi một chút liền biết không sai biệt lắm nửa nén hương sau thiên la thành viên khiêng tám cái t h á n h khí xuất hiện tại phía trên đảo nhỏ t h á n h khí loại vật này trừ phi đem luyện hóa nếu không căn bản là không có cách thu vào chữ vật pháp bảo t r u n g cho nên bọn hắn chỉ có thể gánh tại trên vai khi thấy khô tịch thánh tổ sau lữ trí bọn người lộ ra ý tò mò không biết đối phương là ai dù sao bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khô tịch thánh tổ khô tịch thánh tổ nhìn thấy kia tám cái t h á n h khí sau cao mày căn bản không nghĩ tới vư hồn đám người vũ khí trong tay bọn hắn mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng lại như n g trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g đương nhiên thái hư thánh tổ cũng n h ư mày chuyện gì xảy ra các ngươi trên thân lấy ở đâu nhiều như vậy thánh khí một kiện hai kiện thánh khí chắc chắn sẽ không để hắn cảm thấy nghi hoặc có thể tám cái thánh khí lại không phải cái số lượng nhỏ xem ảnh một không chút khách khí mà nói dù là thái hư thánh cung tất cả thánh khí cộng lại cũng không siêu t r ă m cái mà bây giờ bọn hắn lại là đồng thời mang về tám cái lữ chỉ nhìn k h ô tịch thánh tổ liếp mắt lộ ra có chỗ cố kỵ dù sao trông coi ngoại nhân trước mặt cũng không thể nói là diệt dạ hồn chiếm binh khí của bọn hắn à. linh hồn đưa tin không thể thánh nhân là có thể thám tính người khác đưa tin thái hư thánh tổ nói tất cả mọi người không phải ngoại nhân có lời gì cứ nói đừng n g ạ i vâng lữ chi nói chúng ta diệt khô tịch linh sơn dạ hồn những binh khí này chính là di vật của bọn hắn、Phúc. nghe được cái này thái hư thánh tổ kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết ta nói ngươi bố khỉ lao tử để các ngươi liên thủ với dạ hồn diệt trừ lạp phàm các ngươi làm sao đem dạ hồn cho diệt rồi các ngươi đây là muốn hại chết ta sao cùng lúc đó tại hắn đối diện k h ô tịch thánh tổ cũng lộ ra không cách nào che giấu tức giận mặc dù hắn biết dạ hồn vô cùng có khả năng tao nộ bất chắc thế nhưng là vạn vạn cũng không nghĩ tới sẽ bị thiên la diệt các ngươi vì sao muốn diệt đi dạ hồn k h ô tịch thánh tổ thấp giọng hỏi đúng ai bảo ngươi diệt đi dạ hồn thái hư thánh tổ trợn mắt tròn xoe hắn cùng k h ô tịch thánh tổ quan hệ rất bình thường vốn cho rằng lần này có thể thành lập tốt đẹp hữu nghị thế nhưng là hắn căn bản liền không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này lữ trĩ sửng sốt một chút ngơ ngác nói ra thánh tổ là ngươi để chúng ta diện đi dạ hồn à? như không có ngươi ý chỉ, chúng ta sao lại dám hướng về k h ô tịch linh sơn nổi lên thái hư cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra n g ư ơ i ta nói xong liên thủ bắt sống lập phạm nhưng vì sao ngươi muốn để người giết chết ta người k h ô tịch thánh tổ buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế lần này hắn giận dù sao dạ hồn thế nhưng là k h ô tịch linh sơn một cái thần bí đội ngũ mà lại thực lực cường đại dị thường là hắn hoa rất nhiều thời gian cùng tâm huyết mới bồi dưỡng được đến một lá bại tẩy mà bây giờ lại bị thái hư thánh cung người giết hắn làm sao có thể không giận thái hư vội vàng nói k h ô tịch đạo hưu bất giận bất giận a chuyện này khẳng định có hiểu lầm tuyệt đối có hiểu lầm ngoa tạo hắn là k h ô tịch thánh tổ lữ trí bọn người giống như x é t đánh nháy mắt hóa đá cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì k h ô tịch thánh tổ cùng thánh tổ cùng một chỗ uống trà vì cái gì thánh tổ muốn hạ lệnh diện trừ dạ hồn mấy tên phế vật các ngươi còn không mau quỳ xuống thái hư thánh tổ gầm thét một tiếng lữ trí bọn người dọa đến vội vàng quỳ trên mặt đất nói đến cùng là chuyện gì xảy ra l điệu k võng i thái ồ n rồi. t h hư thánh tổ từng từng mà nhữ mày điệu võng đã sớm tại mấy ngày trước chết tại lạc phàm trong tay ta khi nào đưa tin bọn hắn để các ngươi liên thủ diện trừ dạ h ồ n rồi thánh tổ việc này thiên chân vạn xác chúng ta quả quyết không dám nói láo lữ trí nói đáng chết thái hư thánh tổ trực tiếp đứng dậy nước biển chung quanh tại lúc này trở nên sôi trào lên chuyện này rốt cuộc là như thế nào các ngươi ai có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn khô tịch thánh tổ thanh â m như sấm khắp khuôn mặt là sưng ơ lạnh thái hư thánh tổ hít sâu một hơi khô tịch đạo hữu chúng ta bị người buồn đ ị c h là lạc phàm khẳng định là hắn trăm phần trăm là hắn nói đến đây hắn dừng lại một chút nói mấy ngày trước ta từng để cho địa vong người hạ giới bắt sống lạc phàm nhưng là địa vong căn bản không phải là đối thủ của lạc phàm bị hắn bắt sống lúc ấy lạc phàm áp chế ta để ta giao ra đồ đệ của ta lang phong nếu không liền giết chết địa v o n g địa vong cố nhiên trọng yếu thế nhưng là có thể nào so được với đồ đệ của ta l a n g phong cho nên ta cự tuyệt hắn ta vốn cho là hắn sẽ giết địa v o n g hiện tại xem ra địa v o n g vô cùng có khả năng đã làm phản nếu không không phải giả truyền ta ý chỉ cùng thiên la liên thủ diện trừ dạ h ồ n người người này trí gần như yêu làm như vậy hoàn toàn chính là muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau à. khâu tịch thánh tổ cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao thiên la địa vong thực lực cố nhiên không tầm thường nhưng nếu như ngươi không có cho bọn hắn pháp bảo bọn hắn làm sao chịu có thể giết chết ta người thái hư ta vốn cho rằng ngươi chỉ là thật hư không nghĩ tới tính cách của ngươi cũng là dối trá như vậy ngươi vừa cùng ta ở đây đồng n h ư u đại sự một bên lại phái người đối phó ta khô tịch linh s â n người xem ra ngươi thật là sống dính nhau a thái hư thánh tổ nói khô tịch đạo hữu ta biết ngươi khẳng định rất tức giận nhưng là ta thái hư có thể hướng lên trời phát t hệ chuyện này thật không phải ta thụ ý khô tịch t i ê n bối chuyện này thật sự có hiểu lầm lữ trí mở miệng nói nhà ta thánh tổ cũng không có cho chúng ta bất kỳ phát bảo nào chúng ta sở dĩ có thể giết chết dạ hồn suy cho cùng vẫn là địa vong nguyên nhân bọn hắn đều bước vào ngụy thánh cảnh giới đều bước vào ngụy thánh cảnh giới thái hư thánh tổ hít sâu một hơi nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng trong mắt cũng là tràn đầy vẻ rung động bọn hắn trở thành bán thánh mới bao lâu a làm sao nhanh như vậy liền bước vào ngụy thánh cảnh giới sớm biết hôm nay hắn như thế nào lại vì lăng phong mà từ b ỏ bọn hắn tám người không chút khách khí mà nói tám người này giá trị viễn siêu lăng phong tiềm lực dù là lăng phong thu hoạch được cặp kia dị đồng nhưng cũng không nhất định có thể trở thành t h á n h nhân mà địa vong tại bán thánh lúc liền có thể đánh giết thánh nhân bây giờ trở thành ngụy thánh đánh giết thánh nhân lại có gì khó nghĩ đến cái này thái hư thánh tổ khoe miệng chậm rãi tràn ra một tia kim sắt thánh huyết hắn hối hận hối hận từ bỏ địa v o n g nếu không phải như thế hắn sẽ không mất đi địa v o n g địa vong cũng sẽ không bị lạc phàm thu giao từ đó đối phó hắn a đây hết thảy đều là chính hắn làm a chương bốn trăm bốn mươi trở mặt thành thủ giờ này khắc này có một ca khúc ca từ có thể rất tốt thuyết minh thái hư thánh tổ nội tâm cực kỳ chân thực cảm xúc đau lòng không thể thở nổi lại có thể nhìn thấy địa vong dấu vết lưu lại bọn hắn đưa cho mình tám cái thánh khí a đổi lại bình thường đạt được tám cái thánh khí hắn khẳng định sẽ rất cao hứng nhưng bây giờ căn bản liền cao hứng không nổi bởi vì đây là khô tịch linh sơn dạ hồn di vật thái hư cho cái thuyết pháp đi khô tịch thánh tổ ánh mắt đạo m ạ n thái hư thánh tổ than nhẹ một tiếng khô tịch đạo hữu đây là một cái hiểu lầm khô tịch thánh tổ gia h ồ n tất cả đều chết rồi thái hư thánh tổ do dự một chút hung ác thầm nghĩ ta thái hư thánh cung nguyện ý xuất ra mười cái không xuất ra hai mươi kiện dâng lên xem như đền bù thái hư thánh tổ lòng đang rầm rầm nhỏ máu phải biết thái hư thánh cung thánh khí cũng không nhiều hai mươi kiện t h á n h khí đây chính là thái hư thánh cung tất cả binh khí cộng lại một p h ầ năm n mà bây giờ hắn lại muốn bởi vì chính mình vứt bỏ địa vong phạm vào sai lầm từ đó đền bù khô tịch linh sơn gia h ồ n tất cả đều chết khô tịch thánh tổ ánh mắt đạm mạc không có chút nào đem kia hai mươi kiện thanh khí để ở trong mắt thái hư thánh tổ ba mươi kiện khô tịch thánh tổ khép l ờ i một tiếng ngươi cho rằng ta khô tịch linh sơn thiếu kia ba mươi kiện t h á n h khí sao không biết đạo h ư u muốn thế nào thái hư thánh tổ khách khí hỏi khô tịch thánh tổ nói ta muốn các ngươi thái hư thánh cung tất cả t h á n h khí thái hư thánh tổ sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi khô tịch đạo h ư u ngươi đang nói đùa sao t h á n h khí quyết định một cái tông môn nội tình ta thái hư thánh cung chỉ có không đủ trăm cái t h á n h khí lại có thể nào tất cả đều cho ngươi thiên la người cũng đều kinh ngạc đến n g ư ơ người xem ảnh một đây quả thực là công phu sư tử n g ọ a loại này hành vi quả nhiên là h è n hạ đến cực điểm a khô tịch thánh tổ cơ ư hỏi nếu như ta không thể không cần đâu thái hư thánh tổ hít sâu một hơi nói khô tịch đạo hữu hai chúng ta cái tông môn trước đó giao tình mặc dù không sâu nhưng là ta lại hết sức ngưỡng mộ ngươi mà thôi muốn cùng khô tịch linh sơn trở thành minh h i ế u nếu như ngươi thật phải thừa dịp hòa án cướp xin thứ cho ta thái hư thánh cùng không thể đáp ứng khô tịch thánh tổ tiểu dung không thay đổi nghe ngươi ý tứ này ngươi là không sợ đánh với ta một trận rồi thái hư thánh tổ ta rất không muốn như thế khô tịch thánh tổ nhún bay kỳ thật ta cũng không muốn như thế thái hư thánh tổ hai mắt tỏa sáng hắn có một loại dự cảm sự tinh khẳng định có c h u y ể n cơ mà vào lúc này khô tịch thánh tổ thanh niên vang lên ra hồn chính là lao phu một tay bồi dưỡng thực lực cường đại bây giờ bọn hắn bỏ mình lao phu lòng như lao cắt bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ là ai giết bọn hắn liền để ai đền m ạ n g đi thái hư thánh tổ hướng về khô tịch thánh tổ thở dài khô tịch đạo hữu còn mời ngươi thụ ta cúi đầu mới vừa rồi là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ngươi nói đúng oan có đầu nợ có chủ lạc p h à m là chúng ta địch nhân lớn nhất chúng ta hẳn là cùng chung mối thủ đối phó hắn ngươi thật giống như xuyên tạc ta uy tứ khô tịch thánh tổ giống như cười mà không phải cười nhìn thiên la liếc mắt chân chính giết chết dạ hồn cũng không phải là lạc p h à m mà là thiên la cho nên ta muốn để bọn hắn cho dạ hồn đền mạng thái hư thánh tổ sắc mặt tái nhật có thể chuyện này lạc p h à m mới là thủ phạm thật phía sau màn hắn là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau ngươi tuyệt đối không thể trùng kế của hắn a lữ trí đám người trên mặt tràn đầy hoảng sợ bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương muốn để bọn hắn cho dạ hồn đến mạng. khô tịch thánh tổ ta biết lạc phạm là thủ phạm thật phía sau màn có thể dạ hồn lại là chết tại thiên la trong tay chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn đồng dạng ta cũng biết lạc phạm là để ngươi ta tự giết lẫn nhau ta cũng không muốn trúng kế của hắn nhưng điều kiện tiên quyết là quyết định bởi ngươi thái độ nếu như ngươi giết thiên la như vậy chúng ta liền sẽ không tự giết lẫn nhau trái lại coi như trúng kế đó cũng là ngươi bước ta đương nhiên ta cũng không thèm để ý tự giết lẫn nhau hắn ngự khí bình thản thậm chí không có đi nhìn thái hư thánh tổ liếp mắt nhưng là lại bộc lộ ra đối thái hư thánh tổ cùng thái hư thánh cung chẳng thèm nó g tới với tư cách tinh không cổ lộ cuối cùng xếp hạng đệ tam siêu cấp thế lực hắn thật không có đem thái hư thánh cung cái này tông môn để ở trong mắt khô tịch đạo hữu thật không có đường lùi sao thái hư thánh tổ nắm chặt s o n g quyền trong mắt tràn đầy tức giận khô tịch thánh tổ gật gật đầu có hoàng tiên lộ n g ư ơ i n g u y ệ n ý đi sao a thái hư thánh tổ phát ra một đạo phẫn nộ gầm nhẹ để nước biển chung quanh trực tiếp nổ tung cùng lúc đó hắn giận nhấc tay phải trùng điệp đánh phía lữ trí trên đầu nương theo lấy một đạo đỏ thám huyết vụ tại lữ c h i thất khiếu bên trong nổ tung thiên la thủ lĩnh như vậy thân tử đạo tiêu hắn cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp bởi vì dùng thái hư thánh cung thực lực căn bản liền không đủ để cùng khô tịch linh sơn chống lại cháy mau thiên la mấy cái thành viên thấy thế lộ ra hoảng sợ chi ý trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng bay đi giờ phút này nội tâm của bọn hắn là mười phần nặng nghề phẫn nộ bọn hắn vì thái hư thánh cung lập xuống vô số công lao hắn mã nhưng bây giờ lại muốn bị thái hư thánh tổ tự tay đánh chết loại kia cảm thụ thật không cách nào diễn tả bằng ngôn tử thái hư thánh tổ mắt đỏ mút nước trong mắt có kinh thiên s ắ c ý ta vốn định cho các ngươi lưu một cái toàn thây không nghĩ tới các ngươi vậy mà cưỡng chế di rời các ngươi chính rõ ràng làm nhiệt lại muốn liên lụy ta thái hư thành cung hôm nay lao phu nhất định phải để các ngươi hải cốt không còn nói đến đây hắn một trưởng đánh phía phía trước kinh khủng trưởng ấn x ẽ rách thương cung giống như một đạo cực quang nháy mắt lướt qua một vị thiên la thành viên để thân thể của hắn trực tiếp tại không trung nổ tung hóa thành một đạo trói mắt với vụ thái hư lao nhi ngươi sẽ chết không yên lành chết không yên lành a một vị thiên la thành viên nổi giận gầm lên một tiếng không tệ thiên đạo có luân hồi dù là ngươi trở thành thanh nhân có thể một ngày nào đó ngươi cũng sẽ bởi vậy trả giá đắt ngươi sẽ không chết tại lạc phàm trong tay bởi vì ngươi không xứng ngươi sẽ chết tại địa vong trong tay bọn hắn sẽ vì chúng ta báo thủ đều đi chết thái hư thánh tổ thanh em như sấm đến mức hư không đều đang run rẩy giận hắn thật giận bởi vì địa vong hai chữ thật sâu kích thích hắn linh hồn để hắn lại một lần nữa cảm thấy hối hận trước nay chưa từng có qua hối hận hắn vốn cho rằng chỉ là mất đi địa võng nhưng bây giờ nhìn tới chính mình mất đi lại sao vẹn vẹn địa võng nếu như ngày đó chính mình không có vứt bỏ địa võng sẽ còn phát sinh hôm nay loại sự tình này sao hắn sẽ còn vì thái hư thánh cung sinh tử tồn v o n g tự tay giết chết thiên la sao không nếu như ban đầu liền đáp ứng lạc phàm dùng lăng phong cùng địa võng làm trao đổi căn bản liền sẽ không phát sinh hôm nay loại chuyện này địa v õ n g sẽ không phản bội hắn hắn cũng sẽ không hôn tay diệt trừ thiên la a phốc phốc phốc t r ậ n trận huyết vụ xuất hiện tại không trung thiên la tám cái thành viên trừ lưu trí mặt khác bảy người hải cốt không còn ngay cả cái xương vụn đều không g cả cái có lưu lại. i lưu đều ế thái c ế t t bọn hắn h sau. hư thánh tổ trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết hắn căm tức nhìn đối phương ngươi táng tận tiên lương biết rõ đây là lạc phàm q u y kế còn muốn bức bách ta giết chết ta muôn nhân liền như ngươi loại này phẩm tính ngươi cho rằng lão tử nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu sao chương bốn trăm bốn mươi mốt ngươi có đại nạn Khô tịch h t á n h tổ n h ú ngươi n g ư ờ i ta ở giữa lại không có thâm c ử u đại hận gì làm sao không thể trở thành bằng hữu thái hư thánh tổ trùng điệp hư lạnh một tiếng nhân phẩm của ngươi không được cũng vậy đi k h ô tịch thánh tổ trên mặt ý cười tuy nói dạ hồn người chết rồi nhưng bây giờ trong lòng của hắn lại là thoải mái rất nhiều dù sao thiên la cũng chết rồi k h ô tịch thánh tổ biểu lộ đạ mạc nói một chút đi tiếp xuống ngươi có kế hoạch gì nếu như ngươi ta không liên thủ ta hoàn toàn có thể tìm những người khác liên thủ đối phó là phàm đến thời điểm có ít chỗ tốt ngươi liền không cách nào đạt ra nghe được cái này thái hư thánh tổ biến sắc lúc này mới nghĩ đến lạc phàm trên thân có linh hồn cựu phân thần thông nếu như mình không cùng khô tịch thánh tổ liên thủ đối phó khẳng định sẽ đem bí mật này nói cho những người khác nếu như sự tình thật phát triển đến loại tình trạng này như vậy hắn coi như thiệt tòi lớn a ta t r ư ớ c xem bói hạ thiên cơ đi thái hư thánh tổ chậm rãi hai mắt nhắm lại hai tay k ế t động khô tịch thánh tổ tuyệt không lên tiếng hắn sở dĩ nguyện ý hợp tác với thái hư thánh tổ cuối cùng là bởi vì đối phương có thể xem bói thiên cơ đây là một loại cái khác thánh nhân không cách nào nắm giữ thần thông một lát sau thái hư thánh tổ chậm rãi mở cặp mắt ra nửa tháng nửa tháng sau chính là địa cầu quy tắc hoàn thiện lúc đến thời điểm thánh nhân có thể hạ giới chỉ cần người ta có thể hạ giới liền có thể ngay lập tức bắt sống lạc phạm sau đó bức bách hắn giao ra linh hồn cựu phân bi pháp nửa tháng sau khô tịch thánh tổ n g ử a đầu nhìn trời trận đại chiến này rốt cục muốn mở ra đáng tiếc thành thánh cơ duyên còn chưa h i ể n hiện thái hư thánh tổ nết miệng cười một tiếng nửa tháng sau cơ duyên liền sẽ hiện hiện nói đến đây hắn trực tiếp lấy ra đưa tin ngọc bài liên hệ ngọc thanh thánh nhân sư đệ ngươi nhanh chóng mang theo ta thái hư thánh c u n g thánh nhân đến đây địa cầu quy tắc sắp hiện hiện ta thái hư thánh cung phải tất yếu ngay lập tức chiếm lĩnh một tòa danh sơn hoặc là di tích cổ bọn hắn đều trải qua lần trước thành thánh c h i chiến cho nên biết thành thánh cơ duyên phần lớn đều tại viêm quốc danh sơn hoặc là di tích cổ chung chỉ cần có thể chiếm lĩnh một tòa tất nhiên sẽ có thu hoạch xem ảnh một còn có tiến vào địa cầu sau tìm kiếm được địa v o n g ta muốn đem bọn hắn thiên đào v ạ n quả cùng lúc đó khô tịch thánh tổ cũng đưa tin thủ hạ môn nhân để bọn hắn tại thời gian nhanh nhất chạy đến trên địa cầu lạc phàm nằm tại trên ghế nằm ngưỡng vọng tinh không tinh không n g ánh từng viên ngôi sao lớn trừng quả đấm xuất hiện tại sâu trong tinh không t à n mát ra mông lung tinh huy đại thanh lưu ngồi ở bên cạnh hắn cũng nhìn lên trời ta có một loại dự cảm cái này tháng riêng không yên ổn á đại thanh lưu rút miệng xì gà nó là thụy thú nhưng nhìn đến xu thế tương lai kỳ thật dạng này cũng rất tốt lạc phàm ánh mắt bình thản dị tộc x â m l ấ n đến nay đã dòng g ã thời gian hai mươi năm cái này hai mươi năm dân chúng đều sinh hoạt tại trong khủng hoảng đến mức bọn hắn đều thích h ư loại khủng hoàng này mà bây giờ chiến loạn sắp nổi mặc dù biết để m ả n h sơn hà này nhôn máu thế nhưng là chiến hậu này thiên hạ mới có thể chân chính ý nghĩa thái bình khi đó mới thật sự là thái bình thịnh thế a hắn rất hướng tới loại cuộc sống đó làm lao bách tính chỉ vì sinh kế phát s ầ u làm lao bách tính không cần lo lắng sinh mệnh bị t ấ c đoạt đó mới là thái bình thịnh thế đó cũng là hắn cùng bác cảnh ba ngàn huyết bảo cộng đồng n g n g tưởng đại thanh nhu đ ô n g nhiên nói ngươi có đại nạ đạ. lạp phàm núi mai năm tuổi năm đó kỳ thật ta liền đã chết rồi ngươi chỉ có thể tính chết qua một lần lần này Ngươi có đại nạ. Đại thanh n h u nói ta nhìn không thấu vận mệnh của ngươi nhưng là ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được bất tượng lần này ngươi có sinh mệnh nguy hiểm ta biết duyện châu nghĩa địa công cộng b khu táng lấy một vị kinh khủng tồn tại thế nhưng là hắn cũng đã không còn lạc phàm hơi n h í u lên lông mày ngươi đây là ý gì đại thanh n h u lắc đầu hắn đã rời đi không tại cái này một giới về phần đi nơi nào liền ngay cả ta cũng không biết lạc phàm ừ một tiếng sau đó thói quen điểm một điếu thuốc lá ta thân ở luyện mục mười tám năm sớm đã coi nhẹ sinh tử nếu như một trận chiến này hai kiếp khó thoát vậy sẽ là ta số mệnh không có cái gì tốt tiếp h ậ n đại thanh n g u nói trước đó ngươi có thể đi một chuyến giao trì tiến cùng gặp một chút thê tử của ngươi lạc pham lắc đầu kỳ thật gặp nhau không bằng không gặp đại thanh ngưu than nhẹ một tiếng ta lúc nào có thể giống như ngươi thoải mái a lạc pham cười tiếp sau đại thanh ngưu bất đắc dĩ nói một câu nếu có kiếp sau côn c a tuyệt đối không nguyện ý làm t h ủ y thú giúp ta cái cuối cùng bận hiệu lạc pham biểu lộ bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên đại thanh n ư u hỏi ngươi để ta giút ngươi tìm kiếm thành thánh cơ duyên không sai lạc phàm chậm rãi đứng d ậ y địa cầu chính là đại thiên thế giới chung một cái cực kỳ cổ lão cổ tinh thế nhưng là trên địa cầu nhưng không có thánh nhân lần này ta cho dù chết cũng muốn bảo vệ được những cơ duyên kia địa cầu nên có thuộc về nó thánh nhân cũng chỉ có dạng này địa cầu mới có thể chân chính phồn thịnh chân chính thiên hạ thái bình địa cầu có yếu ngay cả thánh nhân không có mà nếu như trên địa cầu có thánh nhân lại có ai dám tiến công địa cầu lại có ai dám nhúng trảm trên địa cầu cơ duyên đại thanh niu cước ép nhìn trộm tiên cơ hữu thương thiên hòa này sẽ ảnh hưởng tuổi thọ của ta lạc phàm là ta mạng bội ngoa tạo côn ca là loại kia tham sống sợ chết tê giác sao đại thanh lưu giận bởi vì cái gọi là sĩ v ị duyệt mình người chết mặc dù lúc trước phản bội quy thuận ngươi là tham sống sợ chết nhưng bây giờ người của ngươi phẩm đã thành công để côn ca cảm thấy khâm phục ta bội phục ngươi sát phạt quả đoán tính cách cũng kính nể ngươi đối với thiên hạ bách tính dụng tâm lương khổ lần này côn ca coi như l i ề u chết cũng sẽ giúp ngươi tìm ra mấy người kia nói đến đây nó trên thân tách ra một đạo trói mắt màu xanh đen hào quang cùng lúc đó giữa thiên địa vang lên một đạo trầm thấp bỏ bốn ỏ gọi một đầu to lớn tê giác hư ảnh xuất hiện ở trong trời đêm hắn ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm những cơ duyên kia cuối cùng hư ảnh biến mất trên bầu trời hào quang màu xanh đen cũng biến mất tại trong màn đêm đại thanh lưu lộ ra hết sức yếu ớt nhưng vẫn là nói ngoại trừ ngươi tiểu di mụ trong thiên hạ còn có mười cái thành thánh tồn tại trong bọn họ có người bình thường cũng có tu l u y ệ n giả nói đến đây mở to miệng mười người kia dáng vẻ liền xuất hiện tại trong bầu trời đêm lạc phà mở miệng hạt kiếp ở đâu có thuộc hạ hạ kiếp giống như một đạo quỷ mị xuất hiện tại lạc phàm trước người một gối quỳ xuống lộ ra mười phần cung kính lạc phàm nói mang theo các minh đệ đem mười người này sầm đến sau đó dẫn bọn hắn rời xa địa cầu mười người này quan hệ đến địa cầu tương lai lạc phàm không hy vọng tính mạng của bọn hắn có bất kỳ sơ s u ấ t vâng đại thanh n h ư u đông như nói ta biết người muốn cho bọn hắn rời xa địa cầu tránh né lần này h ạ kiếp nhưng không thể dặn này lạc phàm quay đầu nhìn về phía nó trong mắt tràn đầy không hiểu vì cái gì chương bốn trăm bốn mươi hai hiệp chi đại giả đại thanh n g u nói những cơ duyên kia là địa cầu thai ngén mà ra muốn thành thánh nhất định phải lưu tại trên địa cầu nhất định phải tại trên địa cầu c h ứ n g đạo nếu như một khi rời đi địa cầu như vậy những cơ duyên kia sẽ biến mất vậy liền đem bọn hắn tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ đi lạc phang biết có chút sự tình cần ngành kháng cần chính diện cương trốn tránh không phải giải quyết sự tình biện pháp thiếu chủ yên tâm trước h ừ n g đông sáng mấy người chúng ta chắc chắn đem mười người này đưa đến trước mặt ngài hạc kiếp nói một câu sau đó biến mất tại trong màn đêm mười người này là ngươi đối kháng chư thiên thánh nhân mấu chốt nếu như bọn hắn có thể giống như ngươi có một cái lòng nhân tử lo gì không cách nào chấn hương địa cầu đại thanh nhu hư nhược nói một câu ta hơi mệt chút lạc phàm nói khẽ ngủ một lát đi sáng sớm hôm sau hạc kiếp liền dẫn mười người kia đi vào duyệt c h â u đi vào lạc phàm trước biệt thự mười người kia có đệ tử có tu luyện giả cũng có lao nhân cũng có trung thực nông dân đều không ngoại lệ trong mắt mọi người đều lộ ra khó mà che dấu ý sợ hãi chư vị không cần khẩn trương lạc phàm người khoác màu xanh xâm áo khoác trên mặt lộ da nụ cười nhàn nhạt lần này để người đem các ngươi cưỡng ép mang đến là ta không đúng ta chưa hướng các ngươi xin lỗi xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi lạc p h ạ m ngài là lạc thần cái này có được kim đan kỳ tu ổ i trẻ tu chân giả mặt mũi tràn đầy biểu t ì n h khiếp sợ lạc p h ạ m cái tên này rất phổ thông có thể đem bọn hắn bắt tới những người kia lại là cao thủ trong cao thủ mà lại xưng hô lạc p h ạ m vì thiếu chủ cho nên hắn một nháy mắt liền liên tưởng đến bắc cảnh lạc thần ngươi ngươi chính là địa cầu tối cường sinh vật cái này tuổi trẻ nữ tử mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng hoa si biểu lộ có thể nhìn thấy là thần lão hủ chết cũng không t i ế c ra cái này chống quải trượng lão giả nước mắt tuân đầy mặt xem ảnh một đều không ngoại lệ tất cả mọi người trong mắt chứa nhiệt lệ ai cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy là p h ạ m hắn nhưng là toàn dân sùng bái thần tượng a lạc thần có thể nhìn thấy ngươi với ta mà nói quả thực tựa như là đang nằm mơ một người trung niên khó nén nét mặt hưng phấn ngươi thân ở luyện n g ụ c mười tám năm bỏ tiểu ra vì mọi người xuất lĩnh ba ngàn huyết b à o đối kháng dị tộc ngài là chân chính anh hùng cổ nhân nói hiệp chi đại giả vì quốc vì dân ngươi chính là chân chính đại hiệp lạc phan cười cười ta chỉ là làm chút đủ khả năng sự tình làm không được đại hiệp hai chữ không không không ngài là trong lòng dần chung chân chính hiệp giả cái này làn da ngăm đen nông thôn nhân mặt mũi tràn đầy sùng bái lạc thần ta chưa từng đi học không hiểu cái gì đại đạo lý ta cho ngài dập đầu nói muốn q u ị xuống chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt nội tâm của hắn cảm xúc không được không được lạc phan vội vàng nâng lên hắn sau đó hắn giọng một cái tràn g diện nháy mắt tiên t ĩ n h trở lại lạc phan nói kỳ thật lần này đem chư vị mời đến là có một việc muốn nói cho đại gia tin tưởng chư vị đều biết dị tộc xâm lấn mục đích chủ yếu là vì thu hoạch được thành thánh cơ duyên mười người l ặ n g lặng nghe không dối gạt đại gia các ngươi trên thân đều có một cái thành thánh cơ duyên đây cũng là ta đem các ngươi tìm đến mục đích chủ yếu lời này vừa nói ra tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người lạc thần ngươi nói trên người chúng ta có thành thánh cơ duyên chúng ta có thể trở thành t h á n h nhân sao cái này tuổi trẻ kim đan kỳ tu sĩ trương c ẩ m trình mặt mũi tràn đầy rung động hỏi hắn chỉ là một cái môn phái nhỏ đệ tử nằm mơ đều không nghĩ tới trên người mình lại có thành thánh cơ duyên lạc thần ngươi không có nói đ ù a chớ lão hủ chỉ là một người bình thường thân thể cũng không tốt năm trước vừa mới làm trái tim bắc cầu giải phẫu trên người ta làm sao lại có thành thánh cơ duyên lão giả tên là vương thủ thành năm ngoái vừa mới qua s o n g bảy mươi đại thọ hắn có mãn g tính bệnh tim năm ngoái bệnh phát suýt nữa mất mạng bất đắc dĩ làm trái tim bắc cầu giải phẫu cho nên hắn căn bản cũng không tin trên người mình có thành thánh cơ duyên lạc thần vị lao tiên sinh này nói đúng ta cũng chỉ là người bình thường hoặc có bên hông bản nổi trội bọn ta loại tình huống này sao có thể có thành thánh cơ duyên thứ tư mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ cũng không phải là không tin lạc phàm mà là chuyện này nói đến quá không thể tưởng tượng lạc phàm nói cơ duyên còn chưa hiện hiện cho nên các ngươi chính là người bình thường chỉ khi nào thành thánh cơ duyên hiện hiện các ngươi cũng sẽ biến thành t h á n h nhân ngày đó ít ngày nữa sắp xảy ra nghe được cái này rất nhiều mắt người chung đều lộ ra cực nóng quan mang bọn hắn bản thân liền rất ao ước tu c h â n giả hướng tới bọn hắn ngự kiếm phi hành t h ầ n thông cũng hướng tới bọn hắn có được dài rằng g i c thọ nguyên mà bây giờ bọn hắn lại là có thể trở thành thành nhân một bước lên trời trở thành cao cao tại thượng thánh nhân có được vĩnh hằng bất diện sinh mệnh điểm này ai không tâm động ai không hướng tới trong mười người chín người đều rất hưng phấn duy chỉ có cái này tu chân giả trương cẩm trình biểu lộ ngưng trọng nói cách khác một khi trên người chúng ta cơ duyên hiện hiện những cái kia thánh nhân liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tới giết chúng ta từ đó cướp đoạt trên người chúng ta cơ duyên nghe được cái này chín người kia nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết lúc này mới ý thức được trên người bọn họ cơ duyên đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là chuyện tốt thất phu vô tội hoài bích k ỳ tội đạo lý bọn hắn vẫn hiểu lạc phàm gật gật đầu không tệ ngày đó rất mau đem sẽ đến đến thời điểm chư thiên thánh nhân sẽ vì các người mà liệu mạng mệnh c h é m giết lạc thần chúng ta phải nên làm như thế nào chúng ta thật không muốn chết ta thứ tư mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem lạc phàm cái này tên là hoàng nhị nữ sinh dọa đến sợ hãi khóc lớn lên lạc thần ta còn không muốn chết ta còn chưa có bạn trai van cầu ngươi giúp chúng ta một tay có thể chứ chúng ta thả rằng không cần thành thánh cơ duyên thành thánh cố nhiên khiến người say mê thế nhưng là điều kiện tiên quyết là phải có tính mệnh có thể sống sót ta chư thiên cường giả sắp giáng lâm bọn hắn lại có thể nào sống sót lạc phàm nói đại gia an tâm chớ vội đây cũng là ta mời các ngươi đến mục đích chủ yếu hiện trường rất nhanh yên tĩnh trở lại mỗi người đều vô cùng mong đợi nhìn xem lạc phàm lạc phàm nói thành thánh cơ duyên rất nhanh liền sẽ hiện hiện khi đó chư thiên cường giả khẳng định sẽ vì các ngươi mà chém giết bất quá điểm này các ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ đích thân giúp các ngươi hộ pháp sau đó trợ giúp các ngươi thành thánh nhưng là các ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện lạc t h â n ngươi cứ việc phân phó trương cẩm trình nói lạc phàm than nhẹ một tiếng địa cầu sở dĩ bị vượt ngoại cường giả nhìn chằm chằm cuối cùng là không có thuộc về địa cầu thánh nhân yêu cầu của ta rất đơn giản chờ các ngươi thành thánh sau đó bảo hộ địa cầu để địa cầu trở thành một cái không có người dám trêu chọc tinh cầu lạc t h â n yên tâm chỉ cần chúng ta có thể thành thánh vô luận ngươi để chúng ta làm cái gì chúng ta đều sẽ toàn lực ứng phó một người trung niên ánh mắt kiên định nói trương cẩm trình cũng nói lạc phàm ngươi yên tâm ta trương cẩm trình hướng lên trời phát thệ nếu như chúng ta có thể thành thánh tất nhiên sẽ vì địa cầu cống hiến ra một phần thuộc về mình lực lượng những người khác mặc dù không có lên tiếng nhưng là liệu mạng gật đầu gặp một màn này lạc phàm cười có các ngươi lời nói này ta lạc mẫu người chết cũng không tiếc thành thánh sự tình các ngươi rất không cần phải lo lắng ta cho các ngươi hộ pháp chương bốn trăm bốn mươi ba xa nhau theo thời gian trôi qua thiểu di mụ hôn kỳ cũng càng ngày càng gần mấy ngày nay nàng bể bộn nhiều việc vội vàng đập áo cưới các loại ngoại cảnh bận điệu vui cái này không kia về phần lạc phàm thì là mang theo vương nhị nhị đi theo bên người nàng dù sao ngày đó mau tới có chút sự tình một khi bỏ lỡ vậy sẽ là suốt đời tiết lối nói cho dễ hiểu lưu cho hắn thời gian không nhiều hôn lễ đúng hạn cử hành thanh thế to lớn dị thường long trọng lạc p h à m đảm nhiệm chứng hôn người lưu ly cùng thư phỉ đảm nhiệm phụ rể liền ngay cả vương nhị nhị cũng đảm nhiệm hoa đồng nhân vật hôn lễ tan cuộc sâu đã là ban đêm vành bác uống say say say bị hai cái đồng học đỡ lấy đi vào lạc p h à m trước mặt từ nay về sau hảo hảo sinh hoạt ta tin tưởng lạc phà ngươi yên tâm ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi tiểu di mụ vanh bắc tràn đầy vẻ say bất quá ánh mắt lại rất kiên định lạc phà ừ một tiếng sau đó đem vương nhị nhị để tay đến tiểu di mụ trong tay liền để nàng trước đi theo các ngươi sinh hoạt đi xem ảnh một ta muốn cùng ngươi vương nhị nhị hốc mắt đỏ bừng những ngày này nàng vẫn luôn đi theo lạc phàm nàng rất vui vẻ lại là có loại dự cảm bất t ư ở n g phàm phất hắn sẽ tùy thời rời đi chính mình đồng dạng lạc phàm ngồi sổ người xuống tại nàng cái chán hôn khẽ một cái trên mặt lộ ra cưng triều t i ể u d u n g nghe lời trước đi theo tiểu di mụ chờ ta làm x o n g trong tay sự t ì n h sẽ tới đón ngươi về nhà vương nhị nhị mặt mũi tràn đầy bị khuất ngươi thật sẽ đến tiếp ta sao ngươi thật nói lời giữ lời sao ta không hy vọng ngươi giống lạc thiên dụ như thế một đi không trở lại nói đến đây ô m lạc phàm chân sợ hãi khóc lớn lên hắn sẽ trở về ta cũng sẽ trở về lạc phàm l u ố t u ố t đầu của nàng để hắn từ từ thiết đi vương nhị nhị tiếng khóc để hắn tâm đều nát hắn không muốn rời đi nhưng hắn nhất định phải rời đi sau đó đám người rời tự điếm tiểu di mụ đem bành bắc dàn xếp đến một cỗ nhà xe về sau hất lên một kiện âu phục dẫn theo thật dài rơi xuống đất áo cưới đi xuống không phải đi không thể sao nàng hốc mắt đỏ bừng lóe ra nước mắt trong suốt hôm nay là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất một ngày nàng kết hôn có sinh mệnh một nửa khác thế nhưng là nàng lại muốn mất đi trí thân một cái trong lòng nàng so tất cả thân nhân đều trọng yếu cháu trai lòng của nàng rất đau hôm nay là ngươi ngày lại hỉ cao hứng một điểm lạc phà m vươn tay xóa đi khỏe mắt nàng nước mắt ta làm sao có thể cao hứng tiểu di mụ trong mắt nước mắt cũng không còn cách nào k h ô n g chế những ngày gần đây ta vẫn luôn tại chờ đợi hôm nay bởi vì ta vẫn luôn biết ngươi muốn cho ta tìm đáng giá phó thác nam nhân gà đi ta cũng muốn thành ba ngươi không muốn để ngươi lo lắng cho ta thế nhưng là ta nằm mơ đều không nghĩ tới khi ta có sinh mệnh một nửa khác sau sẽ mất đi ngươi nếu như sớm biết lại biến thành cái dạng này ta tình nguyện một ngày này vĩnh viễn cũng đ ừ n g đi vào nói đến đây nào vào lạc phàm trong ngực sợ hãi khóc lớn lên lạc phàm nói khẽ đ ồ ngốc có chút sự tình không phải chúng ta có thể kháng cự vô luận đêm tối cỡ nào rét lạnh cỡ nào dài dàn giặc tiểu gì cũng sẽ nên đón ánh sáng vạn sự đều là đạo lý này như cùng chúng ta kháng cự không được sinh l á o bệnh tử nhưng chúng ta lại có thể đem mỗi một ngày đều qua phong phú cùng có ý nghĩa tiểu di mụ không ngừng nức nở có thể ta không muốn ngươi đi ta không muốn mất đi ngươi nhị nhị cũng không muốn mất đi ngươi lạc phàm hôm nay ngươi hạnh phúc sao ẩn ẩn tiểu di mụ liên tục gật đầu lạc phàm cười hôm nay là ngày tháng tốt không chỉ có một mình ngươi hạnh phúc rất nhiều người đều hạnh phúc mà ta rời đi là để càng nhiều người thu hoạch được hạnh phúc cho nên ngươi không cần vì ta cảm thấy khổ sở nếu có ngày gặp được không vui sự tình liền muốn muốn ta chớ có cô phụ ta ta muốn ngươi sau này cả đời này cũng giống như hôm nay đồng dạng hạnh phúc tiểu di mụ vừa mới ngừng lại nước mắt lần nữa vỡ đê không có ngươi ta làm sao có thể hạnh phúc thế nhưng là người trong thiên hạ cũng cần hạnh phúc không phải sao lạc phàm luốt đốt đầu của nàng ta gọi lạc phàm là quốc vận thủ hộ giả đây là thiên hạ thương sinh cho ta vinh quang bây giờ ra quốc gặp nạn ta lại có thể nào tham sống sợ chết nếu như là dạng này ta xứng đáng bách tính yêu quý sao nhìn cái này nhà nhà đốt đèn cùng phồn hoa như gấm thành thị luôn có người phải bị nặng tiến lên không phải sao nếu như ta tồn tại có thể làm cho cái này nhà nhà đốt đèn kéo dài tiếp cái này chính là ta sinh mệnh lớn nhất ý nghĩa cũng là ta lớn nhất vinh quang đừng khóc lại khóc ta liền không thích ngươi thanh âm hắn bình thản coi nhẹ sinh c ù n g tử đem sinh mệnh không để ý bởi vì còn sống cũng không phải là tính mạng hắn bên trong ý nghĩa hắn còn sống ý nghĩa chính là làm có ý nghĩa sự t ì n h thiểu di mù cưỡng ép ngập miệng không để cho mình khóc ra thành tiếng nhưng là nước mắt cũng không ngừng tuân ra h ố c mắt sắc trời không còn sớm người trong xe đều chờ đợi ngươi đây trở về đi lạc phàm đưa tay xóa đi khỏe mắt nàng nước mắt quay người hướng về nơi xa đi tới lạc phàm ngươi nhất định muốn trở về a tiểu di mụ phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc một người ngồi s ổ m trên mặt đất ôm hai đầu gối sợ h ã i khóc lớn bất lực mà thê lương lạc phàm đưa lưng về phía nàng phất phất tay vung lên thanh lệ t u ô n ra h ố c mắt đèn đường mờ mờ đem hắn thân ảnh chiếu dọi khôi ngô cao lớn hắn thân ở hát cám lại tâm hướng ánh sáng hắn nguyện hóa thân chiếu sáng hát cám bơm bướm chỉ vì kia ánh sáng kéo dài lâu một chút chỉ vì để thế nhân nhìn thấy kia ánh sáng cái này phồn hoa như gấm đô thị tuy tốt lại không phải nhà của hắn đêm lạnh lưu ly xuất hiện sau lưng lạc phàm đem món k i a màu xanh sấm áo khoác t r ò n tại lạc phàm trên người lạc phàm s ừ n g sốt một chút trên mặt lộ ra một k i a bất đắc dĩ ta không phải để ngươi trở về sao lưu ly hỏi ngược lại đi đâu lạc phàm về nhà lưu ly lắc đầu ta mặc dù đã tìm được sinh cha mẹ của ta nhưng đây không phải là nhà của ta ngươi mới là nhà của ta ngươi đi đâu ta liền đi đâu lạc phàm thở dài một tiếng nghe ta trở về đi một trận chiến này ta không có bất kỳ cái gì lòng tin ta không hy vọng ngươi có bất, kỳ bất chắc lưu ly cơ hỏi ngươi tại quan tâm ta sao lạc phàm hỏi ngược lại ta quan tâm ngươi có sai sao lưu ly lẳng lặng nhìn hắn ta muốn biết ngươi quan tâm ta là ra ngoài loại kia tình cảm lạc phàm chúng ta là anh em không phải sao lưu ly cười trên mặt lộ ra nụ cười sán l ạ n đúng chúng ta là anh em đồng sinh cộng tử huynh đệ chính là như thế vậy ta vì sao muốn rời bỏ ngươi ngươi muốn cho ta làm bội bạc tiểu nhân sao nàng đang cười thế nhưng là nước mắt lại là bất tranh khí tràn ngập tại h ố p mắt nàng hy vọng dường nào lạc phàm không coi nàng là trở thành huynh đệ dù là ngày mai sẽ phải chết nàng cũng có thể mỉm cười cựu tuyển nhưng coi như như thế hắn cũng chỉ là đem mình làm huynh đệ nghĩ đến cái này trong lòng nàng dâng lên một trận không cam lòng nàng lấy dũng khí nhìn về phía lạc phàm hỏi ngươi một vấn đề nếu có kiếp sau nếu như ta so thư nhiên sớm xuất hiện tại ngươi sinh mệnh ngươi sẽ thích ta sao c h ú t h í cảm h c tạ thư hữu i ba t r ă i n h ba một trăm năm mươi ba ba vị huynh đệ khen thưởng mấy ngày nay thiếu không ít chương tiết cho lăn lộn t ổ n điểm bản thảo cùng tiến lên truyền để đại ra một lần tính nhìn thoải mái được chứ chương bốn trăm bốn mươi bốn thánh nhân giáng lâm lạc phàm sửng sốt một chút sau đó cười lắc đầu kiếp này đều không có qua sòng nói đến thế quá xa xôi lưu ly không có lên tiếng yên lặng đi theo bên cạnh hắn cuối cùng hai người tới động đ ỉ n h đường phố h ẻ m cũ đi vào khu nhà cũ đây là lạc phàm ra đời địa phương từng là nhà của hắn mặc dù nơi này lộ ra rất cụ nát nhưng lại gánh chịu hắn tuổi thơ trung khó quên ký ức sáng sớm ngày thứ hai lạc phàm cùng lưu ly đi vào đầu ngõ bữa sáng trải lý thúc đến ba lồng bánh bao hấp ba bát sữa đậu nành lạc phàm hướng về lý thúc nói một câu người ngồi trước lý thúc cười nói một câu sau đó đem lạc phàm điểm bữa sáng đặt ở trước người hắn trên bàn bắt tiên làm sao chính ngươi tới văn hiên cái tiểu tử túi kia đâu cảm giác được thật lâu không có gặp hắn a lạc phàm lấy một chút dương muối tên tia tương đối bận rộn lý thúc thở dài trước đó ngươi không có trở về thời điểm văn hiên mỗi lần tới đều là muốn hai bát sữa đậu nành hai lồng bánh bao không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng muốn hai bát sữa đậu nành cùng hai lồng bánh bao hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng lạc phàm hai người xuất hiện muốn ba người bữa sáng cái này khiến hắn cảm thấy thương cảm lạc phàm cười nói lý thúc ngươi suy nghĩ nhiều lần này ta tổn t í là có chút đói không có ý tứ gì khác người ăn đi lý thúc không nói thêm gì xoay người đi một bên tiếp tục túi sách tử sau bữa ăn lạc phàm thanh toán mười tám khối tiền sau đó rời đi bữa sáng trải hôm nay là tháng riêng mười chín một ngày rất bình thường nhưng là lạc phàm lại rõ ràng cảm nhận được nguyên bản ở vào thời kỳ cường thịnh tiên đạo quy tắc lại trở nên yếu xem ảnh một đương nhiên cũng không phải là thật trở nên yếu kém mà là ở vào một loại bình thường trạng thái trước đó một đoạn thời gian thiên đạo quy tắc tựa như là một cái xoay tròn cấp tốc cái này vòng mặc dù có thể xoay tròn cấp tốc nhưng lại không phải tốc độ bình thường hôm nay địa cầu quy tắc đã triệt để ở vào một cái bình thường trạng thái cũng không còn cách nào ngăn cản thánh nhân giáng lâm thiếu chủ chúng ta đi đâu lưu lý hỏi côn lôn đi lạc pham lẳng lặng nói một câu sau đó đưa tin địa võng để bọn hắn mang theo m ộ ư ơ i người kia đồng thời hướng về côn lôn sơn mà đi côn lôn sơn thế núi hiểm yếu có rất nhiều thiên nhiên hang cùng hạc cốc mà lại nơi này có được viên quốc lớn nhất long mạch lại được xưng là côn luân thần sơn mười người kia hoàn toàn có thể trốn ở bên trong chứng đạo từ đó không bị phát hiện ngay tại lạc phàm bọn người đổi u tới côn luân sơn đem mười người kia an trí sau khi xuống tới thiên đạo quy tắc phát sinh biến hóa rõ ràng hắn biết thánh nhân sắp vẫn lạc bọn hắn bao lâu có thể thành thánh lạc phàm nhìn về phía đại thanh mưu đại thanh mưu lắc đầu không xác định nói ra chí ít cũng phải thời gian mười ngày lạc phàm khẽ gật đầu thời gian mười ngày rất ngắn có thể lần này hắn lại cảm giác là rất dài như vậy、Siêu. một đạo yếu ớt âm thanh xé gió xuất hiện ở sâu trong bầu trời thái hư thánh tổ dẫn đầu xuất hiện tại địa cầu sau lưng hắn còn đi theo một đám thánh nhân cấp bậc siêu cấp cường giả sự xuất hiện của bọn hắn để địa vong biểu lộ đều trở nên ngưng trọng rất nhiều ai cũng không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền xuất hiện tại trên địa cầu đại trưởng lão người dẫn đầu ta thái hư thánh cung m ô n nhân đi trước chiếm lĩnh thái sơn nếu có người dám can đảm ngăn cản giết chết bất l u ậ t tội thái hư thánh tổ trực tiếp hạ lệnh vâng đại trưởng lão đáp ứng một tiếng mang theo đại bộ phận thánh nhân hướng về thái sơn may đi hạ kiếp ngươi có biết tội của ngươi không thái hư thánh tổ gầm thét một tiếng hạ kiếp không sợ đối phương khí thế xin hỏi chúng ta có tội gì thái hư thánh tổ cả giận nói ngươi thân là ta thái hư thánh cung đệ tử không chỉ có phản bội ta thậm chí còn giả c h u y ể n ta ý chỉ, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình phạm tội gì thanh âm hắn như sấm quanh quần giữa thiên địa dẫn phát tuyết lở giống như địa chấn hạ kiếp cười nói thái hư ngươi thật giống như quên đi một sự kiện cũng không phải là chúng ta phản bội thái hư thánh cung là ngươi vứt bỏ mấy người chúng ta huynh đệ chúng ta tám người vì thái hư thánh cung tận tâm t ậ n trách dù không dám tham công nhưng có thể sở lấy lương tâm nói hỏi tâm không thẹn xứng đáng ngươi đã tưởng đối với chúng ta ân tình mà ngươi nhưng không có nhìn thấy chúng ta làm đây hết thảy thậm chí không đem chúng ta sinh mệnh để ở trong mắt vứt bỏ chúng ta chính là như thế chúng ta vì sao muốn hiệu c h u n g ngươi bởi vì cái gọi là ngươi không giúp ta ta giúp ngươi ta giúp ngươi ngươi còn không linh tỉnh vậy cũng đừng trách ta làm ngươi thái hư thánh tổ mắt lộ ra sắc cơ thiên la địa võng là ta một tay sáng tạo mấy ngày trước ta tự tay diệt thiên la cho khô t h linh sơn bồi tội hôm nay ta nhất định phải đem các ngươi thiên đao v ạ n quả ta muốn để các ngươi biết phản bội ta đại giới thái hư ngươi cùng một đám phế vật nói nhiều như vậy làm cái gì loại người này trực tiếp diệt s á t là được một cái lao giả râu tóc bạc trắng cưới hạc m à tới nhìn n g ư ơ i nọ thái hư thánh tổ ánh mắt hơi đổi căn bản không nghĩ tới mười đại tông môn trúng xếp hạng thứ sáu đan tâm đạo đạo chủ đan tâm cổ thánh xuất hiện sớm như vậy mặc dù đan tâm đạo thế lực không bằng thái hư t h á n h cung thế nhưng là luận cá nhân thực lực đan tâm cổ thánh lại vượt xa thái hư thánh tổ phía trên đan tâm cổ thánh nói cực phải ta cái này diệt bọn hắn tám người thanh lý muôn hộ thái hư thánh tổ trực tiếp tế ra trường kiếm muốn chém giết hạ kiếp bọn người hạ kiếp đông như nói đan tâm cổ thánh ngươi chẳng lẽ không muốn biết con trai của ngài chết tại trong tay hay sao nghe được cái này thái hư thánh tổ sắc mặt lập tức liền biến hắn giơ trường kiếm lên trực tiếp chém về phía phía dưới đi chết chậm đã đan tâm cổ thánh thanh â m vang lên hắn một trường oanh ra trực tiếp ngăn trở thái hư thánh tổ trường kiếm để hắn không cách nào rơi xuống nói nhi tử ta chết tại trong tay hay đan tâm cổ thánh trợn mắt cho xoe hắn tuổi già có con thiên phú dị bẩm thực lực cường đại dị thường trăm năm thời gian liền tu luyện tới bán thánh cảnh giới thế nhưng là nhi tử bên ngoài lịch luyện thời điểm lại thảm tao người khác độc thủ đây là nội tâm của hắn lớn nhất đau n h ấ t hắn vẫn luôn muốn tìm đến sát hại nhi tử cựu nhân thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì manh mối bây giờ địa vong biết sát hại nhi tử chân hùng hắn như thế nào lại để thái hư giết chết bọn hắn h ạ n kiếp nhìn về phía thái hư sát hại con của ngươi chân hùng chính là thái hư năm đó hắn đưa tin chúng ta để chúng ta đánh chết ngươi nhi tử vì chính là sợ h ã i con của ngươi thành thánh từ đó uy hiếp được thái hư thánh c u n g địa vị đan tâm cổ thánh trợn mắt tròn xoe toàn thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế thái hư hắn nói thế nhưng là thật thái hư thánh tổ luôn m i ệ n g nói đan tâm cổ thánh ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao người này hoàn toàn là đang khích bác ly gián ngươi tuyệt đối không thể trúng kế a ta liền hỏi một câu là ai g i ế t nhi t ử ta đan tâm cổ thánh trong mắt tràn ngập kinh người s á c ý hắn không quan tâm đối phương có phải là đang khích bác ly g á n hắn chỉ muốn biết là ai rét mình nhi tử thái hư thánh tổ khắp khuôn mặt l à mồ hôi lạnh chuyện này không phải ta hạ lệnh là địa vong tự tiện chủ trường cùng ta không có bất cứ quan hệ nào nếu như ngươi muốn báo thù vậy liền giết chết địa vong đi mà liền tại lúc này lạc phàm tiếng cười vang lên nam tử hán đại t r ư ở n g phu dám làm dám chịu thái hư chẳng lẽ ngươi ngay cả thừa nhận chuyện này dũng khí đều không có ngươi thật rất hư a chương bốn trăm bốn mươi lăm tập thể t h à n h thánh đại thanh mưu trong miệng ngậm xi、si、gà khít m u ố i coi thường lỗ hắn không chỉ có gọi thái hư tính tình cũng rất hư thật cũng hư nếu không làm sao không có dũng khí thừa nhận tự mình làm qua sự tình côn ca làm sao ngươi biết hắn thật hư ta không có cùng ngươi đã nói chúng ta giúp hắn tìm kiếm thiên dương thảo sự tình a tuyệt đối không có loại này chuyện riêng tư ta là không thể nào nói ra h ạ c kiếp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía đại thanh niu thiên dương thảo một loại nhằm vào nam nhân thuốc bổ nghe được h ạ c kiếp thái hư thánh tổ nổi giận gầm lên một tiếng các ngươi đừng muốn ngậm máu p h u n g người ta thái hư quang minh chính đại như thế nào lại làm loại sự tình này hắn đã sắp mất lý trí nhưng là có chút sự tình không thể thừa nhận thực lực của hắn bản thân cũng không bằng đan tâm cổ thánh một khi thừa nhận xuống tới đối phương tất nhiên sẽ cùng chính mình l i ề u mạng không thể đàn tâm đạo hữu địa vong đã phản bội thái hư đạo hữu bọn hắn lại có thể nào tin tưởng một đạo vang dội thanh â m từ cựu thiên chỗ sâu chuyển đến khô tịch thánh tổ xuất lĩnh lấy khô tịch linh sơn thánh nhân g á n g lâm địa cầu số lượng nhiều có hơn một trăm người bọn hắn chân đạp kim sắc tường vân khí thế phi phạm chúng ta lần này vượt giới mà tới là vì tìm kiếm thành thánh cơ duyên lại có thể nào bởi vì mấy tên phản đồ mà tự giết lẫn nhau việc này nếu là chuyền đi không được để những cái kia vừa mới quật khởi tông môn chế nhạo sao thái hư thánh tổ nói khâu tịch thánh tổ lời nói rất đúng chúng ta lần này hạ giới mà đến đều có cùng một cái mục đích chúng ta hẳn là cùng chung mối thủ đối phó tân tú phái mà không phải tự giết lẫn nhau đan tâm cổ thánh trùng điệp hư lạnh một tiếng ta hy vọng bọn hắn nói đều là giả nếu để cho ta t r a ra n g ư ờ i chính làm hư hại nhi tử ta chân chính hung thủ lão phu cho dù chết cũng muốn giết chết ngươi sẽ không thái hư thánh tổ cười cười sau đó nhìn về phía hạ kiếp bọn người các ngươi nối giáo cho giặc hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi nói đến đây một kiếm chém về phía phía trước kinh khủng kiếm khí x ẽ rách chừng không tàn mát ra tồi khô lạc hủ khí thế muốn giết chúng ta h ạ c kiếp nết miệng cười một tiếng đưa tay ở giữa một đạo kinh khủng kiếm ý liền phóng lên tận trời cùng thái hư thánh tổ đạo kiếm khí kia đánh vào nhau vâng Và hư không t r ô n mùi b ộ c phát ra giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh người thành thánh rồi thái hư thánh tổ giống như là bị người dẫm vào đôi mèo đồng dạng phát ra một đạo tiếng thét trói thai xem ảnh một không chỉ có như thế trong con mắt cũng lộ ra không cách nào che giấu rung động như là gặp quỷ đồng dạng không chỉ là hắn k h ô t ị c h thánh tổ cùng đan tâm cổ thánh trong mắt cũng đều để lộ ra vẻ khiếp sợ bọn hắn đối địa võng đều không xa lạ gì đây là một cái từ bán thánh dần dần mà ra tồn tại thế nhưng là h ạ c kiếp lúc nào biến thành thánh nhân nhất là khô tịch thánh tổ hắn biết tại mấy tháng trước đối phương vẫn là b á n thánh vừa mới bước vào ngụy thánh cũng không có mấy ngày mà bây giờ thành thánh rồi đây cũng quá không thể tưởng tượng đi không h ạ c kiếp n é t miệng cười một tiếng không phải ta thành thánh mà là chúng ta huynh đệ tám người đều thành thánh dứt lời địa vong bảy cái thành viên trên thân đều là bộ phát ra thánh nhân khí tức mênh mông như biển làm người ta kinh ngạc để hư không đều hư hảo khô tịch thánh tổ cùng đan tâm cổ thánh nội tâm cũng dâng lên thao thiên cự lãng hắc kiếp đột phá bản thân liền để bọn hắn cảm thấy chấn kinh chớ nói chi là địa vong tám cái thành viên tất cả đều đột phá ràng buộc chẳng lẽ bọn hắn thu hoạch được trên địa cầu thành thánh cơ duyên không, không, không. không có khả năng ý nghĩ này vừa mới tại bọn hắn đáy lòng hiện hiện liền bị bọn hắn bắt bỏ địa cầu quy tắc vừa mới hoàn thiện thành thánh cơ duyên hôm nay qua đi mới có thể hiện hiện bọn hắn lại thế nào khả năng trước đó tìm đến cơ duyên đồng thời thành thánh rất rõ ràng cái này không hợp logic không có khả năng thái hư thánh tổ mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên mấy tháng trước các ngươi phản bội ta lúc vẫn là bàn thánh lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian các ngươi làm sao có thể vượt qua ngụy thánh trở thành thánh nhân đây là t r ư ớ n g nhan pháp t r ư ớ n g nhan pháp nói đến đây hắn giận n â n trường kiếm chém về phía phía dưới kiếm khí tung hoành ba trăm dặm trước mắt đã tới xuất hiện tại lạc phạm vị trí tòa kia đại sơn trên đỉnh núi hạc kiếp trường kiếm trong tay tiện tay vung lên trực tiếp phá mất thái hư thánh tổ công kích cùng lúc đó trên mặt của hắn nổi lên một tia nụ cười lạnh như băng thái hư lão n h ì ngày đó ngươi vì ngươi cái này bất thành khí đồ đệ vứt bỏ huynh đệ chúng ta tám người lúc ngươi hẳn không có nghĩ đến mấy người chúng ta sẽ trở thành t h á n h nhân a thái hư thánh tổ sắc mặt tái nhật h n tâm đang không ngừng nhỏ máu hắn thật không nghĩ tới địa vong tám người sẽ đột phá g i à n g buộc trên địa cầu có câu nói gọi là hôm nay ta ngươi xa cách ngày khác ta ngươi không với cao nổi câu nói này tặng cho ngươi hạc kiếp nết miệng cười một tiếng thiếu bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được lúc trước thái hư thánh tổ vứt bỏ bọn hắn lúc nói những lời kia cùng hắn kia xấu xí sắp mặt bây giờ bọn hắn không sợ đánh với hắn một trận bởi vì bọn hắn huynh đệ tám người phối hợp thiên ý vô phùng ăn ý mười phần bọn hắn thật rất muốn giết một tôn cổ thánh đặt vững địa vị của mình lạc phàm thói quen điểm điếu thuốc thái hưng ơ khâu t h ị h ta biết các ngươi đều muốn giết chết ta đối với cái này ta chỉ muốn nói một câu tử vong là nơi trở về của ta nếu như các ngươi muốn giết ta vậy liền phóng ngựa đến đây đi hắn đã sớm đem sinh tử không để ý không sợ tử vong nhìn đem các ngươi bản lĩnh các ngươi cũng chính là có thể khi dễ nhỏ yếu v ư ở n g cho các ngươi vẫn là cổ thánh cổ thánh mặt đều bị các ngươi mất hết đều đến xem đều đến xem đến từ tinh không cổ lộ cuối cổ thánh muốn ý thế hiếp người đánh giết lạc phạm đại thanh như phát ra kinh tiên bỏ bốn ỏ gọi n ó đây là tại giúp lạc phàm tranh thủ thời gian quả nhiên nghe được đại thanh n g sau vô luận là thái hư thánh tổ vẫn là khô tịch thánh tổ hai người biểu lộ đều biến bọn họ đích xác nghĩ đến ra tay với lạc phàm nhưng bây giờ bọn hắn nhưng lại không thể không từ bỏ ý nghĩ này địa cầu quy tắc đã hoàn thiện tất tú phái người cũng sẽ hạ xuống thế giới này bọn hắn thời thời khắc khắc đều đang tìm kiếm cơ hội đối với bọn hắn phát động một k í c h trí mạng nếu như hai vị cổ thánh liên thủ đối phó lạc phàm thế tất sẽ rơi xuống tay cầm như đúng như đây tân tú phái khẳng định sẽ trắng trận tuyên dương chuyện này đây đối với bọn hắn đến nói là rất bất lợi sự tình rất có thể sẽ ảnh hưởng danh dự của bọn hắn dù sao lạc phàm chỉ là một cái văn bối cho dù hắn phạm phải tội lớn ngập trời cũng không tới phiên hai vị cổ thánh liên thủ đồng dạng tân tú phái cũng không thể trắng trận đối phó hắn dù là hai cái bẹ cánh đã từng phái ra qua ngụy thánh liên thủ đánh giết lạc phàm chỉ khi nào thánh nhân xuất thủ vậy liền sẽ rơi xuống một cái lấy lớn hiếp nhỏ tội danh đúng thế lạc phàm là xen vào tân tú phái cùng phái bảo thủ ở giữa cùng trung đ ị n nhân Vô luận muốn hắn, ai giết rơi chương ũ n g k ô n g thể t trận bốn luận ai i g ế trăm c bốn mươi n n g tất h ê n sáu gánh vác vạn thế bêu danh côn lôn sơn phía trên dần dần bình tĩnh lại thái hư thánh tổ cùng khâu tịch thánh tổ tuyệt không quá nhiều lưu lại Nhao nhao rời đương i tiến về viêm quốc cảnh nội những cái kia kiếm cô quốc cảnh chung cơ Luân, duyên. những danh sơn chung tìm về đ nhiên lần lượt cũng có một chút cái khác tông môn thánh nhân giáng lâm địa cầu cũng đều chỉ là xa xa nhìn lạc phàm l ư ớ t mắt mặc dù rất nhiều người đều muốn giết chết hắn thế nhưng là đối với bọn hắn đến nói lạc phàm tùy thời đều có thể giết chết nhưng cơ duyên không thường có vốn nó lạc phàm cắn nát đầu ngón tay gạt ra một giọt dòng máu màu vàng nóng đưa cho đại thanh lưu được đại thanh lưu không do dự trực tiếp hé miệng ngậm lấy lạc phàm ngón tay sau đó mánh liệt hút lấy nó biết địa vong sở dĩ có thể đột phá ràng v ự c đều là bởi vì phục d ụ n g lạc phàm máu tươi dù là hiện tại nó cũng không biết lạc phàm làm sao có dòng máu màu và nóng lại biết máu tươi của hắn là vật đại bồ mười ngày chúng ta chỉ có thời gian mười ngày lạc phàm thì thào nói nhỏ sau mười ngày trương cẩm trình bọn người liền sẽ thành thánh đến thời điểm liền xem như côn lôn sơn cũng vô pháp thần tàng trên người bọn họ khí tức chư thiên thánh nhân chắc chắn giáng lâm côn lôn sơn từ đó triển khai một trận trước nay chưa từng có qua chép giết thiếu chủ ngươi mộng tưởng là cái gì hạc kiếp hỏi là phàm tự do ánh sáng hạc kiếp than nhẹ một tiếng n g ư y i mộng tưởng rất đơn giản nhưng cũng là khó mà thực hiện mấy người chúng ta ban đầu đợi tại thái hư thánh cung kiến thức quá nhiều hạ cám cái này đại thiên thế giới rất lớn rộng lớn vô ngân kỳ thực đều tại mấy cái kia tông môn trưởng không bên trong phàm là bọn hắn suy nghĩ vô luận là người hoặc vật đều sẽ bị bọn hắn sở chiếm cứ xem ảnh một tất tú phái thành lập cũng là không thể chịu đựng được bọn hắn bóc lột nhưng bọn hắn quật khởi cũng không phải là để thế giới này tràn ngập ánh sáng ngược lại để thế giới này trở nên càng phát hát đám nếu như thế giới này thật tràn ngập ánh sáng vậy sẽ là ước vạn sinh linh chuyện may mắn lớn nhất lạc phàm khép cười một tiếng tâm ta hướng ánh sáng tự do nhưng năng lực ta có hạn ta quản không được đại thiên thế giới ta chỉ nghĩ để địa cầu bị ánh sáng bao phủ h ạ c kiếp ánh mắt kiên định ngài là một người tốt mấy người chúng ta nguyện ý nhất theo ngươi để địa cầu trở thành một cái thế nhân hâm mộ và hướng về tình cầu dù là thân tử đạo tiêu địa cầu đại loạn vô số thánh nhân giáng lâm tại trên địa cầu vì tìm kiếm thành thánh cơ duyên chiếm lĩnh các đại danh sơn cùng di tích cổ bọn hắn trắng trợn giết chóc để lão bách tính cảm thấy bất an cùng sợ hãi vô số người kêu gọi lạc phàm danh tự nhớ hắn có thể làm chúa cứu thế thế nhưng là lạc phàm lại chậm chạp không có hiện thân lạc thân ở đâu làm sao còn chưa có xuất hiện đúng vậy à? ngắn ngủi mấy ngày đã chết ngàn vạn người nếu không có người kịp thời xuất hiện chúng ta viêm quốc bách tính sẽ chết tuyệt lạc phàm chính là một tên h è n nhát nếu không phải lúc trước hắn khiêu chiến trư thiên cường giả những này thánh nhân như thế nào lại trắng trợn giết chóc đây hết thể đều là lạc phàm gây họa hắn là dân tộc tội nhân thua thiệt ta trước đó còn coi hắn là làm thần vạn vạn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt hắn lựa chọn lùi bước hắn không xứng là thần không xứng là quốc vận thủ hộ giả thế gian đại loạn mỗi ngày đều có vô số người chết thảm tại những cái kia thánh nhân trong tay vô số người đều khát vọng lạc phàm có thể xuất hiện nhưng bọn hắn lại thất vọng vô số người đều mắng to lạc phàm đồ hèn nhát mắng hắn là dân tộc tội nhân mắng hắn đây hết thể đều là do hắn mà ra mà hắn rất nhanh liền trở thành ngàn người chỉ trỏ gánh vác lấy vạn thế bêu danh lạc phàm không tại đô thị lại có thể nghe được những lời kia hắn không hề bận tâm không có chút nào biểu lộ hắn làm hết thẻ chưa từng là vì danh lợi mà là vì trong lòng chính nghĩa dù là hiện tại có vô số người đang mắng hắn nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó hậu nhân sẽ biết dụng ý của hắn thời gian bất chi bất giác trôi qua cử thiên tại cái này trong chín ngày đại thanh nhu thành thánh lạng yên không một tiếng động không có gây nên mảy may thiên địa dị tượng mà tại cái này trong chín ngày thế tục bách tính tử thương quá trăm triệu danh sơn bị hủy di tích cổ sụp đổ vì tìm kiếm thành thánh cơ duyên bọn hắn táng tận thiên lương việc ác bất tận để người minh bạch một cái đạo lý thánh nhân ác lòng người khó liệu đáng chết đều đi qua cửu thiên làm sao còn không có tìm tới thành thánh cơ duyên chẳng lẽ trên địa cầu không có dựng dục ra thành thánh cơ duyên thái sơn phía trên thái hư thánh tổ phát ra một đạo phẫn nộ gào thét không có khả năng ngọc thanh thánh nhân nói tương truyền mỗi lần mạt pháp thời đại kết thúc về sau trên địa cầu đều sẽ xuất hiện thành thánh cơ duyên đây là tuyên cổ bất biến định luật nhưng vì sao đều đi qua lâu như vậy làm sao còn không có phát hiện thành thánh cơ duyên dựa theo dĩ vãng lệ cũ thời gian dài như vậy những cơ duyên kia cũng đã h i ể n hiện nếu như trong vòng m ộ ư ơ i ngày không cách nào tìm tới những cái kia thu hoạch được cơ duyên người khẳng định sẽ thành thánh thái hư thánh tổ tâm tình rất kém cỏi hắn vốn nghĩ tìm kiếm được thành thánh cơ duyên từ đó đem luyện hóa tu luyện ra đầu thứ hai đại đạo có thể kết quả lại làm cho hắn thất vọng đúng thế một cái thánh nhân rất khó tu luyện ra hai đầu đại đạo trừ phi hướng lạc phàm đồng dạng nắm giữ linh hồn cựu phân biện pháp nhưng nếu như có thể tìm kiếm được thành thánh cơ duyên chỉ lợi luyện hóa liền có thể tu luyện ra hai đầu đại đạo có thể hay không những cái kia thu hoạch được cơ duyên người bị một ít người ẩn nút ngọc thanh thánh nhân lớn mật phỏng đoán nói hả thái hư thánh tổ hơi n h u lên lông mày người ý tứ lạc p h ạ m ngọc thanh thánh nhân đúng vậy lạc phàm chính là trên địa cầu thiên t u y ề n người hắn có lẽ đã tìm được thu hoạch được cơ duyên những người kia nghĩ đến để bọn hắn thành thánh dù sao trên địa cầu không có thánh nhân mà nếu như lần này trên địa cầu xuất hiện mười cái thánh nhân về sau lại xuất hiện cơ duyên về sau đại thiên thế giới chủng tộc tất nhiên không dám tùy ý tiến công địa cầu nghe được cái này thái hư thánh tổ trong lòng mê hoặc lập tức liền thoải mái trách không được thời gian dài như vậy đến nay lạc p h à m một mực đợi tại côn luân thần sơn tình cảm hắn tại dự mưu một trận trò hay à. đáng tiếc hắn t u ầ n vui này diễn nệch truyền mệnh lệnh của ta tốc độ cao nhất tiến về côn luân thần sơn cần tuân pháp chỉ trong lúc nhất thời thái hư thánh cung tất cả thánh nhân lao tới côn luân thần sơn mà đi bọn hắn biết thành thánh bí mật liền trên người lạc p h à m chỉ cần có thể khống chế hắn hoàn toàn có thể biết được thành thánh cơ duyên ở đâu đương nhiên có ý nghĩ này không chỉ là thái hư thánh cung chư thiên thánh nhân ngờ tới cơ duyên trên người lạc phạm trong lúc nhất thời vượt qua hai ngàn vị thánh nhân đồng thời chạy về phía côn luân thần sơn trùng trung điệp điệp dị thường hùng vĩ đây là tân tú phái cùng phái bảo thủ lần thứ nhất vì người nào đó chạy về phía cùng một cái phương hướng lần này bọn hắn cũng không có ra tay đánh nhau bởi vì bọn hắn có cùng chung mục tiêu đều đ ế n a lạc phạm đứng nạo nghễ tại đỉnh núi tại chung quanh hắn có vượt qua hai ngàn vị thánh nhân có thể hắn hoàn toàn không sợ một tay phía sau có một cỗ đại già phong phạm dù là đối mặt hơn hai ngàn vị thánh nhân hắn cũng chưa từng một chút nhũng mày bởi vì hắn đã sớm đem sinh tử không để ý một vị dâu tóc bạc trắng cổ thánh lớn tiếng nói lạc phàm nói cho chúng ta biết thành thánh cơ duyên hạ lạc hôm nay có thể tha cho n g ư ờ i một mạng nếu không nhất định phải để ngươi nuốt hận côn lân u thần sơn lạc phàm điểm đ i ề u thuốc hắn cười giết ta các ngươi liền vĩnh viễn cũng vô pháp biết được kia mười cái cơ duyên hạ lạc không phải sao chương bốn mươi bảy người l à ta t i ê u ngạo trong thế tục lão bách tính cũng đều tại trên tv nhìn thấy hơn hai ngàn vị thánh nhân đem lạc phàm bao vây lại rất nhiều người đều vỗ tay khen hay bởi vì bọn hắn đã sớm nhìn lạc phàm không vừa mắt bọn hắn ước gì lạc phàm bị những ngày thánh nhân đánh giết tốt nhất đến cái cá chết lưới rách dù sao trong mắt bọn hắn vô luận là lạc phàm vẫn là những ngày thánh nhân đều không phải vật gì tốt duyên châu b à n h bắt trong nhà thiểu di mụ sắc mặt tái nhợt cầm điều khiển từ xa những ngày này đối với nàng đến nói thật là một ngày bằng một năm mặc dù nàng không có lạc phàm tin tức nhưng đối với nàng không có tin tức chính là tin tức tốt nhất mà bây giờ nàng lại nhìn thấy làm nàng gần như hít thở không thông hình ảnh đây chính là hơn hai ngàn vị thanh nhân hơn hai ngàn vị tu luyện giới trí cường giả a mà hắn một phương chỉ có lưu ly đại thanh ngưu cùng địa võng chỉ dựa vào bọn hắn lại có thể nào đấu qua được nhiều như vậy đến từ chư thiên thánh nhân l ã o bà ngươi yên tâm lạc phàm người hiền tự có thiên tướng hắn khẳng định sẽ còn sống trở về b à n h bác nhẹ nói một câu nội tâm lại là thở dài chớ nói lạc phàm còn không phải thanh nhân dù là hắn đột phá giàn buộc lại như thế nào ngăn cản nhiều như vậy thanh nhân một trận chiến này hắn căn bản không cách nào sống sót xem ảnh một tiểu di mụ ánh mắt kiên định lão công ta muốn đi côn luân thần sơn banh b á c sắc mặt đại biến ngươi đến đó làm cái gì tiểu di mụ nói trước đó ta không biết lạc p h ạ m đi nơi nào bây giờ biết được hắn thân ở côn luân thần sơn ta lại có thể nào làm như không thấy ta muốn đi giúp hắn banh b á c than nhẹ một tiếng thế nhưng là ngươi sẽ chết ngươi chỉ là một người bình thường làm sao có thể tiếp nhận những cái k i a thánh nhân k h í tức ta biết ngươi quan tâm lạc p h ạ m có thể dạng này tùy tiện tiền đến sẽ chỉ trở thành gánh nặng của hắn chỉ thế thôi tiểu di mụ do dự một chút trong mắt hiện ra nhất t ầ n nước mắt kỳ thật có chuyện ta lừa gạt ngươi ta không phải người bình thường ta có thể nhìn thấy vô biên h ắ cám h ắ cám chính là ta đại đạo nguyên nhân chính là như thế thái hư thánh cung lăng phong mới đào đi cặp mắt của ta chỉ bất quá nhưng không có rút ra đạo cơ của ta cái gì vanh b ắ t mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên ý của ngươi là ngươi có thể trở thành thánh nhân tiểu di mụ gật gật đầu mặc dù lạc phẳng trước khi đi phong ấn trong mắt ta nói nhưng đây chẳng qua là tạm thời bây giờ đạo của ta đã phá vỡ phong ấn mà ta đã có bán thánh thực、lực. nói đến đây nàng tâm niệm vừa đậu trong phòng ghế s o f a bàn t r à tất cả đều trôi nổi thẳng đến lúc này banh b ắ c lúc này mới tin tưởng tiểu di mụ hắn vô ý thức nuốt nước miếng một cái coi như như thế ngươi cũng chỉ là bàn thánh làm sao có thể đánh bại nhiều như vậy thánh nhân tiểu di mụ nói hắc ám là đạo của ta hắc ám ở khắp mọi nơi ta có một loại dự cảm chỉ cần ta nghĩ đêm nay ta liền có thể chứng đạo cho nên ta có thể giúp được l ạ p phàm banh b ắ c nắm thật chặt tiểu di mụ cánh tay trong mắt tràn đầy khẩn cầu nhưng coi như như thế các ngươi cũng vô pháp đánh bại nhiều như vậy thánh nhân ngươi tiến đến cũng chỉ là chịu chị ta tiểu di mụ lẳng lặng nói ra tử vong không đáng sợ đáng sợ là chết không có ý nghĩa ngươi dạng này tiến đến liền có ý nghĩa sao banh bác lệ nóng doanh t r ọ n g trong lòng tràn đầy không bỏ tiểu di mụ ta hiểu rõ lạc phàm những ngày này hắn một mực đợi tại cô n luân không hỏi thế gian đủ loại sự tình vì chính là bảo hộ m ộ ư ơ i người kia để bọn hắn có thể trở thành thành nhân một khi hắn thành công trên địa cầu liền có thể xuất hiện mười vị thanh nhân mặc dù không nhiều nhưng đây cũng là trên địa cầu thanh nhân bọn hắn tồn tại có thể chấn nhiếp đến chư tiên cường giả nếu như lần sau còn có thành thánh cơ duyên xuất hiện ai còn dám như vậy không kiêng nể gì cả tại trên địa cầu làm s à n g làm vậy ai còn dám loạn giết chúng ta huynh đệ tìm muội cho nên ta duy trì hắn dù là thân tử đạo tiêu ta cũng duy trì hắn ta cũng hy vọng ngươi có thể giống ta duy trì hắn đồng dạng ủng hộ ta ta còn có thể nói cái gì bành bắt trong mắt lưu lại nước mắt nếu như ta giữ lại có thể làm cho ngươi hồi tâm c h u y ể n ý dù là để ta đi chết ta đều nguyện ý thế nhưng là ngươi ý đã quyết ta còn như thế nào giữ lại tiểu di mụ ôm vào trong ngực hắn nói khẽ lao công thật xin lỗi nếu có kiếp sau ta hy vọng làm người bình thường sau đó gặp được ngươi nói dứt khoát xoay người cũng không quay đầu lại hướng về ngoài cửa đi tới Óng ánh nước mắt tại nàng xoay người trong nháy mắt đó rơi xuống đất phát ra một trận yêu ớt lại rất thanh âm thanh thúy kia là ta nát cói lòng thanh âm tiểu cựu không cần phải nói thật xin lỗi người là ta kiêu ngạo bành b á t hô to đuổi theo h ả o h ả o còn sống tiểu di mụ nhoẻn miệng cười đang không mà lên hướng về côn luân thần sơn mà đi côn luân sơn ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao làm sao hiện tại không lên tiếng rồi lạc phàm nhìn về phía vị kia cổ thánh vị kia cổ thánh lập tức liền không lên tiếng lạc phàm cười nói kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng ta biết kia mười cái cơ duyên hạ lạc cho nên các ngươi căn bản liền không nên ở trước mặt ta kêu g ạ o kêu g ạ o giết chết ta bởi vì các ngươi không dám dạng này thậm chí còn có thể đắc tội ta mà ta là một cái rất cẩn thận nhãn nam nhân lạc phàm n g ư ơ i muốn nói cái gì một vị cổ thánh mở miệng lạc phàm nhìn về phía lời mới vừa nói vị kia cổ thánh lao già này vừa rồi lấy cái chết áp chế ta cho nên ta nhìn hắn rất không vừa mắt ta muốn hắm chết lời này vừa nói ra trước đó uy hiếp lạc p h à m vị kia cổ thánh sắc mặt lập tức liền biến vạn b ạ n không nghĩ tới lạc p h à m vậy mà lại áp chế những n à y t h á n h nhân cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g giết hắn ngươi sẽ nói cho chúng ta biết kêu mười cái cơ duyên hạ là sao khô tịch thánh tổ mở miệng nói đại thanh nhu cười ha h a thảo đại gia ngươi ngươi cho rằng các ngươi có tư cách gì cùng chúng ta có kẻ mặc cả các ngươi hẳn phải biết thành thánh chuyện này chỉ cần thời gian mười ngày mà bây giờ các ngươi còn có một ngày thời gian cho nên không nên ép b ư c lại lại làm đi đại thanh ngưu thành thánh để rất nhiều người cảm thấy chấn kinh cùng ngoài ý mớn thành thánh đây chính là đại sự sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng thế nhưng là giá hỏa này thành thánh nhưng không có gây nên mảy may dị tượng nếu như kia mười cái cơ duyên thành thánh lúc cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng bọn hắn liền một chuyến tay không chết một tiếng gầm thét vang lên liền gặp một vị trung niên một trưởng đánh phía vị kia cổ thánh trên đầu tốc độ của hắn cực nhanh khiến người ta khó mà p h ò n g bị trực tiếp đánh nát vị kia cổ thánh đầu lâu kim sát huyết dịch tại không trung vẩy xuống thân tử đạo tiêu ngươi bây giờ có thể nói cho chúng ta biết những cơ duyên kia hạ l ặ c đi trung nhiên nhân nhìn về phía lạc phàm lạc phàm núi v a y đúng không đây mới là cầu người làm việc thái độ đã có việc cầu người vậy thì phải như cái cháu trai đồng dạng làm tốt cầu người chuẩn bị đây mới là khẩn cầu người khác chính xác mở ra phương thức đơn giản một phen lục nhã vượt qua hơn hai ngàn vị t h á n h nhân lạc phàm ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý à? thái hư thánh tổ cao mày hắn cùng lạc phàm đã từng quen biết. biết giá hỏa này âm hiểm xảo trá cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường chương bốn trăm bốn mươi tám thánh nhân ở giữa chiến tranh lạc phàm than nhẹ một tiếng có bằng hưu từ phương xa tới cũng không nói quá chư vị đường xa mà đến thân là chủ nhà ta rất hoan nghênh các ngươi hoan nghênh các ngươi tại trên địa cầu hưởng thụ đồ sát phàm nhân hoan nghênh các ngươi việc gác bất tận bởi vì các ngươi là thánh nhân mà các ngươi thật có thể muốn làm gì thì làm hủy đi từng cái vô tội gia đình giết chết từng đầu hoạt bát tính mệnh bởi vì các ngươi không cần lo lắng lương tâm hồ thẹn không cần lo lắng lại nhận báo ứng nhìn dù là ta nói nhiều như vậy các ngươi nhiều người như vậy cũng không ai lộ ra hổ thẹn biểu lộ cảm ơn các ngươi để ta minh bạch thánh nhân hai chữ h à n g nghĩa hắn ngự khí bình thản chưa hề nói thô tục thế nhưng là trước m á y truyền hình nước vạn người xem đều có loại hạ giận cảm giác phàm là không phải người ngu đều có thể nghe ra lạc phàm lời nói bên trong có chuyện tại thánh nhân trước mặt bất kỳ cái gì sinh linh tính mệnh đều không đáng nhấc lên một vị lão giả mở miệng hắn s ắ c mặt bình thản trong mắt tràn đầy cô áo chi ý lạc phàm nết miệng cười một tiếng làm sao ta nhìn ngữ như vậy không vừa mắt có ai có thể thay ta giết hắn sao một đạo kim sắc huyết vụ tại không trung nổ tung vị lão giả kia hồn phi p h á c h tán trở thành vị thứ hai vẫn lạc t h á n h nhân rất rõ ràng có người không nguyện ý đắc tội lạc phàm đúng đúng đúng chính là như vậy lạc phàm cười sau đó thở dài một tiếng kỳ thật ta rất muốn nói cho đại gia kia mười cái cơ duyên hạ lạc thế nhưng là các ngươi có hơn hai ngàn người dùng trên địa cầu đến nói là sói nhiều thì ít ta hẳn là đem kia mười cái cơ duyên hạ lạc nói cho a i đây một khi nói cho hắn chẳng phải là hại hắn sao ta chán ghét giết chóc cho nên ta không thể hại hắn a đại thanh n h u mở miệng kỳ thật ta có một cái biện pháp biện pháp gì lạc phàm tò mò hỏi đại thanh n h u nếp miệng cười một tiếng để bọn hắn phân ra thắng thua phân ra thắng thua sau đem những cơ duyên kia nói cho bọn hắn cứ như vậy chẳng phải có thể sao người đã nói cho bọn hắn những cơ duyên kia chỗ lại không cần lo lắng sẽ hại bọn hắn đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện a lạc phàm sửng sốt một chút cái này rất tốt nói đến đây nhìn về phía chư thiên cương giả chư vị nếu không cứ như vậy vui sướng quyết định rồi lạc phàm ngươi là muốn cho chúng ta tự rét lẫn nhau sao một vị thánh nhân mở miệng những người khác cũng đều giận bọn hắn không phải người ngu thật không rõ lạc phàm là có ý gì lạc phàm ho nhẹ một tiếng bởi vì cái gọi là nhìn thấu không nói thấu tiếp tục làm bằng h ư u ngươi r ằ n g này ta rất xấu hổ a xem ảnh một nói đến đây hắn tiếng nói nhất c h u y ề n không tệ ta chính là muốn để các ngươi tự giết lẫn nhau ta vui lòng lạc phàm trên mặt biểu lộ trở nên âm lãnh kỳ thật ta có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết những cơ duyên kia hạ lạc thế nhưng là ai bảo các ngươi tại trên địa cầu làm sàng làm vậy ai bảo các ngươi đổ sát nhiều như vậy vô tội phạm nhân chăm ân tất có quả các người báo ứng chính là ta dù là ta không phải là đối thủ của các người ta cũng có thể để các người tự giết lẫn nhau để các người chó cắn chó tivi ngay tại hiện trường trực tiếp áp dụng cực kỳ hoàn mỹ thu âm thiết bị cho nên lạc phàm còn nguyên truyền đến tiên gia vạn hộ chuyến đến đức vạn bách tính trong lỗ thai mọi người sau khi nghe được vô cùng hổ thẹn dù sao trước đó rất nhiều người đều tại nhục mạ lạc phàm nhưng ai đều không nghĩ tới hắn vậy mà dùng loại phương thức này đến báo thủ những n à y t h á n h nhân ghi nhớ không muốn uy hiếp ta bởi vì ta không sợ chết lạc phàm nói Ta lạc phàm lẳng lặng nói một câu hắn nắm giữ những cái kia thu hoạch được cơ duyên đám người hạ l n c điểm này an toàn nắm tất cả mọi người uy hiếp để bọn hắn căn bản là không cách nào chống lại lạc phàm các minh đệ tất tú phái cái phái bảo thủ vẫn luôn thiếu khuyết nhất chiến hôm nay chúng ta liền chiến một trận đi vân đỉnh tiên cung thánh nhân mở miệng Thanh â một như、sấm. Hắn là tân tú phái 10 đại tông môn trung hạng đệ nhất tồn tại. Giết. Tân tú phái những cái kia thánh nhân đồng phái phái thời phát sấm. m là tú tại. Giết! tú xếp cái đại kia đệ ra đạo định phải để gạo. tiếng nhất biết, thánh thánh trên Một kiến kiến, phải người giữa chính nay, nhân cùng thánh nhân Sâu sâu các hôm lệnh. là ở giữa lệ. một vị lão giả râu tóc bạc trắng mở miệng chư vị tân tú phái căn bản liền không nên tồn tại ở thế gian ở giữa hôm nay chúng ta liên thủ diệt trừ bọn hắn chấm dứt hậu hoạn hắn gọi thiên giật cổ thánh chính là thiên giật môn khai sơn lão tổ luận thực lực liền xem như thái hư thánh tổ cùng k h ô tịch lao tổ cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn giết một trận á c chiến liền triển khai như vậy không hề có điểm báo trước khiến người ta khó mà phòng bị trong thế tục bách tính tất cả đều kinh ngạc đến ngây người đây chính là lạc phàm thủ đoạn sao bất động một binh một tốt chỉ động động một mép liền để hơn hai ngàn vị thánh nhân chiến đấu cùng một chỗ hắn quả nhiên là trí gần như yêu a côn lôn sơn chung quanh đến không hết cường giả đều xa xa trốn ở chung quanh đây là một trận thánh nhân chi chiến đối với rất nhiều người mà nói đều là một lần kỳ ngộ thu hoạch được tạo hóa kỳ ngộ dù sao hơn hai vị thánh nhân đồng thời giao chiến một giọt máu một kiện tàn tạo binh khí hoặc là một cây gãy mất cánh tay huyết đục đối với bọn hắn đến nói đều có thể tăng cao tu vi mặt trời chiều ngã về tây nắng gắt như đổ lửa nhuộm đỏ chân trời đám mây nhìn qua tựa như là bầu trời bị nhen lửa đồng dạng thế nhưng là luận hùng vĩ trình độ kém xa côn lôn sơn trên không những cái kiệu kim sắt thanh huyết liên tục không ngừng xuất hiện ở giữa không chúng từ không trung rơi xuống không chỉ có hỏa tan sơn thượng tuyết động thậm chí còn hòa tan rất nhiều sơn phong dù sao thánh huyết trung ẩn chứa thánh nhân c h i lực dù là sơn phong đều không thể tiếp nhận trong hư không hôn chiến không ngừng muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại hiển nhiên là không thực tế nhưng là trang diện lại rất rung động lòng người đủ mọi màu sắc quang mang trói lọi trói mắt nhất là kêu từng đạo đại đạo khiến người gần như ngạt thở cho dù là viêm quốc bách tính tại t r ư ớ c máy truyền hình sau khi thấy đều có loại cảm giác bất an không chỉ có như thế thậm chí còn có cường đại cổ thánh có thể siêu không t i ê n đạo quy tắc đến đánh giết được nhân thực lực mạnh vượt qua tưởng tượng của mọi người một trận chiến này rất khốc liệt nhưng lại không có người lựa chọn chạy trốn bởi vì hai đại b ẹ cánh cuối cùng muốn phân ra một cái thắng thua đêm dài phồn tinh treo trên cao mông lung tinh huy vẩy xuống giữa thiên đ i ệ m nhưng lại bị kim sắc thánh huyết tản mát ra quang mang che giấu quang mang bọn hắn giao chiến hơn mười giờ nhưng bây giờ cũng chỉ là chết mất hơn năm trăm vị thánh nhân mà thôi dù sao thánh nhân muốn phân ra thắng thua rất khó chớ nói chi là đánh g i ế t đối phương muốn triệt để phân ra thắng thua là rất khó trong thời gian ngắn không cách nào làm được mọi người ở đây hôn chiến với nhau thời điểm tiếng trung không giờ g õ vang mà l i ê n tại lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến từng đạo màu sắc khác nhau h à o quang tại lạc p h à m chân xuống ngọn núi kia t r o n g cơ thể dâng lên mà ra mười người kia sắp chứng đạo thành thánh dù là côn luân thần sơn cũng khó có thể che lấp bọn hắn thành thành ký tức chương bốn trăm bốn mươi chín rút tuổi dưới đáy nổi giờ khắc này thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng tất cả mọi người đều là không hẹn mà gặp nhìn về phía lạc phàm dưới thân t ò a kia đại sơn trong mắt l ó e ra cực nóng q u a n mang lạc phàm ngươi không nghĩ tới thành thánh cơ duyên sẽ tại lúc này hiện hiện a một vị cổ thánh cười to lên tiếng cười to quanh quẩn cửu thiên kém một chút liền bị ngươi trấn nhiếp ta liền biết muốn thành thánh tất nhiên sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng lại một vị thánh nhân mở miệng trên người hắn tràn đầy màu tươi nhưng là biểu lộ lại rất h ư n phấn kỳ thật bọn hắn cũng không phải là vô nao hạng người căn bản liền sẽ không đơn thuần vì mười cái thành thánh danh ngạch mà tự giết lẫn nhau sở dĩ ra tay đánh nhau đơn giản là muốn muốn mượn cơ hội này lẫn nhau diệt trừ tân tú phái hoặc là phái bảo thủ bởi vì bọn hắn ở giữa cuối cùng phải có nhất chiến chỉ bất quá đại thanh như l ạ g yên không một tiếng động thành thánh không có dẫn phát thiên điệu dị tượng chuyện này để bọn hắn có chút sợ hãi sợ hãi những cái kia thu hoạch được cơ duyên đám người thành thánh lúc sẽ không dẫn phát thiên điệu dị tượng bọn hắn mới có thể nghe theo lạc phàm từ đó tự giết lẫn nhau mà bây giờ những cái kia thu hoạch được cơ duyên đám người sắp thành thánh đã gây nên thiên đ i ệ dị tượng bọn hắn như thế nào lại ngu xuẩn đến tiếp tục chém giết bọn hắn muốn tranh đoạt thánh duyên giết những cái kia thu hoạch được cơ duyên đám người liền trốn ở lạc phàm chân xuống ngọn núi này trong cơ thể chỉ cần bổ ra tòa này l ạ i sơn những cơ duyên kia liền sẽ h i ể n hiện một vị lao giả một kiếm chém về phía phía dưới kinh khủng kiếm ý gào t h é t mà ra tàn mát ra hủy thiên diện địa khí thế bậy trận hạ kiếp gầm nhẹ một tiếng tám người bay thẳng ra ngoài phân biệt đứng tại bắt quái vị trí bên trên cùng lúc đó xem ảnh một tám người đồng thời xuất kiếm ngăn cản được đạo này kinh khủng kiếm khí hạ kiếp nếu như các ngươi hiện tại quy hàng ta sẽ cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội thái hư thánh tổ gầm thét một tiếng tám người này liên thủ cho dù là hắn đều có chút kiếm kỵ bởi vì bọn hắn đạo pháp rất đáng sợ kim mục thủy hỏa thổ ánh sáng ngầm lôi bọn hắn có nguyên tố hệ đại đạo tám người đồng thời bày trận liền xem như cổ thánh muốn ra tay rét rơi bọn hắn cũng rất khó khăn nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể bồi dưỡng bọn hắn có thể vạn vạn không nghĩ tới bồi dưỡng được đến cao thủ cuối cùng lại là biến thành mình định nhân thật mẹ hắn biết vậy chẳng làm a Thái hương, người táng tận thiên Hương, người lạc ư người thường người như ơ n khiến khinh tình, chúng nào g làm l mấy qua ta vô số sự thế i tiếp t ụ hiệu chung Như như không ngươi? các đúng đây, đây phàm ả i l nối lạnh giáo cho giặc lại là cái gì? kiếp gì? quát cho Hạc là ộ thói tiếng, n á mắt Pham bắt t không sợ đối phương. Cho hay, đã bắt đầu nữa nha. h nữa sợ đối đã đầu Lạc phàm thói quen điểm điếu thuốc sau đó đằng không mà lên xuất hiện ở giữa không trung các ngươi có thể từng nghĩ tới làm các ngươi tông môn nhân đi nhà trong lúc nếu như gặp cường địch tiến công các ngươi kết cục sẽ là như thế nào lạc phàm cười hỏi một vị thánh nhân hỏi người muốn nói cái gì lạc phàm ta thân ở bắc cảnh mười tám năm thủ hạ có ba ngàn huyết b à o bọn hắn đều là huynh đệ của ta nhưng là nhưng không có nhân kiến qua bọn hắn các ngươi chẳng lẽ không cảm giác hiếu kỳ sao ý của ngươi là ngươi những huynh đệ kia tiến vào sâu trong tinh không muốn đ u ô i chúng ta tới một cái rút tuổi dưới đáy nồi sao một vị cổ thánh cười lạnh liên tục không có chút nào đem ba ngàn huyết b à o để ở trong mắt lạc phàm không thể phủ nhận núi b a i ta suy đoán các ngươi đều rất hiếu kỳ địa võng làm sao có thể thành thánh kỳ thật rất đơn giản bởi vì ta cho bọn hắn cơ duyên hồng nông từ khí nói đến đây đầu ngón tay hắn hiện ra một sợi hồng mông tử khí nhìn thấy cái này đoàn yếu ớt hồng mông tử khí tất cả thánh nhân liền đều không bình tĩnh đây chính là liền ngay cả thánh nhân hướng về đồ vật thứ này mặc dù không đủ để giúp bọn hắn tu luyện ra đạo thứ hai đại đạo lại có thể củng cố đạo cơ của bọn họ a đương nhiên người bình thường thu hoạch được hồng mông tử khí sau thành thánh sát xuất cũng sẽ đại đại để thăng không chỉ có địa vóng đạt được hồng mông tử khí ta những h u y n h đệ kia cũng đều được hồng mông tử khí theo lời nói này trên người mọi người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy nếu như lạc phàm nói là thật sự như vậy tình thế liền có chút nghiêm trọng ba ngàn huyết bảo đây tuyệt đối là một cái kinh khủng số liệu một khi những người kia trở thành t h á n h nhân nhìn trung đại thiên thế giới cái nào tông môn có thể cùng chống lại không thể không nói lạc phàm một chiêu này rút t u ổ i dưới đ á y nổi thật đặc biệt hung ác ca cùng lúc đó các đại tông môn thánh tổ đều là thu được cùng một cái tin tức có thánh nhân tiến công bọn hắn tông môn mỗi cái tông môn đều nắm chắc mười vị nhiều bọn hắn khí thế phi p h à m đánh đầu thằng đó lạc phàm ngươi có biết ngươi phạm một cái sai lầm trí mạng một vị cổ thánh mở miệng ngươi những huynh đệ kia thiên phú hoàn toàn chính xác đáng sợ nếu như đồng thời tiến công một cái tông môn ta tin tưởng không có một cái tông môn có thể ngăn cản ba ngàn huyết b à o tiến công thế nhưng là ngươi không nên để bọn hắn phân tán ra đến dạng này sẽ suy yếu các ngươi một phương thực lực một vị trung niên cười lạnh nói không tệ chúng ta tông môn đều có hộ tông trận pháp thủ hộ muốn man lực phá trận là rất khó dù là ngươi muốn cho chúng ta tới một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi cũng chỉ là nói xuông m à thôi lạc phàm thở phào một ngụn khói đặc ánh mắt của hắn mười phần bình thản các ngươi nói có lý nhưng là các ngươi lại không hiểu rõ ta những h u y n h đệ kia không hiểu rõ viêm quốc nam nhi huyết tính cho dù là bọn họ không cách nào phá mở các ngươi tông môn lại có thể áp dụng tự bạo phương thức diệt địch lời này vừa nói ra trên người mọi người đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà những người kia xác thực rất khó phá vỡ bọn hắn hộ tông trật pháp nhưng nếu như linh hồn tự bạo lại có ai có thể ngăn cản lạc phàm thánh nhân phía dưới đều sâu tiến các ngươi làm như vậy thật đáng ra không thật muốn để bọn hắn bạch bạch chết đi sao ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì một vị cổ thánh tức giận hỏi hắn thật sợ hơn mười vị thánh nhân đồng thời linh hồn tự bạo đủ để đem bọn hắn tông môn san thành bình đ ị a đem bọn hắn vất vả vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát lạc phàm chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là bảo hộ địa cầu bách tính không chịu đến tổn thương đã các người tổn thương trên địa cầu bách tính vậy chúng ta khẳng định phải dùng phương thức của chúng ta tiến hành trả thù t ử vong chúng ta chưa từng e ngại bởi vì đó là chúng ta kết cục chư thiên cường giả sắc mặt nghiêm túc lạc phàm có ác chiêu này rút tủi dưới đáy nổi để bọn hắn gần như ngạt t không nói đến ba ngàn huyết bảo trở thành t h á n h nhân liền xem như ban thánh cùng mỹ thánh một khi linh hồn tự bạo bọn hắn tông môn cũng khó có thể ngăn cản a kỳ thật rất nhiều người đều nghĩ chạy trở về thế nhưng là về thời gian căn bản không kịp không kịp trở về kịp thời ngăn cản bọn hắn duy nhất có thể làm chính là ở đây c ù n g chết dù sao đây là bọn hắn đến địa cầu mục đích lúc này rút về đã không có ý nghĩa gì mạnh được yếu thua đây là thế giới này tuyên cổ bất biến phát tắc cái này rất không công bằng bởi vì kẻ yếu chỉ có bị khi nhục đồng dạng thế giới này cũng rất công bằng công bằng đến các ngươi có thể tại trên địa cầu đại sát tứ phương huynh đệ của ta cũng có thể hủy đi cơ nghiệp của các ngươi lạc phàm v u n g cánh tay lên một cái to lớn âm dương đổ ở trong cơ thể hắn gào thét mà ra hắn nhìn về phía chư thiên cừng giả ánh mắt cực nóng tới đi một trận chiến này ta đã chờ mong đã lâu chương bốn trăm năm m lạc phàm đáng sợ thái cực đồ quay chung quanh thân thể của hắn chậm rãi chuyển động trực tiếp đem toàn bộ côn lôn sơn bao phủ lại từ không trung quan sát dị thương hùng vĩ chỉ là ngụy thánh không nên quá p h á c lối một vị thánh nhân quát lạnh một tiếng hắn một kiếm chém về phía lạc phàm kinh thiên kiếm khi đem màn đ ê m xe rách giống như là một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm đồng dạng hung hăng hướng về lạc phàm đập tới thấy cảnh này vô số người đều nín thở nhất là trên địa cầu những dân chúng kia trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi cùng bất an bọn họ cũng đều biết lạc phàm thực lực cương đại nhưng trước mắt này người lại là đường đường chính chính thánh nhân a thánh nhân phía dưới đều sâu kiến lời này cũng không phải là nói một chút mà thôi ngược lại là những cái tia thần vương cảnh trở lên các cường giả đều lộ ra ánh mắt mong chờ lạc phàm có thể hay không bảo vệ chính mình thần thoại bất bại địa cầu tối cường sinh vật liền nhìn hôm nay một trận chiến này lạc phàm lẳng lặng lơ lửng giữa không trung hắn nết miệng cười một tiếng tiếp xuống ta đem ngẫu nhiên xử tử một mạng t h á n h nhân là ngươi cũng có thể là là hắn nói đến đây hắn nhìn quanh chư thiên thánh nhân trong mắt tản mát ra ý vị sâu xa tiêu dung cảm nhận được lạc phàm ánh mắt dù là chư thiên cường giả cũng đều có loại không hiểu tìm đập nhanh cho dù là bọn họ biết lạc phàm chỉ là ngụy thánh có thể ánh mắt của hắn vẫn ý như là để người cảm thấy bất an đúng lúc này cái k i ê u đạo kinh tiên kiếm khí l ặ n g yên không một tiếng động rơi vào thái cực đồ phía trên cái này thái cực đồ tựa như là một khối bọc biển l ặ n g yên không một tiếng động thôn vệ đạo kiếm khí kia xem ảnh một l i ê n mảy may phong thanh đều không có gây nên liền biến mất ở trong bầu trời đêm một màn này để rất nhiều người đều nín thở lộ ra biểu tình khiếp sợ căn bản không nghĩ tới lạc phàm phòng ngự vậy mà đáng sợ như thế dù sao đây chính là một vị đường đường chính chính thánh nhân mà hắn lại là ngăn cản được công kích của đối phương ta liền biết có thể như vậy ra hỏa này chính là đáng sợ như vậy hắn có được gặp mạnh thì mạnh thể chất hiện tại hắn hẳn là thành thánh đi coi như không có thành thánh cũng có được thánh nhân thực lực hắn quả thật là cái loại những cái kia thần vương cảnh cường giả nghị luận ở mỹ trước máy truyền hình vô số người càng là n h i ệ t huyết sôi trào vô cùng hưng phấn những cái kia thánh nhân cấp bậc cường giả đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ lạc phàm biểu hiện để bọn hắn cảm thấy chân kinh mà liên tại lúc này cái kia đạo biến mất kiếm quang không hề có điểm báo trước xuất hiện tại một vị thánh nhân bên cạnh trực tiếp đem hắn thôn vệ không nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn một đạo kim sắc huyết vụ tại không trung bóng nổ tung vị tia thánh nhân hồn phi p h á c h tán dù mình tất cả mọi người đều có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy hắn đến cùng là thế nào làm được làm sao lợi dụng đạo kiếm khí kia đánh giết một vị thánh nhân vốn cho là hắn nói lập tức xử tử một vị thánh nhân chỉ nói là nói mà thôi thế nhưng là lại có ai có thể nghĩ đến hắn thật làm được rồi thật bất ngờ sao lạc phàm nói bởi vì cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ gian n á c không được ai giúp đỡ các ngươi không có một cái lòng tính sợ vĩnh viễn cũng trưởng k h ô n g không được này chủng nhân loại không cách nào trưởng k h ô n g lực lượng hắn chiến thắng qua địa cầu quy tắc đúng thế hắn chiến thắng qua nó nhưng không có coi đây là vinh đối địa cầu quy tắc vẫn y như là ôm lấy một cái lòng k í n h sợ cái này khiến hắn tại nhiều khi đều có thể đạt được thiên đạo quy tắc trợ giúp tới đi tiếp tục ra tay đi dù sao thời gian của các ngươi thật không nhiều lạc phàm lẳng lặng nói lạc phàm khát vọng chiến một trận nhưng là nhưng không có người cùng một trong chiến dù sao ra hỏa này trên người có rất nhiều khiến người không thể tưởng tượng đồ vật phái bảo thủ đều nghĩ đến để tân tú phái công kích tân tú phái cũng muốn để phái bảo thủ công kích từ đó bọn hắn tốt ngư ông ngắt lợi thế nhưng là bọn hắn đều không nốc đều không muốn vì người khác làm áo cưới cho nên trang diện lâm vào thế bí c h u n g dù là khoảng cách những người kia thành thánh còn có không đến m ộ ư ơ i hai canh giờ nhưng đối với bọn hắn mà nói tranh đoạt cơ duyên chính là sự tình trong nháy mắt ta đến chiếu cấu ngươi một vị mày kiếm mắt sáng trung niên nhân hướng về lạc phạm đi tới hắn thân cao tám thước hình thể khôi ngô toàn thân tản mát ra một cỗ kinh khủng huyết khí ta gọi thái hành trung n i ê n nhân tự giới thiệu l ạ c phàm sau đó thì sao ta không hiểu bất luận cái gì đạo pháp bởi vì ta nhục thân thành thánh hy vọng ngươi có thể ngăn cản được công kích của ta thái hành ánh mắt đạo mạc hắn gây nên rất nhiều hít một hơi lãnh khí thanh âm dù là những cái kia thánh nhân cấp bậc cường giả cũng đều mặt mũi tràn đầy ý hoảng sợ nhục thân thành thánh đây tuyệt đối là một tôn siêu cấp n g a n nhân bọn hắn không tu đạo pháp đồng dạng cũng không nhìn người khác đạo pháp vẹn vẹn là lực lượng của thân thể liền không phải thánh nhân có thể chống lại không nghĩ tới ngươi vậy mà là một tôn cổ võ giả lạc phàm cười lắc đầu ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh nhưng là ngươi không nên kiêu ngạo như vậy không nên thế thiên hạ nhân xuất đầu ngươi d ạ n g này sẽ để cho những người khác cảm giác chính mình rất dư thừa thái hành từng bước một đi hướng lạc phàm hư không tại thời khắc này run rẩy nhìn ra được thực lực của hắn rất mạnh lạc phàm ta làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm thái hành xem thường giữa thiên địa không có người kia có thể vấn tâm không thẹn còn sống cũng không có người kia có thể tùy tâm mà sống thánh nhân cũng không ngoại lệ nói đến đây hắn một quyền đánh phía lạc phàm chỉ là đơn thuần lực lượng của thân thể lại làm cho hư không phát ra vỡ vụn thanh â m khả năng ta chính là cái này ngoại lệ đi lạc phàm ra quyền liên kích gặp một màn này tất cả mọi người bất đắc di lắc đầu ánh mắt lộ ra cười trên nôi đau của người khác ý cười cùng một vị nhục thân thành t h á n h thánh nhân cận chiến g i a hỏa này chỉ sợ là không biết chữ chết viết như thế nào a chớ nói lạc phàm liền xem như cổ thánh cũng không dám cùng hẳn cứng đôi cứng dù sao nhục thân thành thánh t h á nhân n h chính là thánh nhân chung bất bại tồn tại hoa anh hai cái nắm đấm đụng vào nhau không c h u n g lập tức phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang thái hành càng là tại vô số người kinh dị ánh mắt hạ bay ngược ra ngoài về phần lạc phạm vẫn ý như là là l ặ n g lặng ở vào không trung trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì gia hỏa này nhục thân làm sao khủng bố như vậy chẳng lẽ hắn cũng là nhục thân thanh thánh một vị thánh nhân mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên vốn cho rằng lạc phạm sẽ bị đánh giết thế nhưng là lại có ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà ngăn cản được thái hành tiến công thực lực của ngươi so ta tưởng tượng trung mạnh nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của ta thái hành xuất hiện lần nữa tại lạc phàm trước người h ư u quyền trán phóng thánh nhân c h i lực t à n mát ra hủy thiên diện địa khí tức hô nắm đấm màu vàng nóng gào thét mà ra vọt tới lạc phàm lồng l ự c lạc phàm ánh mắt đ ạ m mạc tại đối phương nắm đấm xuất hiện trước người thời điểm hắn quả quyết xuất kích bắt lấy cổ tay của đối phương thuận thế hướng đằng sau kéo một phát tháo bỏ xuống quả đấm đối phương thánh lực cùng lúc đó một cái h ư u lực để đầu gối hung hăng đâm vào thái hành trên lồng n ự c giắc xương cốt đứt gãy thanh em bỗng nhiên văng lên thái hành trong miệm càng là phun ra một ngụn kim sắc thánh huyết lạc phàm thực lực thật đáng sợ cho dù là hắn đều ngăn cản không nổi công kích của đối phương thực lực của ngươi cũng bất quá như vậy lạc phàm tay phải hóa đao tại vô số s o n g ánh mắt khiếp sợ đâm xuống tiến thái hành ngực sau đó hắn bông phát lực hóa thân thành kháng chiến thần kịch chung tay không xé q u ỷ tử nhân vật chính trực tiếp đem thái hành xé thành hai nửa huyết vầy trời cao nhuộm đỏ khuôn mặt của hắn nhìn từ xa giống như một tôn bất bại ma thần thật sâu rung động tất cả mọi người chương bốn trăm năm mươi mốt chúng sinh chi kiếm tay không xé thánh nhân hơn nữa còn là một vị nhục thân thành thánh bất bại tồn tại lạc Pham dùng thần ự lực c cái gì gọi là vô địch, cái c là là thuyết minh gọi gọi gì gì vô địa u tối c ư ờ g sinh v ậ thực Trên dân địa cầu c vô số ú n tán thưởng.、Lạc、thần g giao vì vô đó tay hảo, h t Lạc lực thật là quá mạnh ta biết hắn sẽ đánh bại đối phương thế nhưng là ta mẹ hắn coi như nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn sẽ dùng loại phương thức này miểu sắt một vị nhục thân thành thánh cường giả a lạc thần thật là thần thoại bất bại vô địch ta liền biết lạc thần khẳng định sẽ thắng khẳng định sẽ bảo vệ ta viêm quốc nhi nữ tôn nghiêm ta thật xin lỗi lạc thần ta trước đó không nên mở miệng chửi đời hắn hắn cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết mà là hắn tại làm một kiện chuyện có ý nghĩa đúng vậy a dùng sức một mình đối kháng chư thiên thánh nhân nếu như hắn loại hành vi này đều toán sợ chết như vậy giữa thiên địa còn có người không sợ chết sao lạc thân tất thắng một cái quảng trường trước màn ảnh lớn một cái lao giả phát ra tiếng hò hét lạc thân tất thắng lạc thân tất thắng đêm nay đối với trên địa cầu bách tính mà nói nhất định là một cái đêm không ngủ vô số tòa thành thị các đại quảng trường đều hội tụ đại lượng b á c tính bọn hắn không thể cùng lạc phàm sóng vai mà chiến lại có thể dùng loại phương thức này cho hắn trợ uy trong lúc nhất thời cựu thiên tri thượng quanh quẩn lên đinh thai nhức góc hồi âm nhìn thấy sao ta cũng không cô đơn lạc phàm l ặ n g lặng nhìn chư thiên thánh nhân ánh mắt bên trong có nụ cười thản nhiên một đám phàm phu tục tử thôi lại đáng là gì một vị cổ thánh trên mặt khinh thường lạc phàm xem thường lắc đầu người đánh giá thấp chúng sinh dứt lời tay phải hắn ngưng nắm xem ảnh một trong bầu trời đêm một đạo màu trắng quang mang nổi lên huyên hóa thành một đạo dài tám thức trường kiếm nó ó ngánh trói mắt quan g mang v à n trượng nó sắc bén đến cực điểm khiến người không rét mà run lạc phàm tay cầm trường kiếm hôm nay ta liền dùng này một đám phàm phu tục tử tín ngưỡng đánh giết các ngươi nói phóng lên tận trời chủ động bay về phía những cái kia thánh nhân thái cực đồ bảo vệ hắn buôn phía giống như ma thần muốn chết một vị thánh nhân trên mặt khinh thường hắn giận chém một kiếm muốn đem lạc phàm đánh giết lạc phàm biểu lộ không thay đổi chúng sinh chi kiếm k u ấ y động bắt phương trực tiếp đem vị kia thánh nhân công kích ngăn c ả ra、Xong. có người kêu gào hướng về mặt đất lao xuống mà đi chỉ cần có thể giải quyết địa võng bọn hắn liền có thể bổ ra tòa kia lại sơn đem bên trong những cái kia thu hoạch được cơ duyên đám người c h é m giết từ đó thu hoạch được thành thánh cơ duyên bọn hắn ý nghĩ rất tốt có thể địa vong tám người đồng thời thi triển đại đạo nhất là bọn hắn có thể ngăn cản tám loại khác biệt đại đạo xuất hiện ở trong thiên địa lẫn nhau bệnh cùng một chỗ hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng hộ dù sao đại thiên thế giới chính là từ kim một thủy hòa thổ ánh sáng hát ám lôi tám loại tự nhiên nguyên tố hội tụ mà thành bọn hắn đạo mười phần khủng bố giống như một cái cự hình trận pháp chỉ cần có thể bảo vệ tòa đại trận này liền không có người có thể bổ ra tòa kia đại sơn b ỏ bốn ỏ đại thanh mưu phát ra một đạo trầm thấp b ỏ bốn ỏ gọi nó chân đạp tường vân xuất hiện ở giữa không trung kia một cây tráng kiện sừng thú chính là nó binh khí kia tráng kiện hữu lực chân giò lợn càng là không thể phá vỡ có thể so với thanh khí giữa không trung lạc phàm đánh đầu t h ằ n g đó những nơi đi qua huyết vụ tràn ậ p vô số thánh nhân cảm thấy kinh hãi cho dù là bọn họ sớm đã thành thánh nhiều năm lại khó mà ngăn cản chúng sinh chi kiếm thanh kiếm kia dị thường quỷ dị dù là cách xa nhau mấy mét đều để bọn hắn cảm nhận được nhói nhói cảm giác mà lại một khi rơi vào trên người thánh nhân thân thể căn bản là không thể thừa nhận một khi bị vạch phá rất khó cầm máu l ạ c phàm không có cố định mục tiêu phàm là nhìn thấy ai liền sẽ phát động mánh liệt tiến công đến mức làm cho tất cả mọi người đều cảm giác hắn giống như là một đầu gặp người liền cắn chó dại nhao nhao t r ô n tránh đầu truyền tinh di một vòng kim sắc năng gắt tại đông phương dâng lên ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ vì g i ế t ta mà không từ thủ đoạn nhưng lại không nghĩ tới các ngươi vậy mà là một đám hèn nhát lạc phàm trên thân nhuộm đầy kim sắt thánh huyết tay hắn cầm chúng sinh chi kiếm dùng sức một mình đối kháng t r ư thiên thánh nhân đêm qua hắn đánh giết hơn ba mươi vị thánh nhân số lượng rất nhiều thế nhưng là còn có hơn một n g h n năm trăm vị thánh nhân chính nhìn chằm chằm hắn hắn biết vô luận đêm qua chiến tích huy hoàng bực nào vô luận cỡ nào c h ú m ụ thảm liệt nhất chiến còn chưa mở ra bọn hắn đều đang đợi thời khắc cuối cùng một khắc này chiến đấu tất nhiên sẽ dị thường thảm liệt chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì nổi bọn hắn liền thắng côn lôn sơn bên trên hào quang bốc lên kiêm mười cái thu hoạch được cơ duyên đám người ngay tại nhanh trong thuế biến bọn hắn đã từ người bình thường biến thành bàn thánh một đường thế như t r ẻ tre tu vi không có chút nào đình trệ đây chính là thu hoạch được thánh duyên chỗ tốt dù là phàm nhân cũng có thể được thuế biến khô tịch thánh tổ l ạ c phàm trên thân có đại bí mật điểm này chỉ có hai người chúng ta biết được đợi đến cuối cùng thời điểm hai người chúng ta liên thủ bắt sống hắn giá trị của hắn s o thánh duyên quý giá thái hư thánh tổ dùng bí pháp đưa tin khô tịch thánh tổ lạc phàm thực lực rất đáng sợ địa vong tám đầu đại đạo cũng rất đáng sợ nhưng bọn hắn đều biết những vật này đều tính không được cái gì chỉ cần người kia xuất thủ bọn hắn nháy mắt liền sẽ bị đánh bại bắt lấy lạc phàm sau đó ngay lập tức rời đi nơi đây khô tịch thánh tổ âm thầm hồi âm một câu trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng mười cái danh lạch coi như chia đều xuống tới cũng không nhất định có thể rơi xuống trong tay bọn họ coi như có thể có được cũng bất quá là nhiều tu luyện ra một đầu đại đạo mà thôi cho nên bọn hắn mới có thể đem mục tiêu khóa chặt trên người lạc phàm chỉ cần đạt được hắn bọn hắn liền có thể thu hoạch được linh hồn c ử u phân biện pháp đến thời điểm bọn hắn liền có thể linh hồn c ử u phân ngoài định mức tại tu luyện ra tám đầu đại đạo mặt trời mọc mặt trời lặn khắp trời đầy sao xuất hiện lần nữa tại rộng lớn bầu trời đem chỗ sâu chiếu sáng hư không lạc phàm chân xuống tòa sơn nhạc kia càng là biến thành trong xuất sắc có thể rõ ràng xem đến kia mười cái thu hoạch được cơ duyên đám người chính ngồi xếp bằng tại trước người bọn họ riênh phần mình lơ lửng một kiện phát sáng vật thể có binh khí cũng có quả dại thậm chí còn có tảng đá bên kia là thánh duyên dẫn tới vô số thánh nhân mơ ước bảo vật mà lúc này cách không giờ còn có thời gian ba tiếng là thời điểm kết thúc một trận chiến này thiên giật cổ thánh t r ầ m rãi mở miệng sau đó trong tay hắn xuất hiện một cái hạt trâu màu và nóng cái khỏa hạt trâu này có lớn nhỏ cơ nắm tay lại tản mát ra hảo q u a n g chói mắt trực tiếp chiếu sáng toàn bộ côn luân thần sơn nhìn thấy viên này hạt trâu màu và nóng những thánh nhân kia đều lộ ra cực nóng biểu lộ đây là một kiện sắc khí chân chính sắc khí uy lực kinh khủng dị thường Đi! thiên giật cổ thánh thuận tay q u o n g ra viên kia hạt châu màu vàng nóng liền bay lên không trung kim s á c quang mang do trời mà hàng bao phủ côn luân thần sơn tại bị luồng hào quang màu vàng nóng này bao phủ thời điểm lạc phạm bọn người rõ ràng cảm nhận được cơ thể bên trong thánh nhân c h i lực tất cả đều biến mất như là phạm nhân đồng dạng có phải là thật bất ngờ thiên giật cổ thánh nhìn xem hắn cái khỏa hạt châu này tên là chúng sinh bình đẳng một khi kích hoạt vô luận ngươi cường đại cỡ nào đều không thể phát huy ra ngươi thực lực chân chính mà chúng ta lại có thể đưa ngươi giết chết đồng thời cướp đoạt kia mười cái cơ duyên hiện tại người có thể minh bạch người ta ở giữa chân chính t r ê n lệch chương bốn trăm năm mươi hai lưu ly chết thảm tung h à n h thiên địa ở giữa thực lực cố nhiên trọng yếu có thể quan trọng hơn còn muốn có pháp bảo làm bạn thiên giật cổ thánh ánh mắt đ ạ m mạc hắn là đại thiên thế giới trung cực kỳ tồn tại c ư ờ n g đại căn bản liền không có đem lạc phàm để ở trong mắt thiên công hắn nhàn nhạt nói một câu. liền gặp thiên giật môn những cái kia thánh nhân bằng nhanh nhất tốc độ hướng về mặt đất bay đi chúng sinh bình đẳng chính là một loại hiếm thấy pháp bảo chỉ có thể hạn chế bọn hắn không cách nào thi triển đại đạo nhưng là năng lực phi hành vẫn phải có giết hơn một ngàn vị thánh nhân tại không trung bay qua xuất hiện tại lạc phàm chân xuống tòa kia phía trên ngọn núi lớn n g ư u ca ngươi c h ấ n thủ lối vào lạc phàm ánh mắt đạm mạc tay cầm chúng sinh chi kiếm xông vào trong đám người một trận chiến này địch nhiều ta ít bọn hắn tình cảnh rất tồi tệ nhưng là ánh mắt của hắn lại kiên định lạc thường dũng cảm tiến tới khí thế kinh thiên lưu ly không có thành thánh lại có b a thánh thực lực nàng cùng lạc phàm sóng vai mà chiến ngăn cản những cái kia thánh nhân tiến công bởi vì không cách nào thi triển đại đạo địa vong đám người tình cảnh cũng thật không tốt bọn hắn duy nhất ưu thế chính là có được qua người giết địch kinh nghiệm thế nhưng là điểm ấy ưu thế căn bản không đủ để đối kháng nhiều như vậy thánh nhân tiến công bất quá nhiều lúc liền đã có người bị giết xem ảnh một nhưng coi như như thế bọn hắn cũng đánh giết mấy chục cái thánh nhân ngược lại là đại thanh niu cùng lưu ly bên kia tình huống hơi tốt một chút đại thanh niu chính là tê giác là thiên địa thủy thú nó tại giữa sườn núi ngăn chặn tiến vào ngọn núi bên trong lối vào một ngưu canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông chết h ắ c tiếp vũ động trường kiếm trong tay trên thân kiếm hàn quang lăng lệ để người gần như ngạt thở hắn một kiếm trúng ba vị thanh nhân nhưng là ngược lại bị một thanh kiếm sát xuyên qua một người trung niên sau lưng hắn đánh lén thành công mang đến cho hắn trí mạng tổn thương trong miệng hoa h o a phun màu tươi bất quá trên mặt hắn lại mang theo điên c u ồ n g tiêu dung hắn đột nhiên q u a y người trở tay một kiếm chém rụng người kia đầu cùng lúc đó lại có hai thanh trường kiếm sau lưng hắn đâm vào trong cơ thể hắn hắn đem trường kiếm trống trên mặt đất phòng ngừa thân thể ngã trên mặt đất hắn nhìn xem phương xa không ngừng chém giết lạc phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt thiếu chủ đời sau ngươi có thể nguyện hình đệ chúng ta tiếp tục đuổi theo ngươi nữ vì duyệt k ỳ giả dung sĩ vì duyệt mình người chết dù là địa vong tùy tùng lạc phàm bất quá mấy tháng lại bị nhân phẩm của hắn chết phục có loại gặp nhau hận m u ộ n cảm giác trọng yếu nhất chính là bọn hắn minh bạch còn sống ý nghĩa chi tiết bọn hắn minh bạch quá muộn cũng may mắn bọn hắn minh bạch còn sống ý nghĩa mà hết thẻ này đều là lạc phàm cho bọn hắn đây là vinh hạnh của ta lạc phàm một kiếm chém giết trước mặt một vị thánh nhân hạc kiếp phát ra van g dội tiếng cười hàn tại sinh mệnh một khắc cuối cùng phản s á t hai vị thánh nhân thùng trăm ngàn lỗ thân thể chậm rãi đổ xuống đến tận đây địa vong tất cả thành viên tất cả đều oanh liệt chết thảm chính là lúc này mắt thấy lạc phàm có chỗ phân tâm thái hư thánh tổ bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này tay phải bày biện ra lòng trào hình giống như một đạo quỷ mị xuất hiện sau l ư n g lạc phàm không tốt lạc phàm biến sắc hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có qua cảm giác nguy cơ không dung suy nghĩ nhiều hắn đ ỗ n g nhiên xoay người mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lưu ly xuất hiện tại hắn trước người mặt mỉm cười nhìn xem hắn nhưng là bộ ngực của nàng lại bị thái hư thánh tổ tay bắt quá xuyên sắc mặt nàng tái nhợt trong miệng hoa hoa phun màu tươi bất quá trên mặt nàng không có đau đớn chút nào thậm chí sợ hãi nếu có kiếp sau nếu như ta so thư nhiên sớm xuất hiện tại ngươi sinh mệnh ngươi sẽ thích ta sao nàng mơ hồ không do nói trong mắt tràn ngập chờ mong hội lạc phàm lẳng nhìn nàng lưu ly cười lộ ra nụ cười xá n lạ các ngươi sinh mệnh ý nghĩa có lẽ là vì gia quốc đại nghĩa mà ta sinh mệnh ý nghĩa chỉ là vì ngươi một cái sẽ đời ta giá trị nói đến đây thân thể của nàng chậm rãi đổ xuống đổ vào lạc phàm trong ngực trước khi chết trên mặt nàng đều mang nụ cười nhàn nhạt bởi vì nàng chết tại mình thích nam nhân trong ngực đây là nàng kết cục tốt nhất thái hư ta sẽ đem ngươi thiên đao và quả lạc phàm nhẹ nhàng xóa đi lưu ly khỏe miệng kia xóa m a u tươi toàn thân b ộ c phát ra một cỗ kinh khủng sắc khí ông thiên đ i ệ rung động nhân vương thể chất theo sát khí công tâm lần nữa bị kích hoạt chết mất những cái k i a thánh nhân linh hồn tất cả đều tụ tập ở trong cơ thể của hắn đem hắn bao phủ ngươi không có cơ hội này thái hư thánh tổ ánh mắt tấm lãnh một trưởng công hướng lạc phàm trường phong gào thét giống như dòng ngâm hồ gầm cho dù là bọn họ không cách nào thi triển đại đạo vẫn như trước là cổ thánh nhục thân cường đại dị thường lạc phàm không ngầm đầu vanh ra bị màu đen sát khí bao phủ hữu quyền cùng lúc đó hai thanh sắc bén trường kiếm rơi vào hắn phía sau lưng tóe lên hai đạo màu vàng huyết vụ nhưng là nét mặt của hắn nhưng không có bất kỳ biến hóa nào giắc nương theo lấy một đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm thái hư thánh tổ vô ý thức thu hồi n ắ m đấm hắn mặt mũi tràn đầy đau đớn hữu quyền đã triệt để vỡ vụn d ò n g máu màu vàng nóng phun trào mà ra nhìn qua rất là thế thảm thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy thái hư thánh tổ nội tâm hoảng hốt hắn vừa rồi vận dụng thế nhưng là lực lượng của thân thể cổ thánh thực lực xa so với phổ thông thánh nhân cường đại quá nhiều cái tiên g h ĩ đến thu thương vẫn ý như là là chính mình chết lạc phàm cách không ngưng nắm chúng sinh chi kiếm xuất hiện trong tay trở tay chém giết phía sau hắn hai vị kia thánh nhân lạc phàm côn ca nhanh không kiên trì nổi đại thanh niu phát ra một đạo đình thai nhức g ó c tiếng tê ờ so với lạc phàm nó nhận công kích càng thêm mãnh liệt dù sao nó ngăn trở tiến vào ngọn núi lối vào dù sao chư tiên thánh nhân là v ì kia mười cái cơ duyên mà tới bây giờ mười người kia thành thánh sắp đến bọn hắn đem tất cả hỏa lực đều nhắm ngay lại thanh niu nghỉ cho khỏe đi k i ế p sau ta không phụ ngươi lạc phàm một tay phá toái hư không đem lưu ly nhục thân táng ở trong đó sau đó hắn hướng về giữa sườn núi nhảy xuống giết lạp phàm thiên giật cổ thánh mở miệng hắn một mực tại chú ý lạp phàm kẻ này thiên phú dị bẩm có được nhân vương chi thể sức chiến đấu dị thường nữ hãn đây là bọn hắn thu hoạch được thánh duyên trở ngại lớn nhất cho nên nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đánh giết lạp phàm Giết. hơn mười vị thánh nhân cấp bậc cường giả phóng tới lạp phàm ngăn cản hắn cùng đại thanh ngưu tụ hợp chết lạp phàm trong mắt sát ý b ố hơi hắn không có dư thừa chiêu thức mỗi một kiếm rơi xuống đều sẽ có một vị thánh nhân thân tử đạo tiêu hắn thế không thể đỡ căn bản liền không có người có thể ngăn cản công kích của hắn nhưng là hắn đơn thương độc mã dùng sức một mình lại có thể nào đánh giết nhiều như vậy thánh nhân thân thể đã trở nên dị thường suy yếu nhưng coi như như thế hắn cũng không có lôi bước ánh mắt kiên định như thế tử vong là nơi trở về của hắn hắn chưa từng e ngại tử vong chỉ sợ chết không có giá trị lạc phàm thật không nghĩ tới ngươi sẽ như thế hương hạnh nhưng bây giờ ngươi không có cơ hội thiên giật cổ thánh xuất hiện tại lạc phàm trước người hắn dự định tự tay đánh chết lạc phàm nhưng vào lúc này Tiểu di mụ g bốn trăm năm mươi ba tiểu di mụ chết thảm lạc phàm mạng sống như treo trên sợi tóc một màn này tác động trên địa cầu vô số người nội tâm dù sao hôm nay chết quá nhiều người dân chúng đối địa vong rất lạ l ắ m thế nhưng là lưu ly lại không xa lạ gì a đây chính là bắc cảnh nữ sát thần hôm nay lại chết thảm côn luân nếu như lạc phàm thật chết rồi như vậy đối với dân chúng mà nói khẳng định là một trận trước nay chưa từng có qua tai nạn có thể ai cũng không nghĩ tới thời khác mấu chốt một đạo mây đen mang theo một đạo phẫn nộ gào thét xuất hiện tại côn lôn sơn trên không đợi mây đen dần dần thối lui mặc v ũ xuất hiện tại vô số mắt người chung cho dân chúng mang đến một tia hy vọng n g ư ờ i cuối cùng vẫn là đi a duyên châu banh bác lẳng lặng nhìn trên màn hình đạo thân ả n h kia nước mắt t u ô n ra hớp mắt hắn vẫn luôn hy vọng thư nhiên không nên xuất hiện bởi vì hắn thấy coi như xuất hiện cũng vô sự vô bổ cũng vô pháp cải biến kết quả sau cùng mà bây giờ hắn nhìn thấy cực kỳ không nguyện ý nhìn thấy hình ảnh hắn biết hắn đã mất đi nàng tiểu di mụ xuất hiện để rất nhiều chư thiên thánh nhân không hẹn mà gặp n h ữ n mày xem ảnh một chuyện gì xảy ra làm sao xuất hiện nhiều như vậy thánh nhân bọn hắn đến cùng thu hoạch được cơ duyên gì đầu tiên là địa võng sau đó là đại thanh l ư u hiện nay lại xuất hiện một cái thánh nhân chuyện này rất khác biệt bình thường a lạc phàm ta nên làm như thế nào mặc vũ nhìn về phía lạc phàm nàng biết lạc phàm nguy cơ sớm tối mà hết thể này nguyên nhân đều là xuất từ cái này mai hạt châu màu và nóng nàng vẫn luôn đang bế quan cũng may nàng thành công nắm giữ h ắ c cám đại đạo hủy đi viên này hạt châu màu và nóng lạc phàm không hy vọng tiểu di mụ xuất hiện có thể đã đến nhiều lời vô ích được tiểu di mụ đáp ứng một tiếng một trưởng đánh phía viên kia hạt châu màu và nóng lại bị viên kia hạt châu màu và nóng tản mát ra quang mang đánh bay ra ngoài trong miệng càng là phun ra dòng máu màu và nóng vô dụng chỉ dựa vào một cái sơ thánh lại có thể nào phá hư món pháp bảo này t h i ê n giật cổ thánh lộ ra nụ cười khinh thường sau đó cách không một chỉ một đạo tồi khô lạp hủ chỉ ấn bắn ra mà ra chui vào lạc phàm ngực lưu lại một cái ngón cái thô cửa hang máu tươi liên tục không ngừng bừng lên tiểu di mụ thấy thế mắt đỏ m u ố n nước lao tạ bao ta muốn để ngươi chết ta muốn để ngươi chết nói đến đây con ngươi của nàng biến thành màu đen cho người ta một loại hát hóa cảm giác cùng lúc đó một cố cường đại hát cám đại đạo tại sau lưng nàng nổi lên tại khống chế của nàng hạ hướng về kêu quả hạt trâu màu vàng nóng và chạm mà đi dầm dầm dầm. tiêu h di n mụ hít sâu một hơi toàn thân buộc phát ra một cỗ kinh khủng hắc cám đại đạo hôm nay ta coi như linh hồn tự bạo cũng muốn hủy đi ngươi cái khỏa hạt châu này ta ngược lại muốn xem xem nó có thể hay không chống chọi được ta tiểu di mụ thanh â m như sấm linh hồn chi lực gào thét mà ra đem viên kia hạt trâu màu vàng nóng bao vây lại ngươi dám giờ khắc này thiên giật cổ t h á n h sắc m ặ t biến hắn phóng lên tận trời muốn chém giết tiểu di mụ đối thủ của ngươi là ta lạc phàm cố nén suy yếu tay cầm chúng sinh chi kiếm ngăn cản tại thiên giật cổ thánh trước người toàn thân tách ra màu đen sắc khí lạc phàm ngươi coi là thật muốn nhìn thấy ngươi trí thân thân từ đạo tiêu không thể dù là nàng muốn vì ngươi mà chết có thể ngươi coi là thật bỏ được nàng chết tại trước mắt ngươi sao thiên giật cổ thánh gầm thét một tiếng những người khác cũng đều ngơ ngác nhìn về phía lạc phàm đây là một cái vô cùng khó khăn lựa chọn trước máy truyền hình vô số người càng là vì lạc phàm cảm thấy đau lòng hắn ngăn cản được thiên giật cổ thánh nhìn như là vì cứu mạc vũ trên thực tế lại là cho nàng đầy đủ thời gian để linh hồn nàng tự bạo hủy đi viên kia hạt trâu màu và nóng g hắn đây là giúp đỡ đối phương đi chịu chết giúp đỡ chính mình trí thân chịu chết ta lạc phàm run run rẩy rẩy lấy ra một điếu thuốc lá sau đó đem hắn nóng lựa nàng là ta trí thân ta không bỏ được nàng chết nhưng là cái này h ữ u dụng không các ngươi lại bởi vậy mà từ bỏ tranh đoạt thánh duyên sao thiên giật cổ thánh cả giận nói chẳng lẽ tại trong lòng n g ư ơ i kia mười cái thánh duyên so ngươi trí thân tính mệnh còn trọng yếu hơn lạc p h à m lưỡng vọng thương cung địa cầu hẳn là có nó thánh nhân hẳn là có thánh nhân đứng ra liên thủ bảo hộ nó chỉ có dạng này trên địa cầu bách tính mới sẽ không bị người khi nhục mới sẽ không bị người tùy ý xóa bỏ nếu như chúng ta chết đi có thể đổi lấy bọn hắn thành thánh thử hỏi hy sinh của chúng ta lại đáng là gì hắn ngữ khí bình thản lại để lộ ra kiên định không thay đổi ý vị lời này cảm động trên địa cầu ức vạn bách tính bỏ tiểu ra vì mọi người câu nói này nói chính là bọn hắn những người này a bọn hắn thấy chết không sợn chỉ vì bọn hắn có thể thành thánh chỉ vì địa cầu có thuộc về nó thánh nhân chỉ vì trên địa cầu bách tính không bị khi nhủ bọn hắn là một đám đáng giá thế nhân ca tụng cùng ghi khắc tồn tại bọn hắn là địa cầu bách tính công thần các ngươi quả thực chính là một đám tên i điên một đám tên i điên thiên giật cổ thánh phát ra rít lên một tiếng âm thanh lạc phàm giút ta giết chết bọn hắn còn thiên hạ một cái thái bình t i ể u di mụ cười lên ha hả ngay sau đó một đạo hào quang trói mắt tại cửu tiên tri thượng nổ tung đạo ánh sáng kia để vô số người đều không căng ra nhãn cũng làm cho chiếc máy truyền hình nước vạn người xem đều nhắm mắt lại thế nhưng là bên h a i lại truyền đến một đạo đ ì n h t hai nước góc tiếng vang âm thanh kia quanh quần ở sâu trong bầu trời để tứ hải nước biển đều sôi trào lên tiểu c ử u người là ta kiêu ngạo bành bác đau thương cười một tiếng hán thật mất đi nàng mà ở xa thanh châu mạc nguyên hóa một nhà già trẻ cũng đều ngơ ngác nhìn màn hình trong mắt chảy ra hổ thẹn nước mắt ban đầu lạc phàm nói cho bọn hắn tiên hội sập để bọn hắn tự phế tu vi bọn hắn vì thế cảm động đến rơi nước mắt bọn hắn coi đây là vinh lại không nghĩ rằng mặc vũ lại có loại này vì mọi người bỏ tiểu ra quyết đoán bọn hắn mặc cảm cũng vì mạc vũ chết thảm mà đau lòng hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết lạc phàm phát ra một đạo giống giận c h â m thấp thái cực đồ ở trong cơ thể hắn gào thét mà ra chữa trị hắn thường thế trên người hắn n h u ộ m đầy dòng máu màu và nóng giống như một tôn ma thần chúng sinh chi kiếm bị hồng nông tử khí bao phủ tàn mát ra yêu diễm hào quang người cho rằng phá vỡ chúng sinh bình đẳng liền có thể sống lấy nhìn thấy ngày mai mặt trời sao người quá đơn thuần thiên giật cổ thánh khoe miệng có một vệt máu viên tia hạt trâu màu vàng nóng là hắn bản mệnh pháp bảo bị hủy lúc hắn cũng nhận trọng thương bất quá hắn dù sao cũng là đại thiên thế giới tối cường t h á n h nhân điểm k i a thương thế còn không cách nào đối với hắn tạo thành trí mạng ảnh hưởng dù là thực lực của ngươi khôi phục lại trạng thái đình phong chúng ta cũng là như thế thiên giật cổ thánh vung cánh tay lên một cái một đạo màu trắng quang mang tại sau lưng của hắn gào thét mà ra huyên hóa thành một cái to lớn bóng mặt trời đây là cổ đại tính toán thời gian đồng hồ dùng nó đến xem thời gian đạo của ta là thời gian đại đạo ta có thể trưởng không thời gian ta muốn để ngươi sinh ngươi sẽ sống muốn để ngươi chết ngươi liền chết bất luận kẻ nào ở trước mặt ta đều là sâu kiến thiên giật cổ thánh hăng hái thi triển thế gian cường đại nhất nói lao ta bao ngươi quá tự cho là đúng ngươi đầu đại đạo kia cũng không phải là cường đại nhất nói đại thanh lưu nhìn về phía lạp phàm lạp phàm không muốn cùng hắn nói nhảm nhanh thi triển hư vô đại đạo ngươi đó mới là thế gian cường đại nhất đạo chú thích canh năm đến điểm phiếu đề cử được không chương bốn trăm năm mươi b ố đại thanh nhu cũng chết theo đại thanh nhu thanh nhâm vang lên tất cả mọi người nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong đều là để lộ ra không cách nào che giấu rung động không thể phủ nhận thiên giật cổ thánh thời gian đại đạo đích thật là cực kỳ khủng bố đại đạo cho dù là thánh nhân tiến vào đại đạo của hàn trung cũng sẽ theo đối phương ý niệm hoặc sinh hoặc chết nhưng cái này lại không phải cực kỳ cường đại đạo tối cường đạo chính là hư vô đại đạo dù sao đại thiên thế giới đều là tồn tại ở trong hư vô đây là một loại có thể bao hàm toàn diện đạo b ấ thái luận là đều trong cái gì đạo ư người cường như thương như vô vậy còn không chết? Làm sao có thể không một mọi phạm làm Làm Làm bộ biết thực thế. chết. thể t bị phận. nhìn h Cùng cũng nặng còn lúc lạc lực đó, đại có sao sao sao n nhân công、kích? Hắn nắm h kích. g ữ hư vô. Hoàn thánh o à n có t ể chuyển đem đến những công kích kia chuyển rời đến trong kích hư h vô. kia rời Ai? t i hư h t á tổ thở dài làm sao than thở khô tịch thánh tổ không hiểu hỏi thái hư thánh tổ nói trước đó ta từng để cho người đối phó lạc p h ạ m nghĩ đến tại đạo cơ của hắn làm tay chân thế nhưng lại không có phát hiện đạo cơ của hắn cái kia nghĩ đến hắn đạo vậy mà là hư vô đại đạo nhất là ta thái hư thánh cung cùng lạc phàm ân đoán đều là bởi vì hắn tiểu di mụ mà lên tại trước sớm đồ nhi ta lăng phong hạ giới ngoài ý muốn phát hiện lạc phàm tiểu di mụ sinh ra dị đồng liền cưỡng ép hái đi cặp mắt của nàng cái kia nghĩ đến cũng chỉ là hái đi cặp mắt của nàng tuyệt không hái đi đạo cơ của nàng a nói đến đây thái hư thánh tổ có loại muốn thổ huyết cảm giác bởi vì đắc tội lạc phàm xem ảnh một hắn giết cổ thần giáo cậu luân sát hại thất trưởng lão cùng bắt trưởng lão thiên la địa vong cũng rời hắn mà đi sớm biết hôm nay hắn quả quyết sẽ không cùng lạc phàm là địch ta hiện tại còn không cách nào triệt để t r ư ở n g khống đầu đại đạo kia lạc phàm đứng tại trong hư không hư vô đại đạo rất mạnh thế nhưng là hắn chỉ có thể nhìn thấy còn không cách nào triệt để nắm giữ thiên giật cổ thánh cười lạnh nói nếu ngươi nắm giữ hư vô đại đạo lao phu sẽ còn kiên kỵ ngươi ba phần nhưng bây giờ ngươi lại có thể nào là đối thủ của lao phu nói đến đây tay phải hắn vung lên sau lưng bóng mặt trời hướng về lạc phàm v à chạm mà đi năng lực h i ể u của ngươi giống như có vấn đề ta chỉ nói là không cách nào triệt để nắm giữ hư vô đại đạo lại không nói không thể trường khống lạc phà một trưởng n ô ra tôi k h ô l ạ p hủ trưởng phong cùng thiên giật cổ thánh bóng mặt trời đụng vào nhau để hư không đều run dày lên sau đó hai người triển khai một trận ác chiến cùng lúc đó tại sơn động lối vào đại thanh ngưu tao nộ công kích máy liệt nhục thân phía trên xuất hiện từng đạo rõ ràng vết thương dòng máu màu vàng nóng phun trào mà ra nhuộm đỏ nó chân xuống núi đá dám làm tổn thương ta côn ca các ngươi đều phải chết một đạo phẫn nộ gào thét quanh quần tại cựu thiên tri thượng liền gặp một đoàn h ư n g h ư c hỏa diễm tại phía đông nam cấp tốc mà tới thiên toa thành thánh tay trái là thiên tâm thánh hỏa tay phải là thiên ngoại lam diễm nhìn từ xa tựa như là h ỏ a thần thật xin lỗi lao đại ta tới chậm thiên toa mặt mũi tràn đầy hay n ấ y hắn biết lưu ly chết rồi t i ể u di mụ cũng chết rồi quen thuộc người một cái tiếp một cái rời đi lạc phan g nói đi giúp đại thanh l ưu vâng thiên toa đáp ứng một tiếng đồng thời thi triển hai đầu đại đạo kim s á c cùng ngọn lửa màu xanh lam gào thét mà ra để không khí nháy mắt sôi trào lên thiên toa xuất hiện làm cho tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên đồng thời trưởng khống lưỡng chủ hòa hệ đại đạo Loại thực lực này, liền thực thánh như cổ này, đều xem kỳ h nhất định là đối thủ của hắn. Thiên xuất hiện để đại thanh lập tức liền nhẹ nhõm một chút, hai hang, cho không thể ô n liền liền ngăn người nào tiến g xuất toa tức một trực tiếp đối để đại đầu đại đạo là lưu lập làm của cửa có thể bảo. ở k thật thiên tâm thánh hỏa chỉ có thể tính là bình thường đại đạo thế nhưng là thiên ngoại lam diễm lại không phải cái này một giới hòa diễm cực ít có người dám tới gần rốt cục có cái thích hợp ta đối thủ a một vị lão già nhết miệng cười một tiếng rơi vào thiên toa trước mặt trên người hắn tràn đầy sưng lạnh để nhiệt độ đều chợt hạ xuống rất nhiều đạo của ta chính là huyền băng đại đạo ta muốn biết Người ba nương theo ai yếu. l lấy một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn lão giả huyền băng đại đạo trực tiếp bị phá ra nháy mắt hóa thành hơi nước thiên toa nết miệng cười một tiếng xem đi ta liền nói một chút tác dụng đều không có chứ không nên cao h ứ n g quá sớm nha lao giả hai tay bấm quyết hóa thành hơi nước đại đạo trực tiếp lương kết đem thiên toa bao phủ tại bên trong giờ k h ắ c này thiên toa cảm nhận được trước nay chưa từng có qua cảm giác nguy cơ dù là hắn người mang hai đầu đại đạo thế nhưng là huyền băng đại đạo lại là che đậy cùng kia hai đầu đại đạo kết nối đến mức hắn đều không thể phá vỡ trên người huyền băng lạnh leo thấu xương chính thuận lỗ chân lông của hắn xâm nhập trong cơ thể của hắn lạc phàm cũng lưu ý đến thiên toa tình cảnh trong tay chúng sinh chiếm bay thẳng ra ngoài muốn giúp đỡ thiên toa đánh vỡ trên người huyền băng l ạ c phàm đối thủ của ngươi là ta thiên giật cổ thánh một trưởng đánh bay c h ú n g sinh chi kiếm mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt. l ạ c phàm không muốn phân tâm đại thanh mưu chật vật đứng dậy hai con ngươi đã bị máu tơi trỗi n h u n g đỏ nó ánh mắt kiên định nhìn xem thiên toa ngươi toàn lực nên trên cái này l a o tạp mau đi cái này có thể để ngươi từ đó đạt được tạo hóa về phần thiên toa giao cho ta là được nó biết lạp phàm có gặp mạnh thì mạnh thể chất loại thể chất này cố nhiên n u bức nhưng cũng có rất lớn hạn chế nhất là thành thánh trứng đạo lúc này cần cường đại nộ tính mới có thể bắt lấy đảo nghĩa cái này cần một cái trạng thái huyền diệu mà thu được loại trạng thái này cần trong chiến đấu thu hoạch nó g i ậ n n h ấ t m o n g trước hóa thân thành một đầu thân dài trăm mét cự thú toàn thân quanh quẩn lấy màu xanh đen hào quang nó ngửa mặt lên trời thét dài chư thiên phồn tinh tại thời khắc này run dày lên thiên diêu địa động giống như tận thế đây là tê giác cho đến giờ phút này chư thiên thánh nhân lúc này mới phát hiện đây không phải một đầu phổ thông đại thanh hưu chính là thiên địa thùy thú ta thân ở hát ám hướng tới ánh sáng đại thanh lưu đằng không mà lên xuất hiện trên bầu trời thiên toa sau đó đ ô n g nhiên đ ạ p xuống h ư không vỡ vụn kinh khủng chân giò lợn rơi vào tiên h toa trên người huyền băng phía trên ba ba ba huyền băng dần dần mất ra đại thanh lưu thân ảnh cũng dần dần hóa thành hư vô côn ca ta sẽ vì ngươi báo thủ thiên toa mắt đỏ một n ư ớ c hắn cưỡng ép phá vỡ trên người huyền băng hóa thân thành quỷ mị xuất hiện tại lão giả bên người h ư u quyền gào thét mà ra lóe da kim sắc cùng ngọn lửa màu xanh lam hai đầu đại đạo dung hợp thế không thể đỡ trực tiếp đánh nát đầu của ông lão dòng máu màu vàng nóng nhuộm đỏ hắn gương mặt nhìn qua dị thường dữ tợn nhanh nhanh nhanh rời đi địa cầu một vị l a o giả sắc mặt tái nhợt như sáp trực tiếp mang theo môn nhân hướng về ngoài không gian bay đi sư phụ lạc phà một phương thế yếu bây giờ chính là c ư ớ p đoạt cơ duyên tuyệt hảo thời cơ chúng ta vì sao muốn trốn một người trẻ tuổi nhịn không được hỏi chương bốn trăm năm mươi lăm viện binh chạy đến l a o giả than nhẹ một tiếng các ngươi tuổi trẻ không hiểu tê giác chính là thiên địa t h ủ y thú điểm lành tri thú một khi chết đi giữa thiên địa nhất định có t a i họa phát sinh dù là thánh nhân khó thoát kiếp nạn này cho nên rời đi là lựa chọn tốt nhất cái này đệ tử trẻ tuổi nói thế nhưng là ba lao giả nói không có cái gì có thể là thành thánh cơ duyên cố nhiên trọng yếu thế nhưng là so với tính mệnh đến nói lại đáng là gì theo đại thanh ngưu chết thảm những cái kia thánh nhân rời đi có hơn năm trăm người bởi vì ai đều biết tê giác chết là dấu hiệu không may lưu tại nơi này không khác một con đường chết đây là côn lôn sơn trên không còn có hơn một ngàn vị t h á n h nhân bọn hắn không tin cái này truyền thuyết xa xưa đối kia mười cái cơ duyên nhất định phải được trên l ệ thời gian không nhiều là thời điểm xuất thủ khô tịch thánh tổ nhàn nhạt nói một câu bọn hắn bản thân nghĩ đến bắt sống lạc phạm không tranh đoạt kia mười cái thành thánh cơ duyên mà bây giờ thiên giật cổ thánh đang cùng lạc phạm đánh không phân khác biệt bọn hắn cũng cải biến trước đó chiến thuật đối phó người này ngươi một người là đủ thái hư thánh tổ đi chết khô tịch thánh tổ trực tiếp thi triển nhược thủy đại đạo màu đen nhược thủy trực tiếp bao phủ thiên toa kia hai đầu đại đạo để hắn nháy mắt dập tắt không có cách nào nhược thủy đại đạo có thể nuốt vệ thiên văn vật, vật dù là thiên toa đồng thời trưởng khống lương chủng hòa hệ đại đạo đúng lúc này khánh vân lao đạo thanh nhâm quanh quẩn tại cửu thiên tri thượng khánh vân lao đạo trở về sau lưng hắn đi theo giang liễu lạc thiên dụ cùng thiên toàn thiên cơ các loại tám đại thần tướng tất cả mọi người xem ảnh một bọn hắn đều đã trở thành thành nhân lại mỗi người trên thân đều nhuộm đầy màu tươi khí thế hung hung sắc khí kinh thiên ha ha ha viện binh đến rồi thiên toa cười lên ha hả mặc dù hắn không biết khánh vân lao đạo làm sao cùng những người này ở đây cùng một chỗ đây là cái này không trọng yếu trọng yếu chính là bọn hắn một phương thực lực so trước đó cường đại quá nhiều lần trên địa cầu vô số dân chúng càng là nhiệt huyết sôi trào nhìn thấy hy vọng chiến thắng tối thiểu lạc thần cùng thiên toa không còn cô đơn như vậy khánh vân lao đạo ánh mắt khinh thường nhìn xem k h ô tịch thánh tổ ngươi có phải hay không biết đạo gia vừa mới dẫn người san bằng k h ô tịch linh sơn đường đi mệnh t ọ c cố ý phóng thích nhược thủy đại đạo muốn để đạo gia tắm rửa a ngươi san bằng cô tịch linh sơn khô tịch thánh tổ những người khác cũng đều kinh ngạc đến n g â y người đây chính là tinh không cổ lộ cuối cùng xếp hạng đệ tam siêu cấp tông môn mà lại có thánh nhân toa c h ấ n ai có thể nghĩ tới bọn hắn sẽ diệt trừ khô tịch linh sơn khánh vân l ã o đạo nhét miệng cười một tiếng ngươi coi là thật cho rằng đạo gia tiến vào tinh không là đi du ngoạn sao đạo gia không có rảnh rỗi như vậy ta chỉ là dẫn người diệt đi c á c ngươi tông môn cái gì đan tâm đạo thái hư thánh cung khô tịch linh sơn thiên giật môn tinh không cổ lộ bên trong xếp hạng trước mười tông môn b ằ n diệt ân một tên cũng không để lại lạc thiên dụ cũng nói những cái được gọi là tân t ú phái xếp hạng trước mười tông môn cũng đều không có thiên t o à n hốc mắt b ỏ bừng thiếu chủ các minh đệ đều không có bọn hắn không có thành thánh đình trệ tại ngụy thánh nhưng bọn hắn không có sợ trước khi chết phá vỡ những tông môn kia phát trận thời gian quá ngắn dù là ba ngàn huyết bảo đều thu hoạch được hồng m ô n g từ khí thế nhưng là bọn hắn nhưng không có uống qua lạc phàm huyết dịch có thể trở thành ngụy thánh đã rất đáng gờm lạc phàm bọn hắn đều là tốt thế nhân sẽ không lãng quên bọn hắn làm ra công hiến bớt nói nhiều lời trước diệt trừ những ngày tạp thái khánh vân lao đạo tay cầm một thanh trường kiếm màu đen thẳng hướng khô tịch thánh tổ hắn tại trong tử vong chứng đạo t ử vong chính là hắn đạo không ai có thể giết hắn giết chín người kêu gào xông vào phía dưới trong đám người khánh vân lao đạo xuất lĩnh lấy thiên toàn bọn người c h ấ n thủ sơn động lối vào lạc thiên dụ cùng giang liễu thì là xuất hiện tại lạc phàm bên người cùng hắn sóng vai mà chiến ngươi không nên đến lạc phàm than nhẹ một tiếng giang liều ánh mắt bình tĩnh ta nói qua ta hướng tới tự do dù là ta là người ngoài ta cũng muốn tận chính mình một phân lực chỉ bằng các ngươi hai cái sơ thánh sao có thể là ta đối thủ thiên giật cổ thánh mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem lạc thiên dụ cùng giang l i ễ u ta có một thương có thể phá ngươi đạo lạc thiên dụ tay cầm trường thương ta cho nó lấy tên kịch liệt nói đến đây trường thương trong tay trực tiếp đâm về phía trước h ư không trôn vùi hóa thành hư vô trực tiếp xuất hiện tại thiên giật cổ thánh trước người thiên giật cổ thánh thi triển đại đạo bóng mặt trời nghiền ép phía trước vê anh h ư không rung động thiên diêu địa động một cố đáng sợ năng lượng b ộ c phát ra một cách này hai người bất phân thắng bại lạc thiên dụ đã thương nhập đạo hủy d i ệ t đại đạo đây là lại lĩnh mộ được hư vô đại đạo gia lông nếu không căn bản là không có cách ngăn cản thiên giật cổ t h á n h tiến công lạc phàm cho ta nạp mạc đi mà vào lúc này vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội thái hư thánh tổ ở sau lưng thẳng hướng lạc phàm khí thế của hắn thao thiên toàn thân quanh q u ẩ n lấy màu đen ta sương mù khủ khủng bố vô địch kia là hắn đạo hắn có thôn vệ đại đạo có thể nuốt vệ thiên và vật, vật nhưng cũng chỉ là thôn vệ dù là thôn vệ một vị thánh nhân cũng vô pháp thu hoạch được người khác đạo nguyên nhân chính là như thế hắn cần linh hồn cựu phân biện pháp đến giúp chính mình nếu không thôn vệ đại đạo quả thực chính là phí của trời những người khác nhìn thấy thái hư thánh tổ đạo đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc bọn hắn cũng chưa từng gặp qua đối phương xuất thủ càng không có nghĩ tới hắn vậy mà có được thôn vệ đại đạo đây quả thật là một loại đáng sợ đại đạo không chút khách khí mà nói cho dù là thời gian đại đạo đều không nhất định có thể áp đảo thôn vệ trên đại đạo ngươi nghỉ ngơi trước ta tới đối phó hắn giang liếu xoay người sang chỗ khác nàng trầm rãi nâng lên hai tay một cái to lớn màu xanh liên hoa xuất hiện tại sau lưng thanh l i ê n đại đạo thái hư thánh tổ hít sâu một hơi tương truyền trong hỗn độn đã từng dựng dục ra một gốc thanh l i ê n kia là thế gian cực kỳ đáng sợ tồn tại cái kia nghĩ đến một nữ nhân vậy mà có được thanh l i ê n đại đạo rất nhanh trên mặt hắn v ẻ khiếp sợ liền biến mất chẳng qua là cùng loại với hỗn độn thanh l i ê n đại đạo mà thôi lại có thể nào ngăn cản được ta đại đạo hát á m quang mang che khuất bầu trời hướng về giang liều gốc kia thanh niên thôn vệ mà đi nhưng lại tại cùng gốc kia thanh niên gặp nhau thời điểm gốc tia thanh l i ê n b ộ c phát ra hòng anh trói mắt hào quang xoay c h ậ m chậm trực tiếp sẽ rách thái hư thánh tổ thôn vệ đại đạo cái này sao có thể thái hư thánh tổ hít sâu một hơi thôn vệ đại đạo có thể nuốt vệ thiên v ạ n vật dù là không thể rút ra đối phương đại đạo chiếm làm của riêng lại có thể chuyển hóa thành thanh lực mà bây giờ gốc tia thanh l i ê n không chỉ có không có bị thôn vệ hơn nữa còn hướng về hắn lao vùng một tới cái này khiến hắn có loại kinh vi thiên nhân cảm giác những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy trần kinh không nghĩ tới giang liễu thực lực đáng sợ như thế nhất là nguyện tông hai vị trưởng lão lúc trước thái hư thánh cung thất trưởng lão cùng bát trưởng lao chặn đánh lạc phàm lúc giang liễu cũng ở tại chỗ nhưng khi đó lại biểu hiện rất bối rối cái kia nghĩ đến chỉ d u n g ngắn ngủi mấy tháng thực lực của nàng liền có biến hóa long trời lở đất cái này mẹ hắn cũng thật đáng sợ đi chương bốn trăm năm mươi sáu thảm liệt chiến đấu đại thiên thế giới đạo pháp ngàn vạn liên hoa đại đạo chỉ có thể coi là rất phổ thông một loại đại đạo thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới giang liễu liên hoa đại đạo lại có thể dung chuyển thái hư thánh tổ thôn vệ đại đạo ta từng tại lạc phàm trong tay từng chiếm được một sợi hồng mông từ khí t a đại đạo sớm đã đạt được t h ủ y biến không phải hỗn độn thanh l i ê n lại có thể cùng hỗn độn thanh l i ê n so sánh giang liếu thao túng thanh l i ê n hướng về thái hư thánh tổ bay đi giống như to bằng cái thất màu xanh liên hoa tản mát ra màu xanh biết hào quang dù là tại đủ mọi màu sắc côn lôn sơn cũng rất c h ó i mắt thái hư thánh tổ t r ù n g điệp hư lạnh một tiếng xuất kiếm l ê n kích mà tại một bên khác khánh vân lao đạo bọn người lọt vào mánh liệt tiến công bây giờ cách không giờ đã không đến nửa giờ những cái kia chư thiên thánh nhân nhất định phải tại không điểm trước đó cướp đoạt những cái kia thành thánh cơ duyên nếu không bọn hắn liền muốn lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng cho nên có mấy trăm người đang vây công bọn hắn khánh vân l ã o đạo một phương tổng cộng có tám người trừ khánh vân l ã o đạo bên ngoài thiên toa thiên toàn đám người đại đạo đều rất phổ thông căn bản liền chống đỡ không được nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ đạo gia bọn hắn giao cho ngươi bắc cảnh b á t đại chiến tướng một trong khai dương đầy người máu tươi trên người có từng đạo vết thương nói hắn rút lên trên đất trường kiếm từng bước một đi hướng phía trước cùng lúc đó trên người hắn tách ra một cỗ kinh khủng quan mang giống như liệt nhật có thể ước tâm hắn muốn dùng linh hồn tự bạo phương thức đánh giết trước mặt cường địch xem ảnh một nếu không bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi những người này tiến công đều tránh sau l ư n g ta khánh vân lao đạo hét lớn một tiếng dùng huyết n ụ c chi khu ngăn trở thiên toa bọn người bọn hắn sáu người ánh mắt bình tĩnh không có ai đi giữ lại hoặc là nói một câu không thôi lời nói bởi vì tất cả mọi người biết t ử vong mới là bọn hắn số mệnh không tốt gia hỏa này muốn linh hồn tự bạo mau mau né tránh một vị thánh nhân phát giác được khai dương ý đồ không khỏi kinh hô một tiếng trực tiếp đằng không mà lên bay về phương xa thánh nhân linh hồn tự bạo uy lực là kinh khủng dị thường cho dù là cổ thánh đều không nhất định có thể ngăn cản cho nên rời đi mới là lựa chọn tốt nhất thiếu chủ đời sau chúng ta tiếp tục làm huynh đệ khai dương gào thét bay ra ngoài bay thẳng đến một cái mười người trong đám người vê anh giống như hạch bạo một đoá cỡ lớn mây hình ngấm đằng không mà lên ngay sau đó thiên diêu địa động một đạo thanh âm biết hai nhức góc từ cựu thiên tri thượng tràn ngập ra trừ khánh vân lao đạo chân xuống dây núi kia dùng dây núi kia làm trung tâm bốn phía một trăm cây số phạm vi bên trong tất cả sơn phong đều là bị san thành đất bằng hắn lấy mạng sống ra đánh đổi giết chết mười vị thanh nhân một màn này để những thanh nhân kia có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy ai cũng không nghĩ tới những người này vậy mà như thế không sợ chết vậy mà áp dụng loại phương thức này đến đánh giết đ ị c h nhân loại này người không sợ chết mới là tồn tại đáng sợ nhất ta trên địa cầu những cái kia bách tính cũng đều lệ nóng doanh t r ọ n g quá khốc liệt một trận chiến này thật quá khốc liệt bọn hắn lấy mạng tương bác chỉ vì đánh giết những cái kia thanh nhân bọn hắn biết khai dương loại hành vi này là tại nói cho đối phương biết viêm quốc nhi nữ tôn nghiêm không thể xâm phạm đây là quan hệ đến tôn nghiêm nhất chiến lạc thân tất thắng lạc thân tất thắng lạc thân tất thắng vô số người ngửa mặt lên trời t h é t dài dùng loại phương thức này cho lạc phạm chư vị muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận các ngươi có tư cách này sao huyền nguyện thánh tôn trên mặt nổi lên một tia nhai răng cười các ngươi còn có bảy người coi như tất cả mọi người linh hồn tự bạo cũng không có khả năng giết chết chúng ta nói đến đây hắn kiếm chỉ khánh vân lao đạo tiến công giết k i nhưng thiên tiếng giết trời. thánh phát liệt tiến、công. Từng trói mắt kiếm y đồng thời xuất hiện tại quanh chân Những nhân mánh hóng anh hiện Khánh cái kia kiếm quần lần nữa động công. đồng Vân la Láo đạo Đạo ớ c ư ờ i Giao ngoài. Linh giết Ta tự quang bay ra đến. Đánh hồn hơn bạo. coi á thánh i nhân. Nhưng c như như thế cũng khó có thể ngăn cản những cái kia t h á n h nhân dù sao số lượng của bọn họ rất rất nhiều địch nhiều ta ít nhân số căn bản không thành có quan hệ trực tiếp thẳng đến sơn động lối vào chỉ còn lại khánh vân lao đạo cùng thiên toa mà lúc này cách không giờ tiếng chuông còn có không đến một mươi phút cùng thiên giật cổ thánh giao chiến lạc thiên dụ máu me khắp người hắn ngăn cản được thiên giật cổ thánh tiến công cũng làm hắn bị thương nặng thế nhưng là luận thương thế xa so với thiên giật cổ thánh nghiêm trọng dù sao hắn vừa mới thành thánh có thể trọng thương đối phương đã là tuy bại như n g vinh giang liễu cũng bị thương thanh l i ê n đại đạo tuy mạnh thế nhưng là thái hư thánh tổ dùng thôn vệ đại đạo q u â n lấy nàng thanh l i ê n dùng lục thân thực lực cùng với giao thủ điểm này giang liễu căn bản liền không phải là đối thủ của hắn là phàm từ bỏ r ẫ rủa đi các ngươi căn bản ngăn không được chúng ta thiên giật cổ thánh thanh â m như sấm quanh q u ầ n tại dưới bầu trời các ngươi một phương hiện tại đã chết tám vị t h á n h nhân một vị ngụy thánh ngươi chẳng lẽ muốn để những người này đều chết hết hay sao lạc phàm l ặ n g lặng nhìn hắn nếu như chúng ta lúc này từ bỏ ngăn cản kia h à không nói là thân nhân của ta cùng huynh đệ nhóm tất cả đều chết vô ích rồi bọn hắn là mảnh sơn hà này công thần là dân tộc anh hùng ta có thể nào phủ định chiến công của bọn hắn thế nhưng là các ngươi căn bản ngăn không được chúng ta thiên giật cổ thánh hiện nay cách không giờ còn có bảy phút mà các ngươi tất cả mọi người đã đến nọ mạnh hết đà hoàn cảnh c h ú số lượng nhiều sánh vai kiêm mười cái cơ duyên mà ta chỗ hiếu kỳ chính là các ngươi làm sao còn muốn liều chết ngăn cản thậm chí không tiếc đánh đổi mạng sống cũng muốn bảo vệ bọn hắn chứng đạo thành thánh đơn giản thêm phép trừ ngươi sẽ không sao là phàm thói quen điểm điếu thuốc người sống cũng không phải là chỉ là còn sống có người có thể tham sống sợ chết cũng có người nguyện ý vì tôn nghiêm mà sống kia mười cái cơ duyên thuộc về địa cầu sợ rằng chúng ta tất cả đều tán g thân cô n luân cũng sẽ không để kia mười cái cơ duyên bị ngoại nhân cất đoạn nếu như là dạng này kia không chỉ là tu sĩ chúng ta x ỉ nhục vậy sẽ là dân tộc x ỉ nhục người trong thiên hạ x ỉ nhục còn có một chút ta mặc dù chưa từng đi học nhưng ta sẽ thêm phép trừ ta cũng biết chúng ta là toàn cộng không có phép trừ nói chuyện rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thiên giật cổ thánh trùng điệp hư lạnh một tiếng Đã các nói g nghĩ lấy thân chứng ngươi. ư ơ i liền thân thành toán n lấy vậy ta các đạo, đến đây hắn v u n g cánh t a y l ê n một c liền một cái, một cái buộc nhạt nhạt, phát ra một cỗ t h ó i mắt hào quang ánh mắt kiên định thấy chết không sờn nắm tay bên trong trường thương xông về phía trước chương bốn t r ư ơ i bảy lạc phạm trưởng k h ô n g đại đạo lạc thiên dụ thẳng tiến không lùi thế không thể đỡ nhất là hắn cuối cùng nói một phen để trước m á y truyền hình nhức vạn bách tính đều trần kinh đứa bé này là lạc tam gia hắn làm sao trở nên như thế còn nhỏ lạc tam gia năm đó đối kháng dị tộc bản thân bị trọng thương sau đó biến mất tại bách tính trong mắt nhưng ai đều không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện lần nữa tại mọi người trong mắt càng không có nghĩ tới hắn sẽ dùng loại phương thức này bảo vệ địa cầu tôn nghiêm chỉ là loại phương thức này đối với lạc phạm mà nói không khỏi quá mức tàn khốc hắn trơ mắt nhìn xem chính mình t i ể u di mụ huynh đệ của mình cùng thâm mến nữ nhân của hắn từng cái thân tử đạo tiêu nương theo lấy màn hình run run một đạo hào quang trói mắt chiếu sáng bầu trời đêm bên hai truyền đến một đạo giống như thiên băng địa liệt tiếng vang vô số người tại thời khắc này lưu lại nóng hổi nước mắt nhất là đối với một số lao đ ố i người mà nói lạc tam gia thế nhưng là một thời đại ân ký mà bây giờ hắn lại vì địa cầu tôn nghiêm dân ra tính mạng quý giá đồng dạng hắn cũng phá vỡ thiên giật cổ thánh thời gian đại đạo làm cho đối phương trong miệng phun máu thương thế dị thường thảm liệt ngươi mặc dù không phải một cái hợp cách phụ thân nhưng ngươi lại là một vị anh hùng ta vì có ngươi dạng này phụ thân mà kiêu ngạo như có kiếp sau ta hy vọng chúng ta đều là người bình thường sinh ở một cái thái bình t ị n h thế xem ảnh một ngươi nuôi ta nhỏ ta nuôi giữa ngươi lão lạc phàm lẳng lặng nhìn cái kia đạo hào q u a n g chói mắt biến mất ở trong thiên địa trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì hắn biết cha con bọn họ quan hệ tại thời khắc này đã trở thành quá khứ thức hắn biết hôm nay rất nhiều người phải chết đây là hắn không thương cảm không k h ó qua bởi vì những người này chết là có ý nghĩa chúng ta thân ở hắc ám có thể lại có mấy người hướng tới ánh sáng khát vọng tự do giang l i ễ u cười lên ha hả sau đó hướng về sơn động lối vào kia một đám thánh nhân bay đi một trận chiến này đã chuẩn bị kết thúc nàng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào thế nhưng là nàng nguyện ý hóa thân thành chiếu sáng hắc ám đ ô n g đóm bởi vì kia là nàng hướng tới thế giới v a n h nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng vang lần này có hơn hai mươi vị thánh nhân chết thảm nhưng coi như như thế hiện trường cũng hội tụ mấy trăm vị t h á n h nhân mà lạc phàm một phương chỉ còn lại lạc phàm khánh vân lao đạo thiên toa ba người toàn lực đánh giết bọn hắn thiên giật cổ thánh quả quyết hạ lệnh hiện nay khoảng cách tiêm m ộ ư ơ i cái cơ duyên thành thánh còn có ba phút cái này đã đến khẩn yếu con đầu đám người liên thủ đủ để đánh giết lạc phàm bọn người các ngươi không có cơ hội này lạc phàm than nhẹ một tiếng sau đó tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ thân thể dần dần biến thành trong xuất sắc không tốt gia hỏa này muốn chứng đạo nhanh nhanh, nhanh toàn lực xuất thủ đánh giết kẻ này thiên giật cổ thánh hét lên một tiếng quả quyết xuất thủ một thanh kim sắp t h a n h kiếm chém về phía lạc phàm những người khác cũng đều ngay lập tức tiến công lạc phàm ngăn cản hắn chứng đạo dù sao hắn đạo là hư vô đây là một loại siêu việt thời gian đại đạo không thể để cho hắn chứng đạo a thiên toa giống như một đạo quỷ mị toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm ngăn tại lạc phàm trước người hắn dùng huyết nhục chi khu ngăn trở những cái kia tiến công lão đại thật xin lỗi hôm nay ta không có phát huy tốt ta am hiểu sự tình thiên toa đối mặt với lạc phàm máu tươi sớm đã nhuộm đỏ hắn khuôn mặt đây là ánh mắt bên trong lại để lộ ra đại nam hải ngại ngùng l ạ c phàm biểu hiện của ngươi đã rất tốt thiên toa nhết miệng cười một tiếng ngươi đây là tại khen ta sao l ạ c phàm ân cực kỳ đơn thuần tán dương không có ý tứ khác hôm nay nhất chiến thật sự là thống khoa a mặc dù ngươi khen ta nhưng ta còn nghĩ là một lần mình am hiểu sự tình nói đến đây hắn dứt khoát xoay người khóa chặt phía trước một đám người bay thẳng quá khứ đi chết đi quy t ổ nhóm lao tử không sợ các ngươi thiên toa buộc phát ra một đạo phẫn nộ gà ghét mấy chục năm trước liên quân tám nước tiến công ta viêm quốc lúc chúng ta đều không có sợ hãi dứt khoát cầm vũ khí lên tiến hành phản kích hôm nay chúng ta như thế nào lại e ngại cho dù là chết ta cũng muốn kéo mấy người lẻm lưng nói đến đây một đạo hào quang trói mắt đằng không mà lên một cố năng lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi thiên toa chết rồi trước khi chết giết hơn hai mươi cái thánh nhân vô luận là hắn vẫn là những người khác bọn hắn đều chết rất thảm mạnh chết rất bình tĩnh bọn hắn chưa từng có e ngại qua tử vong đó là bọn họ kết cục tốt nhất sợ là sợ chết không có ý nghĩa hào quang trói sáng dần dần biến mất đám người càng là khiếp sợ phát hiện lạc phàm biến mất tại giữa thiên địa đây là có chuyện gì một vị thánh nhân hít sâu một hơi lạc phàm mặc dù biến mất thế nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được lạc phàm khí t ứ c khí t ứ c của hắn ở khắp mọi nơi đáng chết chẳng lẽ ra hỏa này thật nắm giữ hư vô đại đạo một vị cổ thánh biểu lộ ngưng trọng ngươi nói đúng ta nắm giữ hư vô đại đạo lạc phàm thanh âm quanh quần tại giữa thiên địa lời này vừa nói ra sắc mặt của mọi người đều biến cuối cùng vẫn là không có thể ngăn ở hắn chứng đạo a ngay sau đó bọn hắn khiếp sợ nhìn thấy đỉnh đầu tinh thần không thấy t r u n g quanh sông núi cũng không thấy đồng bạn bên cạnh cũng không thấy thậm chí cả liền ngay cả nhục thân của bọn hắn cũng không thấy hư vô đ ạ i đạo thế gian đáng sợ nhất đại đạo một khi thi triển liền ngay cả thánh nhân cũng sẽ sinh ra h u y ế n cảnh đương nhiên ngoại giới bách tính lại là có thể thông qua tivi nhìn thấy những cái kia thánh nhân tồn tại sư phụ những người này giao cho ngươi lạc phà mở miệng thanh âm hơi có vẻ suy yếu hắn trưởng không hư vô đại đạo nhưng lại không cách nào thi triển đến cực hạn không cách nào trực tiếp dùng đại đạo đánh giết tất cả mọi người trừ phi hắn chân chính hóa thành hư vô bởi như vậy hắn liền thật chết rồi hắn còn không muốn chết cũng không phải là hắn sợ chết mà là hắn còn không có nhìn thấy mười người kia chứng đạo thành thánh cho nên chỉ có thể từ khánh vân lao đạo xuất thủ đánh giết bọn hắn Tốt. khánh vân lao đạo đáp ứng một tiếng tay cầm trường kiếm thẳng hướng hư không trường kiếm trong tay của hắn tựa như là chặt dao phe đồng dạo những cái kia thánh nhân tại không biết chút nào tình huống dưới liền bị hắn một kiếm phân thây căn bản không có người có thể ngăn cản đương nhiên cũng có ngoại lệ thì như thiên giật cổ thánh thái hư thánh tổ khô tịch thánh tổ b ọ n người bọn hắn thi triển đại đạo bao phủ bản thân mặc dù nhìn không thấy định nhân lại có thể rất tốt bảo vệ mình theo thời gian trôi qua từng cái thánh nhân liên tiếp đổ xuống mà thiên giật cổ thánh mấy người cũng nghe được không muốn nghe đến lôi mình không trung tiên lôi không ngừng hào quang bắn ra bột phía thánh nhân chi khí tại trong núi lớn khuyết tán mà ra gặp một màn này trên địa cầu vô số dân chúng đều nín thở trong mắt lệ nóng doanh t r ọ n g rốt cục muốn thành công sao vì giúp đỡ bọn hắn chứng đạo thành thánh đã chết đi quá nhiều người cũng may bọn hắn muốn thành công nếu như bọn hắn dưới suối vàng có biết khẳng định sẽ rất vui mừng a tiếng chung không giờ cuối cùng vẫn là vang lên đợi tiếng chung vang lên qua đi dãy núi kia lập tức dạn nước ra lộ ra trói mắt kỳ quang ngay sau đó mười vị thánh nhân bay ra bọn hắn ánh mắt nóng rực tản mát ra khí tức cường đại mà lạc phàm cũng kết thúc hư vô đại đạo hư nhược rơi trên mặt đất hắn ngưỡng vọng chư thiên cường giả nhất miệng cười một tiếng nhìn thấy sao các ngươi thất bại thuộc về đồ đạc của chúng ta ai cũng không thể cướp đi nói đến đây cười lên ha hả hắn tiếng cười to thế nhưng là lại để lộ ra quá nhiều bi thương cùng lòng chua sót dù sao vì bọn hắn mười người thành công chứng đạo bọn hắn trả giá nặng nề chương bốn trăm năm mươi tám lạc phàm tức giận tới đi tiếp tục chiến đấu đi hôm nay đạo ra chắc chắn để các ngươi chết ở chỗ này khánh vân lao đạo tay cầm trường kiếm trên thân kiếm không ngừng có máu tươi nhỏ xuống vừa rồi một lát thời gian hắn chém giết hơn ba trăm vị thánh nhân nhưng coi như như thế còn có hơn năm trăm h thánh nhân may mắn còn sống sót đây là hắn không sợ bởi vì bản thân hắn chính là một người chết không ai có thể giết chết hắn tới đi hôm nay giết thường khoái chúng ta căn bản liền không sợ các ngươi lạc phàm hăng hái ta muốn khuyên bảo đại thiên thế giới đám người địa cầu không phải dễ khi dễ về sau còn có người dám tiến công địa cầu nơi này chính là hắn mất mạng chi điện thiên giật cổ thánh trợn mắt tròn xoe b ộ c phát ra một cỗ thảo thiên tức giận thất bại hơn hai người hạ giới mà tới chỉ vì kêu mười cái thành thánh cơ duyên đây vốn là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng bọn hắn lại tử thương thảm trọng lại thất bại đây đối với bọn hắn đến nói là không thể thừa nhận giống như bị người đánh mặt xâm phạm bọn hắn cao cao tại thượng tôn nghiêm đúng thế hắn không thể nào tiếp thu được chuyện này bản thân bọn hắn liền tử thương thảm trọng chớ nói chi là bọn hắn đại bản doanh cũng bị ba ngàn huyết b à o hủy đi đây mới là bọn hắn lớn nhất tổn thất ta mấy người các ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta là địch phải không thiên giật cổ thánh căm tức nhìn kêu mười vị thánh nhân không muốn cho rằng trở thành thánh nhân chính là bất bại tồn tại hôm nay đã chết hơn ngàn vị thánh nhân nếu như các ngươi muốn chết lão phu nguyện ý thành t o à n các ngươi lúc này trương cẩm trình mấy người cũng nhìn thấy địa thượng kia từng cỗ c h á n phóng kim sắc quang mang thánh nhân thi thể cũng nhìn thấy bị thánh huyết n h u ộ n thành mặt đất màu và nóng trước mắt thảm liệt một màn là bọn hắn căn bản liền không có thấy qua xem ảnh một dù là tại truyền hình điện ảnh kịch chung đều không có xuất hiện qua sợ bọn hắn thật sợ nhất là cái này tên là hoàng nhị nữ sinh doa đến toàn thân run dậy suýt nữa khóc ra thành tiếng người nông dân kia chu tam cũng run lẩy bẩy vốn cho rằng trở thành thánh nhân liền thành bất bại tồn tại thế nhưng là lại không nghĩ rằng coi như thánh nhân cũng sẽ chết đây không phải bọn hắn muốn cách sống a không dùng suy nghĩ nhiều cái này trước đó vừa mới làm xong trái tim bắc cầu giải phéo vương thủ thành vội và nói g n tiền bối bất giận v ạ n bối mặc dù đã thành thánh đây là tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi là địch chúng ta nguyện ý hiệu c h ú n g tại ngươi dưới trướng lên núi đao xuống biển lửa nghĩa bất dung tử chu tam cũng nói đúng vậy chúng ta nguyện ý hiệu trùng các ngươi chúng ta thật không muốn chết những người khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ nguyện ý hiệu chung đối phương gặp một màn này chư thiên thánh nhân sửng sốt một chút sau đó thiên giật cổ thánh phát ra vang dội tiếng cười lạc phàm nhìn thấy sao đây chính là các ngươi liều chết người phải bảo vệ các ngươi có thể từng muốn đến bọn hắn sẽ như vậy tham sống sợ chết nói đến đây cười lên ha h a thái hư thánh tổ cũng cười mấy người các ngươi thật rất thức thời a bất quá muốn hiệu chung chúng ta không nên chỉ nói là nói mà thôi các ngươi hẳn là quỳ xuống biểu thị thành ý của các ngươi kể từ đó chúng ta sẽ thả các ngươi một con đường sống quỳ chúng ta cái này quỳ xuống đám người nao nhao quỳ xuống dập đầu một màn này để t r ư ớ c máy truyền hình nước vạn bách tính đều kinh ngạc đến ngây người mỗi người đều ngơ ngác nhìn bọn hắn cho dù ai đều không nghĩ tới kết quả là sẽ là kết quả này phải biết vì bảo vệ bọn hắn chứng đạo thế nhưng là trả giá rất nhiều đầu hoạt bát sinh mệnh a bọn hắn không tiếc linh hồn tự bạo đánh giết địch nhân chỉ là vì bọn hắn thành thánh mà kết quả bọn hắn lại là quỳ gối địch nhân trước mặt khẩn cầu có thể sống mệnh bọn hắn quả thực không xứng là người a lạc phàm nhìn thấy sao ngươi nhìn a đây chính là các ngươi hy sinh vì nghĩa cuối cùng được ra đáp án ngươi bây giờ còn cảm giác không thẹn với lương tâm sao khô tịch thánh tổ ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem hắn bọn hắn vốn cho là mình bại một trận chiến này bại dị thường triệt đề không chỉ có tử thương tham trọng thậm chí liền ngay cả hang ổ đều bị đối phương hủy có thể coi như bọn hắn đều không nghĩ tới đây chẳng qua là giả tượng trước mắt loại này thế cục so với bọn hắn đoạt được kia mười cái thành thánh cơ duyên còn muốn cho người cảm giác t h ư n g khoái đã nghiền bởi vì lạc phàm bọn hắn liều chết bảo vệ người không chỉ có không có giúp được bọn hắn thậm chí còn trong bóng tối đâm bọn hắn trí chí hắn khiến hắn phần hà giận. Phúc! giận. đâm mạng một cảm mười còn Cái giác bóng bọn này bọn đau. lạc phàm trong miệng phun ra một ngụm dòng máu màu và nóng g thân thể lảo đảo suýt nữa té lăn trên đất hắn mắt đỏ muốn nước nhìn xem trương cầm trình bọn người vì cái gì vì cái gì các ngươi muốn đầu nhập bọn hắn đây rốt cuộc là vì cái gì trước mắt một màn này đối với hắn mà nói gần như trí mạng lạc thần bởi vì cái gọi là người không vì mình trời tru đất diệt ngươi chớ trách chúng ta chúng ta còn không muốn chết vương thủ thành không dám nhìn tới lạc phàm hai mắt lạc phàm thanh âm đang run dậy có thể ngày đó các ngươi không phải như vậy nói a các ngươi nói cho ta chỉ cần chúng ta có thể bảo hộ các ngươi chứng đạo các ngươi liền nghe lời của ta sẽ dốc toàn lực ứng phó còn nói các ngươi sẽ vì địa cầu cống hiến ra một phần lực lượng của mình mà bây giờ ta làm được ta nên làm sự tình vì bảo hộ các ngươi thân nhân của ta huynh đệ từng cái chết ở trước mặt ta bọn hắn thấy chết không sờn chỉ là vì các ngươi có thể thành thánh mà các ngươi lại dùng một câu người không vì mình trời chu đất diệt đến phủ định bọn hắn hy sinh thử hỏi các ngươi quên đi lúc trước đã nói sao các ngươi chứng đạo thành thánh lúc chẳng lẽ không có nghe được bên ngoài linh hồn tự bạo thanh n â m sao bọn hắn không tiếp trả giá linh hồn chỉ vì các ngươi có thể thành công chứng đạo thành thánh bây giờ bọn hắn thi cốt c h ư a lạnh các ngươi lại quý gối địch nhân trước mặt khẩn cầu mạng sống các ngươi không cảm giác trâm trọng sao lòng ngươi đều là nhục trường lương tâm của các ngươi cho chó ăn sao nói đến đây trong mắt của hắn chạy ra nóng hổi nước mắt dù là trước đó nhìn xem phụ thân các huynh đệ từng cái chết đi hắn đều không có khóc qua nhưng bây giờ hắn lại không cách nào khống chế tình cảm của mình bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng bọn hắn chết là có ý nghĩa có ý nghĩa tử vong đáng giá ca tụng không nên rơi lệ nhưng bây giờ hắn hay bọn hắn cảm thấy không đáng a bọn hắn hy sinh vì nghĩa cũng không có đổi lấy để dị tộc tôn trọng địa cầu ngược lại còn trở thành trên đời này lớn nhất trò cười chu tam khẩn trương nhìn xem l ạ c phàm ban đầu là ngươi phái người tìm tới chúng ta chủ động nói muốn bảo vệ chúng ta đây đều là ngươi mong muốn đ ơ n phương lại có thể trách được hay l ạ c phàm đau thương cười một tiếng ngươi nói đúng là lỗi của ta ta liền không nên tin tưởng cái gọi là đạo nghĩa lại càng không nên tự mình đa tình đi bảo hộ các ngươi nếu không ta sẽ không nhìn ta huynh đệ thân nhân từng cái chết đi nói đến đây hai hàng huyết lệ t u ô n ra h ố c mắt tâm chết lớn lao tại ai nói chính là hắn tình lại một số đây không phải lỗi của ngươi khánh vân lao đạo xuất hiện ở bên cạnh hắn muốn trách thì trách lòng người sâu như biển đây là thế gian khó khăn nhất phỏng đoán đắc ma xấu xí không chịu nổi khiến người buồn nôn mà chúng ta duy nhất có thể làm chính là giết sạch những người này dùng phương thức của chúng ta chết thay đi anh liệt đòi hỏi một cái công đạo để bọn hắn có thể nhắm mắt bọn hắn không nên chết không có chút ý nghĩa nào nghe được cái này lạc phàm bỗng nhiên ngẩng đầu lên màu đỏ tươi con ngươi loé ra thao thiên lệ khí hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết chương ú t bốn trăm năm mươi chín thiên hạ vô thánh lạc phàm đừng bảo là khoác lác dù là ngươi chứng đạo thành thánh nhưng cũng vô pháp đánh giết chúng ta bởi vì chúng ta ở giữa có một đầu khoảng cách cực lớn khô tịch thánh tổ cười to lên dù là lạc phàm lệ khí thao thiên có thể trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một cái sơ thánh m à thôi không tệ dù là ngươi lại tu luyện văn năm cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta thái hư thánh tổ trên mặt khinh thường hôm nay thật sự là thưởng thức một trận trò hay a dù là tổn thất rất nhiều môn nhân dù là hang hổ bị phá hủy cũng đáng thiên giật cổ thánh nết miệng cười một tiếng bọn hắn là thánh nhân thánh nhân vốn vô tình những cái kia tổn thất đối bọn hắn đến nói cố nhiên thương cân đậu cốt thế nhưng là hôm nay trận này trò hay thật là ngàn năm một thờ a trò hay xem hết nếu không chúng ta tìm một chỗ nâng cốc môn hoàn một vị thánh nhân mở miệng như thế rất tốt nói đến đây chư thiên cường giả đằng không mà lên nhao nhao bay về phía ngoài không gian gặp một màn này trương cẩm trình đám người nhất thời liền hoảng luôn miệng nói tiền bối chờ chúng ta một chút nói đến đây mười người đằng không mà lên khô tịch thánh tổ một t r ư ờ n g vỗ rồi kinh khủng trưởng ấn c h e khuất bầu trời trực tiếp đem trương cẩm trình bọn người đánh rơi hắn cười ha h a chờ các ngươi làm gì các ngươi thật cho là chúng ta sẽ thu l ư u các ngươi các ngươi làm sao như thế ngây thơ cái này không phải ngây thơ quả thực chính là đang vũ nhục chúng ta trí thông minh a đan tâm cổ thánh cười lạnh nói lạc phàm bọn người vì bảo hộ các ngươi chứng đạo thành thánh không tiếc linh hồn tự bạo hy sinh vì nghĩa sợ rằng chúng ta là quan hệ thù địch nhưng bọn hắn cũng là một đám đáng giá mời sợ địch nhân các ngươi ngược lại tốt thành thánh sau đó lại quỳ gối trước mặt chúng ta cầu xin tha thứ loại này bất nhân bất nghĩa đồ vật làm sao có thể trở thành thủ hạ của chúng ta các ngươi ngay cả lạc phàm đều có thể phản bội như gặp đại nạn khẳng định cũng sẽ phản bội chúng ta a cho nên các ngươi vẫn là tự sinh tự diệt đi nghe được cái này chương cẩm trình đám người sắc mặt đều biến căn bản liền không nghĩ tới đối phương sẽ vứt bỏ bọn hắn đây đối với bọn hắn đến nói chính là trí mạng bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được lạc phàm trên thân phát tán ra sát ý lạc phàm lẳng lặng nhìn chư thiên thánh nhân đằng không mà lên trong miệng phát ra một đạo b ằ n g lành âm v h ta lạc phàm hướng lên trời phát đệ trong ngàn năm để thiên hạ không thánh nhân thiên hạ vô thánh thiên g i ậ t cổ thánh cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi muốn giết sạch thiên hạ thánh nhân hay sao cảm giác ngươi thật lợi hại nha lạc phàm ta vốn nghĩ để địa cầu có thuộc về nó thánh nhân lần sau địa cầu dựng dục ra thành thánh cơ duyên liền không có dị tộc dám vào x â m hiện tại xem ra ta sai ta không nên nghĩ đến khiến người khác đến bảo hộ địa cầu xem ảnh một ta muốn dùng phương thức của ta bảo hộ địa cầu không bị dị tộc xâm lấn đó chính là thiên hạ vô thánh chúng ta chờ ngươi tới giết chúng ta thái hư thánh tổ cười to lên lạc phàm ngươi là một cái anh hùng ta kính nể ngươi dạng này có dã tâm nam nhân ta hy vọng ngươi có thể để cho thiên hạ vô thánh thiên giật cổ thành nói xuất lính còn xuất lại môn nhân biến mất tại cựu thiên trí thượng chư thiên thánh nhân rời đi địa cầu bọn hắn không có đạt được bọn hắn muốn có được cơ duyên đây là bọn hắn tuyệt không có bất kỳ tiết lưới bởi vì không chỉ có bọn hắn không có đạt được thành thánh cơ duyên liền ngay cả cái khác thánh nhân cũng không có đạt được chúng ta cũng đi thôi chu tam khẩn trương nhìn về phía những người khác cũng nên về nhà vương thủ thành đi đi đâu lạc phàm xuất hiện tại trước người bọn họ ngăn trở đường lui của bọn hắn trong mắt sát ý kinh người thân nhân của ta huynh đệ vì các ngươi mà chết các ngươi lại bán chủ cầu vinh mất hết người địa cầu mặt mũi ta không giết các ngươi xứng đáng chết thảm anh liệt sao lão bách tính sẽ đáp ứng sao giết bọn hắn giết bọn hắn giết bọn hắn lão bách tính phẫn nộ tiếng la giết quanh quần tại trên trời cao l o n g người đều là nhục trường bọn hắn tận mắt nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc vì những người này chết thảm nếu như bọn hắn mười cái thánh nhân đứng ra cùng lạc phàm sóng vai mà chiến bọn hắn sẽ vì những người kia hy sinh vì nghĩa cảm thấy kính nghệ cùng vui mừng bởi vì bọn hắn chết là có ý nghĩa nhưng bọn hắn lại tham sống sợ chết thậm chí quỳ gối những dị tộc kia trước mặt chuyện này lão bách tính không thể nào tiếp thu được bọn hắn thay những cái kia hy sinh vì nghĩa chết thảm anh liệt cảm thấy không đáng cảm thấy biệt khuất ta giết bọn hắn là đối bọn hắn lớn nhất nhân tử bọn hắn loại này bán chủ cầu vinh bại hoại hẳn là bị thiên đào v t quả hẳn là vinh thế không được luân hồi đã nghe chưa đây là dân ý dân tâm sở hướng không chỉ có là ta lão bách tính cũng không cho phép các ngươi còn sống lạc pha một kiếm chém về phía chu tam trực tiếp chém dụng hắn cánh tay phải dòng máu màu vàng n ó n g phun ra ngoài mà hắn càng là phát ra một đạo cuồng đoạn kêu thảm lạc thần chúng ta sai van cầu ngươi cho chúng ta một cái cơ hội Vương t h ủ t h à n h nhận, thần, sắc mặt tái lạc g ư ơ i nghị h ữ n người t â đây n cùng huynh nhóm đều đã chết rồi. Bọn hắn là vì chúng ta mà chết, nếu như ngươi chúng ta, đây chẳng phải là để bọn hắn chết một điểm ý nghĩa đều không、có. Hoàng n kia rồi. giết phải điểm ta ta, chết chết, chết có. h đều đều đệ đã để mà một là là vì ý cũng nói đúng vậy a là thần chúng ta vừa rồi mặc dù quỳ xuống nhưng chúng ta lại là địa cầu t h á n h nhân chỉ cần chúng ta bất tử nhất định có thể chấn nhiếp dị tộc nếu như địa cầu lần nữa dựng dục ra thành thánh cơ duyên dị tộc khẳng định không dám vào xâm tại các ngươi quỳ xuống một khắc này bọn hắn chết liền không có bất cứ ý nghĩa gì đây là giết chết các ngươi lại có thể để bọn hắn có thể nhắm mắt lạc phàm nói còn có sự hiện hữu của các ngươi căn bản sẽ không chấn nhiếp dị tộc sẽ chỉ làm dị tộc chế rêu trên địa cầu bách tính cho nên các ngươi không chết không thể nói đến đây trường kiếm sẹt qua hoàng nhị thân thể tại nàng mi tâm lưu lại một đạo tơ máu ngay sau đó nàng trực tiếp nổ tung hóa thành một mảnh huyết vụ ta nói qua muốn để thiên hạ vô thánh cho nên các ngươi căn bản cũng không phối sống ở giữa thiên địa các ngươi còn sống là đối thế nhân lớn nhất vũ n h ụ lạc phàm lệ khí thao thiên trực tiếp đem bọn hắn tại chỗ chém giết bọn hắn mặc dù là thánh nhân nhưng vừa vặn thành thánh không lâu căn bản không phải là đối thủ của lạc phạm cuối cùng bọn hắn chết tại côn lôn sơn chết tại bọn hắn chứng đạo thành thánh địa phương vì bọn họ ngu xuẩn hành vi trả giá đại giới thế nhưng là bọn hắn trước đó hành vi lại là triệt triệt để để ném địa cầu bách tính mặt để địa cầu trở thành một cái cho cười giết chết bọn hắn sau lạc phạm bổ ra một tòa cao mấy ngàn thước ngọn núi hiểm trở dùng ngón tay ở phía trên khắc xuống vì một trận chiến này mà khẳng khái hy sinh tất cả mọi người tính danh tên của bọn hắn không nên bị người quên lãng cha tiểu di mụ các huynh đệ các ngươi sẽ không chết vô ích ta thể muốn để trong thiên địa này không có thánh nhân lạc phàm nhẹ dọn g ưng thuận hứa hẹn sau đó cũng không quay đầu lại bay về phía cựu thiên c h ỗ sâu báo thủ đây là hắn quãng đời còn lại duy nhất phải làm sự tình vô luận giữa thiên địa có bao nhiêu thánh nhân hắn muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết hắn muốn để ánh sáng chiếu sáng thế gian này tất cả hát ám cái này không chỉ có là giấc ngộng của hắn cũng là phụ thân cùng huynh đệ nhóm cộng đồng ngộng tưởng mà hắn là duy nhất có thể hoàn thành giấc n ộ n g này người chương bốn trăm sáu mươi giết vào tinh khung ngươi bây giờ trạng thái thật không tốt không kiềm chế được nỗi lòng sẽ dẫn đến tàu hỏa nhập ma thậm chí là thân tử đạo tiêu khánh vân lao đạo cùng lạc phàm sóng vai mà đi ngươi cũng biết ta không có cái gì thân nhân nhưng lại có một đám xuất sinh nhập t ử huynh đệ mà bây giờ bọn hắn lại bởi vì ta mà chết nếu không phải ta kiên trì bảo vệ bọn hắn bọn hắn căn bản sẽ không chết lạc phàm chầm r ã i hai mắt nhắm lại trong mắt tuân ra hai hàng nước mắt hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được tám đại thần tướng chết thảm hình ảnh vĩnh cũng nghe không đến thiên toa câu kia ta cũng liền am hiểu loại chuyện này nếu như không phải là bởi vì kiên trì của hắn bọn hắn căn bản sẽ không phải chết khánh vân lao đạo ta nói qua đây không phải lỗi lầm của ngươi bởi vì lòng người là xấu xí bẩn thỉu lòng người sâu như biển không ai có thể nhìn trộm người khác nội tâm nếu như nhất định phải có người đến gánh chịu sai lầm này cái kia hẳn là là ta ta không nên đem cứu vớt thiên hạ thương sinh gánh nặng giao cho ngươi nếu như không phải như vậy bọn hắn cũng sẽ không chết l ạ c phàm cười lắc đầu đây là cỡ nào gượng ép một cái lý do thoái thác、ca. khánh vân lao đạo nói nhóm lửa một điếu thuốc lá đưa cho lạp phàm cái này rõ ràng là mười người k i a phạm vào sai lầm bọn hắn phạm vào sai lầm dẫn đến ba ngàn huyết bảo cùng thân nhân của ngươi chết không có chút ý nghĩa nào bản thân cái này chính là tiếc nuối lớn nhất ngươi làm sao còn muốn đem tất cả sai lầm áp đặt đến trên người ngươi nếu như bọn hắn dưới suối vàng có biết ngươi cho rằng bọn họ sẽ nhắm mắt sao ngươi ngược lại là sẽ an ủi người lạc phàm hung hăng hút một hơi thuốc lá khánh vân lao đạo than nhẹ một tiếng người sống một thế khó mọi thứ hẳn là nghĩ thoáng một điểm kỳ thật ta một mực đang nghĩ một sự kiện lạc phàm quay đầu nhìn về phía địa cầu tinh cầu màu xanh lam tràn đầy vết thương nhất là côn lôn sơn vô số sơn nhạc bị hủy loại này thương tích liền ngay cả thời gian đều khó mà chữa trị kia là xỉ nhục lạc ấn để tâm hắn đau n h ấ t khánh vân lao đạo hỏi ngươi nói là duyệt châu nghĩa địa công cộng b khu số m ộ ư ơ i năm người kia lạc phàm khẽ gật đầu mấy ngày trước đại thanh mưu đã từng cùng ta nói qua hắn nói người kia đã rời đi ta vốn cho rằng một trận chiến này hắn sẽ xuất hiện dù sao hắn là phụ thân ta tuổi thơ lúc hảo bằng hữu phụ thân ta có thể thành thánh cũng là dưới sự chỉ điểm của hắn thu hoạch được cây kia t r ư ờ n g thương thế nhưng là hắn lại giống như là chống không tan biến mất đồng dạng điểm này ta rất không minh bạch khánh vân lao đạo nói người kia có lai lịch lớn dù là thánh nhân khó có thể tưởng tượng sự cường đại của hắn v ớ i phần hắn làm sao không có xuất thủ nguyên nhân không biết được có khả năng hắn đã rời đi cái này một giới cũng có khả năng hắn có hắn không xuất thủ nguyên nhân ta có một loại dự cảm chuyện này vô cùng có khả năng chỉ là bắt đầu còn có càng lớn bí mật chờ đợi ngươi ta đi thăm dò địa cầu chỉ hẳn là có phạm nhân cùng tù chân giả những người khác không nên tồn tại ở trên địa cầu lạc phàm ánh mắt đ ạ m mạc nhìn về phía địa cầu xem ảnh một mặc dù côn lôn sơn nhất chiến đã kết thúc đây là trên địa cầu vẫn tồn tại đại lượng thần vương thiên tôn ban thánh thậm chí ngụy thánh giết là được khánh vân lao đạo hai tay bấm quyết siêu khống thiên đạo quy tắc trực tiếp xóa bỏ tất cả mọi người hắn là thanh nhân sớm đã chứng đạo hoàn toàn có thể siêu khống thiên đạo quy tắc diện sắt những gì tộc kia giết chết những cường giả kia về sau khánh vân lao đạo địa cầu kinh lịch khó mà xóa đi thương tích nó cần hào hào tính dưỡng nói đến đây toàn thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí tức dù mặt trăng mặt trời c h ư thiên phồn tình xem như trợ cơ bố trí một cái tinh thần đại trợ phòng ngừa có thánh nhân tiến vào bên trong dù là có thánh nhân muốn đi vào địa cầu cũng sẽ lọt vào trận pháp công kích coi như không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương ta muốn báo thủ lạc p h à m lời ít mà ý nhiều nói mục tiêu của mình khánh vân l ã o đạo chuyện này không thể nóng nổi chúng ta trước đó hủy đi tân tú phái cùng phái bảo thủ trước mười tông môn hang ổ bọn hắn khẳng định sẽ chung kiến đây là xây ở nơi nào chúng ta không được biết lạc pháp hỏi tân tú phái những tông môn kia không tại tinh không cổ lộ bên trong đúng không đúng thế khánh vân lao đạo đây là bọn hắn tông môn phân bố rất tán loạn nếu như muốn báo thủ chúng ta có thể đi thiên vũ tinh kia là giang liễu c ố hương cũng là một cái so sánh phồn hoa tinh cầu nếu như vận khí tốt chúng ta có thể tìm hiểu bước phát triển mới、tân、tú phái một số tin tức tân tú phái chỉ là một cái không rõ ràng s ư n g hô đây là lại có một ít tông môn cường giả nguyện ý đối kháng phái bảo thủ cho nên bọn hắn tông môn phía sau đều có tân tú phái trước mười tông môn xem như chỗ dựa vậy liền đi thiên vũ tinh lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng hạ quang hắn mục đích không chỉ là báo thủ thiên hạ vô thánh mới là hắn trung cực ngọc t ư ợ n g phàm là thánh nhân đều là địch nhân của hắn thiên vũ tinh ở vào h á c động khác một bên h á c động đối với trên địa cầu người bình thường đến nói đến nay cũng là một cái khó mà phá giải bí mật thế nhưng là đối với thánh nhân mà nói đây chẳng qua là một cái thiên nhiên truyền tống trận mà thôi thiên vũ tinh giống như địa cầu hải dương diện tích so lục địa lớn hơn nhiều chỉ bất quá trên h tinh diện tích lại không đủ địa cầu một phần hai. Chỉ có thể i diện lại coi là một cái ê n vũ một một cầu có là đủ địa ấ tất t tinh thôi. hoạt tu t nhỏ Nhưng, nơi này sinh hoạt đám người tất cả đều là tu luyện giả. i cầu cả đều mà đám là nhân luyện hạng tồn Trên chỉ thể chốt đây cấp bậc có coi tu tại. là giả ở viên tinh cầu này mặc dù có ngụy thánh cùng b á n thánh nhưng không có thánh nhân điểm này lạc phàm vẫn tương đối thất vọng ta trước đó tới qua thiên vũ tinh nơi này bối cảnh cùng cổ đại viên quốc đồng dạng bị hoàn g quyền thống trị căn bản không có chúng sinh bình đẳng thuyết pháp những người ở nơi này chia làm đủ loại khác biệt khánh vân lao đạo nguyên nhân chính là như thế giang liễu mới chán ghét cuộc sống ở nơi này không có thành thánh lúc liền đi xa tha hương nghe nói nàng rời đi là bởi vì hoàng đế lạc phàm khẽ n h ư mày bởi vì hoàng đế khánh vân l ã o đạo gật gật đầu cái này tiểu nương bị xinh xinh đẹp như vậy hoàng đế muốn nạp nàng làm phi tử đây là nàng lại không thích hoàng đế cho nên nàng tại thiên tôn lúc liền rời đi nơi này sau đó ở bên ngoài tinh cầu chứng đạo thành thánh thành thánh về sau nàng vốn nghĩ giết trở lại thiên vũ tinh giết chết tên cầu hoàng đế kia giải cứu nơi này m á c tính lại gặp ngươi nàng ở trên thân thể ngươi nhìn thấy ánh sáng cho nên mới nghĩa vô phản cố giúp ngươi mặc dù ta kính nể giang liễu cảm ơn nàng làm hết thảy nhưng ý nghĩ của nàng lại là lòng dạ đàn bà lạc phàm lẳng lặng nói ra bị người thống trị có lẽ có rất nhiều hạn chế nhưng chuyện cũ kể thật tốt r á n không đầu không sống nếu như một cái tinh cầu không có kẻ thống trị đối với bách tính mà nói cái này chính là một trận thai họa thật lớn khẳng định sẽ có rất nhiều người vì địa vị mà l i ề u mạng chết chém giết cái này đem dân chúng lầm than khánh vân lao đạo cười ta cũng cùng nàng nói qua loại lời này lúc nói chuyện công phu hai sư đồ người đã rơi vào thiên vũ tinh bên trên tại trước mặt bọn hắn là thiên vũ tinh quốc đô tên là vũ đô m ê n ngông vô bờ tường thành rộng lớn vô biên tường thành cao chừng trăm mét có thể hữu hiệu ngăn cản yêu thú sầm lấn ngay tại hai sư đồ vừa mới rơi xuống đất thời điểm một cái thần sắc hốt hoảng nữ tử trong thành chạy mà ra một bên chạy một bên quay đầu nhìn quanh trong mắt tràn đầy sợ hãi giống như là có người đang truy đuổi đồng d ạ n g nhìn người nọ vô luận là lạc phàm cùng khánh vân lão đạo đều kinh ngạc đến n g người như thế nào là nàng chương bốn trăm sáu mươi một ngươi chơi với lửa、A. nàng không phải chết sao lạc phàm ngơ ngác nhìn cái kia đạo lào đạo hướng về chính mình đối diện chạy tới thân ảnh nàng mặc một thân váy dài trắng bên hông buộc lấy một cây màu thiên thanh c ô m mặc một đôi nắm giữ hoa sen màu trắng dày đ h ề thức tha dáng người đẹp đến để người gần như hít thở không thông dung nhan cái này khiến lạc phàm nhớ tới mới gặp giang liễu một m à n kia chỉ là nàng rõ ràng đã chết ta đây cũng là giang liễu m u ộ i m u ộ i giang thiên tiến khánh vân lao đạo lúc trước ta đã từng hỏi tham q u a gia thế của nàng nàng sinh ở một cái bình thường gia tộc trong tộc có cái nhỏ hơn nàng mấy tuổi muộn muội chỉ bất quá các nàng trong tộc có cái q u ý củ nữ hài t ử không tu luyện tới thiên tôn cảnh giới không thể rời khỏi gia tộc tiếp xúc người xa lạ lạc phàm khẽ gật đầu nguyên lai là dạng này nhưng vào lúc này cửa thành xuất hiện một đám người mặc trường bảo màu đen tu luyện giả bọn hắn đều có thiên tôn cảnh giới tu vi tổng cộng có mười người lúc này đang hướng về giang thiến thiến nhanh chóng đuổi theo mà tới ngay tại giang thiến thiến đi qua lạc phàm bên người thời điểm lạc phàm quả quyết xuất thủ bắt lấy cổ tay của nàng người muốn làm cái gì giang thiến tiến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lạc phàm chẳng lẽ ngươi cũng là hoàng gia c h à o nha lạc phàm ngươi là giang liễu mội mụa a ngươi biết tỷ tỷ của ta giang thiến tiến giật n ả y cả mình nhưng vẫn là nói đại ca còn xin ngươi thả ra ta có lời gì chúng ta sau này hay nói nếu như ta bị hoàng gia người bắt lấy vậy ta liền chết chắc ngươi nếu là tỷ tỷ của ta bằng hữu tổng sẽ không hại ta đúng không lạc phàm nói ta đương nhiên sẽ không hại ngươi yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo ai u giống người trẻ tuổi ngươi suy nghĩ nhiều sen vào chuyện bao đồng đúng không mà vào lúc này kia mười cái thiên tôn cảnh giới cường giả xuất hiện tại lạc phàm trước người phía trước là một cái nhìn qua hơn bốn mươi tuổi mày r ậ m mắt tò trung nhân nhân h ắ n cười lạnh nói ta khuyên ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng sau đó đem hoàng thanh thanh giao cho chúng ta nếu không các ngươi sẽ chết rất thế thảm dù sao nam h ầ u phủ cũng không phải ai cũng có thể đắc tội lên không tệ muốn quản nhàn sự cũng muốn đánh trước nghe nghe ngóng nam h ầ u phủ thanh danh đây là các ngươi có thể đắc tội tồn tại sao các ngươi loại hành vi này cung tự tuyệt tử lộ có cái gì khác nhau lạc phàm chầm rãi quay đầu đi xem ảnh một ánh mắt băng lãnh thâm thúy làm cho tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một trận không h i ể u khủng hoảng lạc phàm ánh mắt quá sắp bén giống như một thanh t ư ợ n g cổ thần binh lại giống là một đầu hồng hoang manh thú để người không dám nhìn thẳng cút lạc phàm trong miệng phát ra một đạo băng lãnh âm phủ phức kiêu mười vị thiên tôn cảnh giới cường giả lập tức cảm giác giống như là có một thanh đại truy nện ở bọn hắn ngược đồng dạng để bọn hắn huyết khí ngược dòng miệp phun máu tươi bay ngược ra ngoài một màn này chấn kinh tất cả mọi người cho dù ai đều không nghĩ tới một cái lăn chữ lại có uy lực lớn như vậy thậm chí có thể trọng thương thiên tôn cảnh giới cường giả cao thủ gia hỏa này tuyệt đối là cao thủ có thể là một vị bán thánh cấp bậc cường giả người trẻ tuổi người chơi với lựa a giáng quản hoàng gia nhàn sự thiên vũ tinh căn bản liền không có người đất dung thân trung n i ê n nhân t r e n g ư ợ c đứng dậy lưu lại một câu ngoan thoại sau liền dẫn người nhanh chóng biến mất tại cửa thành mặc dù bán thánh thực lực rất mạnh đây là đối với hoàng gia đến nói chỉ là bán thánh lại đáng là gì giang thiên tiến trên mặt cũng đầy là biểu tình khiếp sợ căn bản không nghĩ tới lạc phàm thực lực đáng sợ như thế hít sâu một hơi giang thiên tiến hướng về lạc phàm nói lời cảm tạ sau đó nói vị đại ca này ngươi thật nhận biết tỷ ta sao nàng bây giờ tại đây thành thánh sao lạc phàm không nói gì dùng đáp hắn có thể cảm nhận được các nàng hai tỷ m ộ i quan hệ khẳng định rất thâm hậu hắn không đành lòng đem giang liễu bỏ mình sự tình nói cho nàng đây đối với nàng đến nói không thể nghi ngờ là mượi phần tàn khốc ta biết tỷ tỷ của ta khẳng định không có thành thánh bởi vì nàng nói qua đợi nàng thành thánh sau liền sẽ trở về giang thiến tiến mặt mũi tràn đầy thương cảm kỳ thật có được hay không thánh cũng không trọng yếu chỉ cần có thể thật vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ liền đầy đủ người hoàng gia vì cái gì truy ngươi lạc phàm chuyển hướng chủ đề giang thiến tiến sửng sốt một chút nàng không phải tuổi nhỏ vô c h i thiếu nữ nàng biết lạc phàm sẽ không vô duyên vô cớ đổi chủ đề sở dĩ dạng này đơn giản chỉ có một khả năng bên kia là tỷ tỷ vô cùng có khả năng đã không tạy như thế cái này khiến trong mắt nàng nổi lên nhất tầng hơi nước nhưng vẫn là nói người hoàng gia nghĩ đến bắt lấy ta đem ta tiến hiến cho hoàng đế năm đó tỷ tỷ của ta cũng là bởi vì không muốn gả cho mình không thích nam nhân lúc này mới sẽ đi x a tha hương tỷ tỷ ngươi là hảo hữu của ta ta sẽ không cho phép có người tổn thương ngươi lạc p h a m lẳng lặng nói một câu giang liễu vì địa cầu hy sinh vì nghĩa hắn lại có thể nào trơ mắt nhìn xem nàng trí thân bị người tổn thương không tốt người hoàng gia bắt cha mẹ của ta giang thiến tiến sắc mặt lập tức liền biến mặt mũi tràn đầy phẫn nộ bọn hắn thật là quá hẹn hạ bắt không được ta liền dùng ta phụ mẫu uy hết ta ngay tại vừa rồi nàng thu được phụ thân đưa tin để nàng đi càng xa càng tốt tốt nhất giống như giang liễu rời đi thiên vũ tinh n g ư ơ i đi xử lý đi khánh vân l ã o đạo nhàn nhạt nói một câu sau đó nhàn nhã hướng về thành bên trong đi tới ở cửa thành gặp được một người đi đường tiểu ca xin hỏi thanh lâu ở đâu lạc phàm không nhìn khánh vân l ã o đạo hắn nhìn về phía giang thiên thiến mang ta đi nhà ngươi đại ca ca nếu không ngươi vẫn là đ ừ n g lẫn vào chuyện này giang thiên thiến nói ta biết thực lực của ngươi rất mạnh đây là hoàng gia thực lực cũng rất mạnh bọn hắn là quan phủ phong hầu gia trong gia tộc có vài vị bán thánh cấp bậc cường giả hơn nữa còn có triều đình làm chỗ dựa đắc tội bọn hắn ngươi thật sẽ chết không yên lành lạc phàm mỉm cười nhìn nàng vậy ngươi sẽ làm thế nào giang thiến tiến ánh mắt t ả n đạo hoàng gia bắt ta đơn giản là muốn đem ta cẩn hiến cho hoàng đế chỉ cần ta thuận theo bọn hắn cha mẹ của ta khẳng định sẽ chuyển nguy thành an lạc phàm thế nhưng là ngươi không muốn như thế không phải sao Ta ba. Giang thiến tiến đương nhiên không muốn gả cho mình không thích tỷ tỷ ba. Giang đương không gả không người. Cũng dạng này, nàng giống tỉ tỉ đồng dạng nhiên rời muốn mình chính này cho là sẽ như thế hèn hạ. dùng cha mẹ của nàng áp chế nàng yên tâm đi ta không có việc gì đi mang ta về nhà ngươi đi lạc phàm nhẹ nói một câu hắn chỉ nghĩ thiên hạ vô thánh g i ế t sạch giữa thiên địa tất cả thánh nhân hắn vốn không muốn bằng thêm quá nhiều g i ế t chóc có thể hắn cũng không để ý g i ế t một số người đ á n g chết một lát sau giang thiến tiến h mang theo lạc phàm đi vào một cái bình thường tiểu viện cửa tiểu viện bị hoàng gia hạ nhân chấn giữ giang thiến tiến h phụ mẫu tức thì bị người đánh mặt mũi bầm dập máu me bê bét khắp người nằm trong sân bàn đá xanh bên trên nhìn qua mười phần thế thảm nhìn thấy lạc phàm xuất hiện trước đó ở cửa thành gặp nhau trung nhân nhân nhìn về phía bên người l ã o giả tống cao tiền bối chính là gia hỏa này vừa rồi tại cửa thành trọng thương chúng ta gia hỏa này rất phách lối nếu không phiền phức ngài động động n g ó tay đem hắn chơi chết chương bốn trăm sáu mươi hai nói ngươi là rác r ư ỡ i vì cái gì không phục l ã o giả chính ngồi xếp bằng nghe được trung niên nhân, nhân sau chậm rãi dương m ị mắt trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ đầu noa lão hủ cùng ngươi đã nói nhiều lần gặp được bệnh nhân không cần thiết chủ quan không nên thinh địch mặc dù ta biết tại trong lòng ngươi lão phu là vô địch tồn tại nhưng đánh giết một người trẻ tuổi sao lại cần lão phu tự mình động thủ tên là đồ ngoa trung niên nhân liên tục xưng là tống cao tiền bối nói cực phải ngươi thế nhưng là tối cường b ả n thánh đến gần vô hạn n g u y thánh chỉ là một cái miệng còn hôi sữa ra hỏa lại tính là cái gì nói đến đây hắn nhìn về phía là ạ phàm quắt chói thai một tiếng người trẻ tuổi nếu như ngươi không muốn chết quá thảm vậy liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kể từ đó lão tử sẽ thả ngươi một con đường sống nếu không các loại tống cao tiền bối xuất thủ đó chính là ngươi mất mạng thời điểm chỉ bằng lao da hỏa này lạc phàm khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường người trẻ tuổi ta vốn nghĩ cho ngươi một con đường sống hiện tại xem ra ngươi là quyết tâm muốn cho ta tặng đầu người a tống cao ánh mắt ngưng lại một thanh trường kiếm màu đen tại ống tay h áo bay ra giống như một đạo cực quang chém về phía lạc phàm tốc độ cực nhanh khiến người ta khó mà p h ò n g bị g i á t r ư ỡ i chính là g i á t r ư ỡ i lạc phàm ánh mắt đạo mạc hắn quả quyết xuất thủ tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ bắt lấy thanh trường kiếm kia một màn này để ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi vô luận là giang thiên tiến vẫn là cha mẹ của nàng hay là đ ồ ngoa bọn người đều t r ừ n g lớn hai mắt như là giống như gặp quỷ trong mắt tràn đầy rung động cái này mẹ hắn xảy ra chuyện gì diễn k í c h đâu đây chính là đến từ một vị bán thánh phi kiếm công kích cứ như vậy bị đối phương dùng một cái tay ngăn lại rồi quá p h ậ n đi nhất là giang t h i ế n tiến h phụ mẫu xem ảnh một bọn hắn vốn cho rằng nữ nhi mang tới cái này nam tử xa lạ là đi tìm cái chết dù sao đối phương đến từ hoàng gia thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới đối phương sẽ cường đại đến loại này mức nghe nói kinh người tống cao đây n nhiên đứng g d h là phi kiếm của hắn vốn phảng là m phất mất đi cảm ứng vô luận hắn như thế nào nếm thử phi kiếm đều không hề động một chút nào cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường to bằng hạt đậu mồ hôi càng lạ ở trên mặt không ngừng dứt lời mà liên tại lúc này một đạo giống như tiếng thủy tinh bể vang lên liên gặp tống cao trường kiếm trực tiếp hóa thành từng khối sắt vụn n g h e bên t a i chuyển đến thanh thúy rơi xuống đất tâm thanh trên người mọi người đều dâng lên một trận thật dày da gà nội tâm cũng dâng lên thao thiên cự lãng vậy hắn mẹ thế nhưng là một kiện bán thánh khí a bây giờ cứ như vậy bị người tay không cho bóp nát rồi kia là bùn n ặ n sao cái này mẹ hắn cũng quá không thể tưởng tượng đi mà đang phi kiếm bị hủy một khắc này tống cao càng là phun ra một ngục máu tươi thân thể lảo đảo rút lui ra ngoài thẳng đến đâm vào một vị thiên tôn trên thân lúc này mới ngừng lại ngươi ngươi là ngụy thánh tống cao sắc mặt tái n h ậ t nhìn qua lạp phàm nội tâm tràn đầy rung động cùng sợ hãi hắn nhưng là một vị cường đại bàn thánh có thể tay không bóp nát hắn bản mệnh trường kiếm đối phương hẳn là một vị ngụy thánh a nói ngươi là rát rưởi ngươi vì cái gì không phục l ạ c phàm trở tay chính là một bàn tay r ú t đối phương miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài trong miệng thốt ra mấy k h o ả ố g vàng răng tên là đồ ngoa trung niên nhân ngơ ngác nhìn lạp phàm trong mắt chỉ còn lại sợ hãi đây chính là tống c a a hoàng gia rất nhiều cung phụng trung thực lực tối cường người kia mà tại lạc phàm trước mặt lại là không chịu nổi một kích như vậy người trẻ tuổi ta khuyên ngươi không muốn muốn chết tống cao sắc mặt g i ữ tợn đứng dậy ta biết thực lực của ngươi không tầm thường thế nhưng là hoàng gia lại có một vị cường đại ngụy thánh nếu là người kia xuất quan chắc chắn đưa ngươi đánh g i ế t lạc phàm hỏi giết ngươi người kia sẽ xuất hiện sao ngươi có thể thử một chút tống cao căm tức nhìn hắn trong mắt sát ý lang nhiên thử một chút liền thử một chút đi lạc phàm một quyền đánh phía phía trước、Phúc. không gian bị xé nứt kinh khủng quyền phong nháy mắt chúng tống cao để hắn phát ra một đạo cuồng loạn kêu thảm ngay sau đó h ó a thành một mảnh huyết vụ theo gió biến mất tại giữa thiên địa một quyền miễu s á t một vị bàn thánh lạc phàm đã cho thấy ngụy thánh thực lực cái này khiến tất cả mọi người cảm giác không hiểu k i ể m chế cùng sợ hãi dù sao ngụy thánh thế nhưng là gần với thánh nhân bất bại tồn tại a trở về nói cho người hoàng gia ta ở chỗ này chờ bọn hắn đến đây trả thù lạc phàm nhìn về phía đ ồ u ngoa ánh mắt lạnh như băng giống như là tử thần hai mắt doa đến đầu o a bọn người co cẳng liền chạy rất nhanh liền biến mất tại g a ra tống cao bỏ mình đây đối với hoàng gia đến nói tuyệt đối là một cái siêu cấp tổn thất lớn chuyện này nhất định phải ngay lập tức hồi báo cho người hoàng gia phụ thân mâu thân các ngươi không có sao chứ giang thiến thiến vội vàng đỡ lên trên đất song thân trong mắt tràn đầy khẩn trương không có gì đáng ngại đều là một số bị thương ngoài da giang hưng nhìn về phía l ạ c phàm chắp tay hành lễ c ả m tạ ân công hôm nay đã cứu chúng ta một nhà ba người còn mời thụ lao hủ cúi đầu lao tiên sinh nghiêm trọng l ạ c phàm vội vàng đỡ lên hắn ta cùng giang liêu chính là hảo hữu nay giang gia tao nổ ác nhân khi n h van bối lại có thể nào làm như không thấy ân công nhận biết tiểu nữ giang thiến tiến mẫu thân mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn xem là ạ phàm ân công tiểu nữ hiện tại thế nào nàng con tốt chứ giang hưng cũng đẩy mặt khẩn trương nhìn xem là ạ phàm mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng